lâm thiên diệu căn bản cũng không biết rõ v i ê n cổ tế hồn cấm pháp lợi hại cho nên không có quá nhiều cảm giác quan trọng nhất là hắn người này cho tới bây giờ liền không có cảm giác được sợ hãi qua bình thản nói một câu chưa hề cảm giác được e ngại tốt vậy là tốt rồi mặt tiêu g i a o nghiêm nghị nhẹ gật đầu sau đó đem chính mình ánh mắt nhìn về phía khởng hải nghiêm nghị nói khởng hải nếu như ngươi thật sự thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp ngươi sau cùng hạ chàng cũng là chết bởi vì nó sẽ ă n ngươi không hải tiếp tục biểu hiện ra không sao cả bộ dáng không sai kết quả của ta đúng là chết mà kết quả của các ngươi đồng dạng cũng là chết mọi người chúng ta bất quá là đồng quy vu tận mà thôi mặt tiêu g i a o lắc đầu nghiệm chứng nói không dù cho ngươi thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp triệu hồi gia thượng cổ hông thú chúng ta cũng có nhất định năng lực chống cự mà ngươi hoàn toàn không có chúng ta không nhất định chết nhưng là ngươi phải chết chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý ừ mặt tiêu dao bớt ở chỗ này đe dọa ta liền xem như ta chết đi ta cũng muốn cho các ngươi đồng quy vũ t ậ n liền xem như ta không thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp lâm thiên diệu cũng tương tự sẽ giết ta khổng hải nói xong lời cuối cùng đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu mặt tiêu g i a o trong lòng nghĩ một chút cũng nhìn về hướng bên cạnh lâm thiên diệu thiên diệu nếu như khổng hải đáp ứng không thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp ngươi có thể tha cho hắn một mạng sao đám người nghe nói mặt tiêu g i a o tra hỏi nao nhao mong đợi nhìn về hướng lâm thiên diệu bọn hắn tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là không hy vọng khổng hải thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp khổng hải cũng nhìn về phía lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ một khi thả chính mình đi rồi chờ mình khôi phục thực lực đang hấp thu một số người linh khí lại một lần nữa giết trở lại huyền cơ tông cái này tu chân giới đồng dạng cũng là ta bất quá lâm thiên diệu trực tiếp lắc đầu không được khổng hải phải chết bởi vì ta đã đáp ứng người khác cái này mà tiêu giao lời nói vẫn chưa nói xong lâm thiên diệu lại tiếp tục nói thái thượng trường lão coi như chúng ta bây giờ không giết khổng hải chờ hắn trở về tu dưỡng tốt chính mình thân thể cũng tương tự có thể tìm chúng ta coi như đến lúc đó chúng ta đánh bại hắn hắn cũng tương tự có thể dùng thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp đến uy hiếp trong lòng của hắn rõ ràng đám người nhất định là bởi vì viễn cổ tế hồn cấm pháp bất quá lâm thiên diệu thật là có nhiều tò mò rồi cái này viễn cổ tế hồn cấm pháp rốt cuộc là một cái dạng gì cấm thuật vậy mà để bọn hắn như vậy sợ hãi mặt tiêu dao đám người nghe nói lâm thiên diệu s ắ c thực không phải không có lý chờ khổng hải tu dưỡng tốt chính mình thân thể cũng tương tự có thể tìm bọn hắn báo thù đến lúc đó đồng dạng dùng loại phương thức này uy hiếp bọn hắn thiên diệu ngươi nói đúng trước kia là ta cân nhắc có sai lầm cuối cùng đem chính mình ánh mắt khóa chặt tại khổng hải trên thân quắp thiên diệu cùng một chỗ giết hắn không thể để cho hắn có cơ hội thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp chương chín trăm năm mươi giáng lâm khúc nhạc dạo thiên diệu cùng một chỗ giết hắn không thể để cho hắn có cơ hội thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp Tốt. mặt tiêu g i a o quát to một tiếng lâm thiên diệu hai người lập tức xông tới hai người đều là lấy ra toàn lực của mình phía dưới mọi người thấy một màn này trong lòng rất là khẩn trương trong lòng bọn họ đều không hy vọng khổng hải thi triển ra viễn cổ tế hồn cấm pháp một khi viễn cổ tế hồn cấm pháp thi triển đi ra như vậy sự tình liền lớn mà khổng hải nhìn thấy hai người bọn họ hướng mình xông lên che lấp cười cười trực tiếp quát ha hà mặt tiêu dao lâm thiên diệu hai người các ngươi nghị cũng quá ngây thơ rồi lao phu thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp thời điểm lực công kích của các ngươi độ đối với ta mà nói căn bản cũng không có cái tác dụng gì trừ phi đạt đến tiên nhân cấp bậc địa tiên cũng bất quá là rác rưởi mà thôi ha ha k h ô n g hải hai tay của nguyên bản là nâng tại không trùng hắn tùy ý cuồng tiếu về sau đem chính mình ánh mắt nhìn về phía không trùng trong miệng quát lớn lấy ta chi hồn vì n g à i đầu lấy ta máu vì ngày nơi thân mạnh mẽ v i ê n cổ h u n g thú ta khổng hải nguyện ý đời đời kiếp kiếp đều vì người hầu của ngươi mạnh mẽ v i ê n cổ h u n g thú ra đi chế tạo ra n g ả i một đạo phân thân đi ta hồn vì ngươi ta máu vì ngươi đang tại khổng hải thì thầm những ngày thời điểm v ù v ù bầu trời bắt đầu biến sắc nguyên bản trời trong thời tiết trở nên âm u toàn bộ thế giới phảng phất bị bóng tối bao trùm mà ở khổng hải trên không loang thoang toát ra một đạo cường hãn năng lượng về phần khổng hải trên người linh khí toàn bộ bị rút được hắn trên không đồng thời còn kèm theo màu đen cùng màu đỏ đồ vật mà cái kia màu đen đồ vật chính là khổng hải hồn màu đỏ thì là khổng hải máu thanh phong trưởng trọng điệp t r ú n g kích phanh phanh lúc này lâm thiên d i ệ u hai người công kích cũng hướng về khổng hải đánh tới v ù v ù nhưng mà hai người bọn họ công kích vừa mới tiếp xúc đến khổng hải thời điểm trong nháy mắt đã bị làm giảm bớt trực tiếp làm nhặt thành một đoàn màu trắng sương n mù gió nhẹ nhàng thổi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lâm thiên Diệu ổn ổn thân thể của mình c h ấ n định nói xem ra cùng hắn nói tới đồng dạng khi hắn thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp thời điểm công kích của chúng ta đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì mặt tiêu g i a o thở dài một hơi trong giọng nói mang theo bất đắc di nói mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng là sự thật chính là như thế chỉ có thể chờ đợi hắn thi triển tốt viễn cổ tế hồn cấm pháp ầm ầm tiếng nói của hắn vừa dứt không trung vang lên một đạo đình thai n h ứ c góc tiếng vang đạo này tiếng vang cũng không chỉ là điếc thai đơn giản như vậy trong thanh âm còn kèm theo lực lượng cường hãn đạo này lực lượng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi phía dưới mặt thiên đám người không khỏi vung ra linh khí của mình bảo hộ thân thể trước kia lâm thiên diệu bọn hắn thời điểm chiến đấu cũng chế tạo ra không ít linh khí bốn phía nhưng là cho tới nay liền không có để khổng h ạ i bọn hắn thi triển ra linh khí bảo vệ mình thân thể hiện tại gặp được tình huống này còn là lần đầu tiên lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o nổi giữa không trùng bọn hắn cảm giác được một cái cố lực lượng thời điểm nhất là m ặ t tiêu g i a o đem chính mình cho mày chỉ là một đạo âm thanh thế mà liền có mãnh liệt như vậy lực lượng lực lượng của nó rốt cuộc là bực nào mạnh mà khổng hải còn tại không trung tiếp tục thi triển viễn cổ tế hồn cấm pháp nhìn thấy m ặ t tiêu g i a o đám người biểu lộ hắn cảm giác mình rất là hưng phấn ha ha mặt tiêu g i a o cảm giác sợ hãi đi thật tốt cảm thụ sợ hãi đi bất quá bây giờ khổng hải sắc mặt tái nhợt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì màu máu trên người của hắn tinh thần lực cũng đang nhanh chóng giảm bớt mà một người tinh thần lực chủ yếu bắt nguồn từ linh hồn k h ô n g hải nếu như ngươi bây giờ thu tay lại ngươi còn có cơ hội nếu như ngươi tại sai xuống dưới ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội về sau ngươi chính là tu chân giới tội nhân mặt tiêu g i a o còn nghĩ chính mình tỉnh lại k h ô n g hải để k h ô n g hải đã sớm tiến vào trạng thái điên cuồng làm sao có thể sẽ còn nghe hắn nói trên không trung phách lối cười mặt tiêu g i a o còn muốn thuyết phục ta ngươi đơn giản chính là n a m mơ ta đã đã nói cho dù chết ta cũng muốn cho các ngươi tất cả mọi người chết ta hiện tại chết đều đã đã thấy ra ngươi cảm thấy ta chả sợ hai trở thành tu chân giới tội nhân khổng hải ngươi đơn giản chính là không có thuốc nào cứu được mặt tiêu g i a o nhìn thấy điên cuồng khổng hải hắn biết rõ mình muốn tại thuyết phục khổng hải liền như là chính khổng hải chỗ nói đồng dạng n a m mơ ha ha ầm ầm tiếng cười của hắn qua đi không c h u n g có vang lên một đạo tiếng ầm ầm ở nơi này một đạo tiếng ầm ầm vang lên về sau không trung thế mà xuất hiện một cái hố cái động này miệng ngay tại khổng hải trên phần đầu khoảng không cách đó không xa chỉ thấy đạo này cửa hang từ nhỏ b i ế n lớn ngay từ đầu chỉ là một cái bóng rổ lớn nhỏ như vậy cửa hang nhưng là tại ngắn ngủi bảy tám giây về sau cửa hang liền đã trở nên giống môn lớn như vậy đồng thời còn tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ b i ế n lớn mọi người thấy đạo này cửa hang không biết tại sao bọn hắn cảm giác có một loại sợ hãi cảm giác nhất là trong lỗ đen hắc khí trong đầu của bọn họ có một loại cảm giác hình như loại kia hắc khí đánh vào trên người của bọn hắn tựu sẽ khiến bọn hắn trong nháy mắt tử vong mặt tiêu g i a o đối với loại này cảm giác so m ặ t thiên bọn hắn ít đi rất nhiều dù sao thực lực của hắn so m ặ t thiên đám người thực lực còn cường hắn hơn mà lâm thiên d i ệ u khi nhìn đến cái này lỗ đen cùng với bên trong h ắ c sắc khí thể hắn chỉ là cảm giác có một loại lực c áp bách cũng không có những người khác cái loại cảm giác này loại này lực c áp bách chủ yếu là đến từ thực lực đáp bách trong lòng âm thầm nghĩ xem ra cái này viễn cổ tế hồn cấm pháp là một cái câu thông viễn cổ hung thú cấm thuật ở tại thần giới hay là tiền giới loại pháp thuật này căn bản cũng không gọi cấm thuật chẳng qua là lợi hại hơn triệu hoán thuật mà thôi bất quá tại tu chân giới hết thể mọi người căn bản cũng không có mãnh liệt như vậy triệu hoán thuật cho nên tự nhiên không có khả năng triệu hồi ra loại này cường hãn linh thú cho nên chỉ có thể trả giá một chút trả giá nặng nề cũng tỉ như hiện tại khổng hải đối mặt đại giới nhưng là bất kể nói thế nào triệu hoán đi ra viễn cổ hông thú thực lực đều là cường hãn hơn nữa căn cứ trước kia khổng hải chỗ kêu to khẩu quyết lâm thiên diệu có thể phân tích ra cần phải đi ra ngoài hông thú chỉ là một đạo phân thân hơn nữa lấy khổng hải thực lực cũng triệu hoán không ra bản thể hay là lợi hại hơn phân thân cần phải đối phó bây giờ lâm thiên diệu cùng với tu chân giới người đã là đầy đủ rồi trừ cái đó ra lâm thiên diệu nhìn xem trong h á c động hắc khí hắn cảm giác có một loại ma khí cảm giác nhưng là cụ thể là không phải ma khí hắn còn không thể xác định bởi vì cái này chút hắc khí cũng không có phóng xuất ra đồng thời hắn cũng không có đem chính mình thần lực phóng thích đi vào xem xét mặc dù thần lực so ma khí còn cường hãn hơn mấy lần nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại thực lực cũng không dám dùng thần lực của mình đi vào xem xét nếu không coi như mình thần lực trên người cũng sẽ bị bên trong ma khí nuốt trừng lấy dù sao những thứ này mà khí tương đối nhiều ầm ầm đông nhiên chương chín trăm năm mươi mốt thượng cổ hông thú ầm ầm đông nhiên không c h u n g lại một đường tiếng nổ n h ớ tới lần này bọn hắn nơi này toàn bộ không gian cũng bắt đầu cảm thấy lay động tả hữu đ ô n g đưa mà khổng hải trên không cái h ấ p động kia đã đình chỉ biến lớn vù vù chỉ thấy một đầu màu đen lui người ra lỗ đen bên ngoài đầu này chân chỉ là bắp chân liền có người trưởng thành đầu lớn như vậy lâm thiên diệu nhìn thấy đầu này chân thời điểm cảm giác có chút quen thuộc hình như đã gặp ở nơi nào bất quá cũng không phải là hoàn toàn nhìn thấy cho nên cũng nhìn không ra rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống mặt tiêu g i a o nhìn thấy một con này chân vươn ra thời điểm sắc mặt của hắn thay đổi trở nên sợ hãi rất nhiều trong lòng rất là sợ hãi trong miệng lẩm bẩm nói quả nhiên cùng năm đó chỗ triệu hắn đi ra hung thú đồng dạng chỉ là bắp chân liền có lớn như thế vụ vù, vù. đ ó lấy một cái hoàn chỉnh chân lộ ra một con này chân có chừng cao hai mét tại nó lộ ra một cái chân về sau tiếp lấy lại là lộ ra đầu thứ hai chân cái chân thứ ba mặt thiên bọn hắn nhìn thấy đầu này linh thú thời điểm có ít người nhịn không được lao lao rồi mình một chút ánh mắt bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp loại này linh thú lại có nhiều như vậy chân tiếp lấy linh thú chân toàn bộ lộ ra hết thể bậy chân thân thể của nó từ từ xuống tới lần đầu tiên nhìn thấy trên người nó thời điểm còn tưởng rằng là đại tinh tinh bởi vì trên người của nó cùng đại tinh tinh đồng dạng có điều tại lồng ngực của nó trước mặt có một cái cực kỳ lớn miệng có chừng một người trưởng thành đầu người lớn như vậy lâm thiên diệu nhìn thấy cái này linh thú trên thân về sau trong lòng của hắn liền đã rõ ràng đi ra cái này linh thú là cái gì rồi ngữ khí bình thản nói thao thiết cái gì mặt tiêu g i a o nghe nói lâm thiên diệu nói thao thiết thời điểm một mặt kinh ngạc hỏi lâm thiên diệu lại một lần nữa nói k h ô n g hải triệu hoán thượng cổ h u n g thú là thao thiết người biết mặt tiêu g i a o rất là nghi hoặc trước kia hắn nhìn thấy đầu này thượng cổ h u n g thú thời điểm cũng không có ra đây là thao thiết không chỉ là hắn không có nhận ra sư phụ của hắn kia một đời người đồng thời cũng không có nhận ra chỉ nói là cái này thượng cổ h u n g thú chính là thượng cổ h u n g thú lâm thiên diệu nhẹ gật đầu nhận biết gia hỏa này đúng là thượng cổ h u n g thú long con trai thứ năm cũng không phải là đồng dạng long mà là mặt khác tổ long đồng thời hắn tại trong đầu suy nghĩ một chút dùng bối phận tính toán ra cái này thao thiết hẳn là hắn chất nhi bởi vì hắn thế nhưng là cùng tổ lòng xương huynh gọi đệ tồn tại đương nhiên lấy hắn hiện tại cái này cái thời điểm nếu như gọi thao thiết chất nhi khẳng định phải kéo tới rất mạnh c ứ u hận mà lâm thiên diệu cũng không có nghĩ đến k h ô n g hải triệu hắn đi ra lại sẽ là vật này mà lã huyên cũng xác định cái này trong l ô đen khí t ứ c chính là ma khí ngươi làm sao sẽ nhận biết thao thiết mặt tiêu g i a o trong lòng là thật sự rất hoang mang lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không nói là bởi vì chính mình thấy tận mắt còn nhận thức hắn phụ thân nói tại một quyển sách bên trên gặp qua dòng sinh c h í n con từng cái khác biệt thao thiết bản tính tham lam lại còn có loại sách này như vậy ngươi cũng đã biết cái này thao thiết ngược điểm nếu như chúng ta không biết ngược điểm của hắn căn bản là đánh không lại hắn mặt tiêu g i a o không nghĩ tới còn có loại sách này tịch hắn trước kia làm sao lại không có nhìn qua bất quá suy nghĩ một chút hiện tại cái này chút đều không phải là trọng điểm trọng điểm là như thế nào đối phó g i a hỏa này hắn nghĩ đã có loại sách này tịch như vậy đối với cái này thao thiết n g ư ợ c điểm bọn hắn khẳng định cũng là biết đến lâm thiên diệ u khẽ gật đầu đối với cái này thao thiết n g ư ợ c điểm hắn thật đúng là biết rõ căn cứ thư tịch bên trên nói chỉ cần đem thao thiết bảy chân đều chặt đước như vậy hắn toàn bộ năng lực liền sẽ cấp tốc hạ xuống tốt như vậy một hồi chúng ta chủ yếu công kích chân của hắn tranh thủ đem hắn chân toàn bộ chặt đước mặt tiêu giao ngữ khí phi thường nghiêm túc nói phảng phất đứng trước một cái kẻ địch cực kỳ c ứ n g hãn lâm thiên diệu cười cười rất là chấn định nói không cần ách tại sao mặt tiêu g i a o nghe nói lâm thiên diệu trong nháy mắt xứng sở tại sao không cần chẳng lẽ không cần chặt đứt thao thiết chân lâm thiên diệu cũng có biện pháp đối phó hắn sao có thể trước kia không phải nói cái này thao thiết nhược điểm là ở trên đùi của hắn sao lâm thiên diệu thần bí cười cười trước kia đối với thao thiết giới thiệu hắn cũng không hề hoàn toàn giới thiệu hết thao thiết mặc dù là tổ lòng con trai thứ năm nhưng là hắn trời sinh tính tham lam cuối cùng rơi vào ma đạo trở thành ma bên trong một thành viên ầm ầm hẹn m ọ n nhân loại ngươi triệu hoán bản ma làm cái gì đúng lúc này thao thiết toàn bộ thân thể đều đi ra rồi chỉ thấy đầu này thao thiết đầu người gấu thân nhưng là trên đầu của hắn có hai cái góc cạnh trên thân thể cũng có một cái miệng lâm thiên diệu xem xét cẩn thận trước mắt thao thiết một phen cũng may hắn là cái này thao thiết như cùng hắn trước kia phỏng đoán đồng dạng chỉ là một cái hồn phân thân mà thôi căn bản cũng không phải là bản thể thời khắc này k h ô n g hải có nguyên bản một cái bình thường thể trạng người trực tiếp biến thành một cái gầy trơ cả xương trạng thái thân thể hoàn toàn bị móc giống xương cốt đều có thể thấy được trên mặt càng cho không có bất kỳ cái gì màu máu cảm giác của hắn bây giờ cho người ta một loại gió đều có thể thổi nã g địa cảm giác k h ô n g hải nhìn thấy thao thiết đi ra đồng thời hướng hắn khởi xướng tra hỏi thân thể nhịn không được run mấy lần quan trọng nhất là hắn cảm giác thao thiết khí thế trên người hoàn toàn có thể áp đảo hắn vì hắn mang đến một loại cực kỳ sợ hãi nguy cơ trước mắt cái này thao thiết thực lực mặc dù lợi hại so trạng thái đỉnh phong khổng hải còn muốn lợi hại hơn nhưng là cũng không trở thành để bình thường khổng hải như vậy sợ hãi bây giờ cái này khổng hải sẽ như thế sợ hãi hoàn toàn là bởi vì hắn đem chính mình trên người máu cùng với hồn đều cho thao thiết nghiêm khắc tới nói thao thiết chính là của hắn chủ thể mà hắn chỉ là một cái phụ thuộc phẩm mà thôi một cái phụ thuộc phẩm nhìn thấy chủ thể tự nhiên sẽ cảm giác được sợ hãi sợ hãi nói cách khác khổng hải biểu hiện hoàn toàn là bình thường vĩ đại ma chủ ta là người hầu của ngươi khổng hải tiểu nhân triệu hoán ngươi chủ yếu là bởi vì tiểu nhân ở nơi này tu chân giới gặp phải khó khăn không thể không kinh động vĩ đại ma chủ khổng hải từ cấm thuật bên trong đạt được cùng triệu hoán đi ra thượng cổ hung thú đối thoại nhất định phải dùng loại này khẩu khí hơn nữa còn muốn biểu thị mình là người hầu thao thiết nhìn thấy khổng hải biểu hiện cũng coi là hài lòng ngự khí tự ngạo nói chuyện gì xảy ra ngươi đã thân là bản ma người hầu ai còn dám động tới ngươi thao thiết không chỉ có là tham lam tính cách còn vô cùng tự ngạo không coi ai ra gì bất kể là tại ma giới vẫn là ở địa phương nào hắn đối với cái khác ma đô là không coi ai ra gì trạng thái liền xem như phụ thân của hắn đến rồi hắn cũng sẽ không đoan chính thái độ của mình mặc dù năm đó lâm thiên diệu không có cùng hắn tiếp xúc qua nhưng là thao thiết đang nghe lâm thiên diệu thanh danh thời điểm trong lòng thái độ cùng thái độ đối với người khác hoàn toàn không giống mà là mang theo một chút k í n h ý l à bọn hắn là bọn hắn một nhóm người này bọn hắn không chỉ có đối phó ta còn xem thường ngài tồn tại chương 952, cho ngươi một cái cơ hội l à bọn hắn là bọn hắn một nhóm người này bọn hắn không chỉ có đối phó ta còn xem thường ngài tồn tại khổng hải đem chính mình ngón tay chỉ lâm thiên diệu cùng mạt tiêu g i a o hai người sau đó rồi hướng trên đất mặt thiên bọn hắn quét một vòng mặt thiên đám người hiện tại đã là nhìn ngẩn ra rồi bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thao thiết cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới thượng cổ h u n g thú chính là cái này bộ dáng xem ra đúng là có mấy phần thượng cổ h u n g thú bộ dáng đồng thời từ nơi này thao thiết trên thân bọn hắn cảm giác được một cô vô hình áp lực bọn hắn thực lực cũng không có lâm thiên d i ệ u cùng m ặ t tiêu dao cao như vậy có thể cảm giác được một cái cô áp lực cũng là bình thường từ dược nhịn không được tự lẩm bẩm đây chính là thao thiết trên người của hắn khí thế ta cảm giác so thiên diệu cùng thái thượng trưởng lão còn cường hắn hơn mặt thiên cũng đang một bên hít vào một hơi thật sâu ta cũng cảm thấy không nghĩ tới triệu hắn đi ra thượng cổ hung thú như vậy kinh khủng khó trách ta phụ thân trên mặt sẽ biểu hiện ra sợ hãi niên lão lúc này cũng nói theo nếu như đánh không thăng trước mắt đầu này thao thiết như vậy tu chân giới nhất định gặp phải các loại khó khăn đơn giản chính là tu chân giới đại kiếp a không nghĩ tới a không nghĩ tới à, khổng hải thật sự triệu hoán ra loại vật kinh khủng này hắn thật sự là không một chút nào vì tu chân giới cân nhắc à. từ dược nhịn không được thở dài mấy lần khí n h i ê n lao tính tình tương đối nóng nảy hắn cân nhắc cái rắm vì công pháp hãm hại mình sư huynh loại người như hắn người sẽ cân nhắc cái gì hơn nữa trạng thái của hắn bây giờ đoán chừng một cái hóa thần sơ kỳ đệ tử đều có thể giết hắn mấy người không khỏi nhìn về hướng không trung khổng hải phát hiện khổng hải dáng vẻ quả thật làm cho người thật sự cảm giác rất yếu đuối m ộ thao bộ yếu đôi dáng vẻ. t thiết đại khái nhìn thoáng qua bất q u a ánh mắt chủ yếu là đặt ở m ặ t tiêu g i a o trên thân bởi vì hắn chỉ là cảm giác m ặ t tiêu g i a o tương đối chịu đánh một chút hơn nữa hắn cảm giác cũng liền chỉ là m ặ t tiêu g i a o lại có thể lực đánh bại chính mình người hầu k h g hải về phần những người khác nha đều là quả h n g mềm liền xem như lâm thiên diệu trong mắt hắn hắn cũng cảm thấy là một cái quả h n g mềm nhìn về hướng m ặ t tiêu g i a o ngữ khí cuồng vọng nói hèn bọn nhân loại là ngươi khi dễ người hầu của ta xem thường b ả n ma mặt tiêu g i a o nhìn thấy thao thiết nói chuyện cùng hắn không biết tại sao nội tâm của hắn bên trong có chút sợ hãi nói không ra lời lâm thiên diệu bên cạnh hắn nhìn một chút hắn đoán chừng là bởi vì sự tình trước kia đối với cái này thao thiết sinh ra sợ hãi tục nữ nói một triệu bị g i a n cắn mười năm sợ dây thừng cũng chính là hình dung bây giờ mặt tiêu g i a o rồi thao thiết gặp mặt tiêu g i a o không nói lời nào còn tưởng rằng mặt tiêu g i a o tiếp tục không nhìn hắn quát lớn lá gan thật lớn thế mà tiếp tục không nhìn bản ma bản ma rất tức giận rất tức giận bản ma muốn đem toàn bộ các ngươi ăn hết đem toàn bộ thế giới đều ăn hết mặt tiêu g i a o sợ hai hắn lâm thiên diệu cũng không sợ thản nhiên nói thao thiết chính là thao thiết cái này tính tình chính là như vậy gốc ách hèn mọn tiểu tử ngươi là ai ngươi có tư cách gọi bản ma tên sao thao thiết nhìn về hướng lâm thiên diệu ngữ khí rất là khó chịu lâm thiên diệu đối với hắn lời nói cũng không có chút nào sinh khí mà là thản nhiên nói ta có không có tư cách kia cũng không phải là ngươi nói tính mà là ta mình nói tính thao tiết h ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội mau chóng rời đi tu chân giới nếu không có lợi quả ngon để ăn lâm thiên diệu trong đầu tự nhiên có đối phó thao thiết phương pháp xử lý đồng thời hắn đã suy nghĩ cái này thao thiết mặc dù là triệu hoán đi ra nhưng là cũng là có một chút tư tưởng mặc dù là phân thân nhưng là cũng là cháu của mình chính mình cái này thúc thúc cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ nhưng mà lâm thiên diệu lời nói làm cho ở đây tất cả mọi người nhịn không được lạnh hít một hơi liền xem như m ặ t tiêu g i a o đám người bọn hắn biết rõ lâm thiên diệu không giống bình thường đồng dạng cũng là lạnh hít thở một cái đây chính là thượng cổ hung thú thao thiết ta lâm thiên diệu thế mà nói với hắn cho hắn một cái cơ hội để hắn rời đi tu chân giới bọn hắn toàn bộ ngộng bức rồi lâm thiên diệu đây là tại cố ý kích thích thao thiết sao trong đầu của bọn hắn không khỏi nghĩ đến khổng hải cũng ngây ngẩn cả người nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng lại trong lòng rất là hưng phấn tiểu tử ngươi cư nhiên như thế xem thường thượng cổ hứng thú ngươi chờ bị hắn ăn đi ha ha nói mạnh miệng cũng không nhìn một chút tình huống mặt tiêu g i a o đứng tại lâm thiên diệu bên cạnh nhịn không được kéo một chút góc áo của hắn nhỏ giọng hỏi thiên diệu ngươi đây là nói cái gì chẳng lẽ ngươi là cố ý muốn đem hắn cho gây sinh khí lâm thiên diệu lắc đầu biểu thị không phải chính mình cũng không phải là như là trước kia trêu trọc khởi mà là thật sự cho thao thiết một cơ hội như vậy tiếp tục nói ta nói chính là thật sự cũng không phải là vì t r ê o chọc hắn a mặt tiêu g i a o nhìn xem lâm thiên diệu dáng vẻ cũng không như là cùng mình nói đùa bất quá lâm thiên diệu kiểu nói này mặt tiêu g i a o run lên vài giây sau hắn bỗng nhiên phản ứng lại nếu như lâm thiên diệu nói như vậy như vậy là không phải đại biểu cho lâm thiên diệu có biện pháp đối phó trước mắt đầu này thao thiết rồi khẳng định chính là như thế nếu như hắn không có biện pháp đối phó trước mắt đầu này thao thiết căn bản liền không biết nói loại lời này mặt thiên một đám người lúc này cũng bình tĩnh lại căn cứ lâm thiên diệu cho tới nay tác phong cùng với các loại hành vi bọn hắn đại khái cũng phân tích ra hẳn là lâm thiên diệu có biện pháp rồi trong lòng nhịn không được thở hổn hển một hơi thở không nghĩ tới thiên diệu thật sự có biện pháp xem ra tu chân giới nguy cơ cần nhờ thiên diệu đến vượt qua thiên diệu hy vọng biện pháp của ngươi thật sự hữu hiệu quả tu chân giới cũng muốn nhờ vào ngươi nhưng mà khổng hải nghe được lâm thiên diệu hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu là có biện pháp đối phó thao thiết mà là cảm thấy lâm thiên diệu còn không có hoàn toàn cảm nhận được thao thiết lợi hại giống như một cái n g ẽ con không sợ cọp hắn nghĩ một chút nếu là như thế như vậy ta liền tại giúp ngươi một cái để ngươi hoàn toàn đem thao thiết cho dẫn lửa lớn tiếng nói với lâm thiên diệu lâm thiên diệu ngươi thật đúng là sẽ không xem ta ma chủ đại nhân một mình ngươi hèn mọn nhân loại lại dám đối với chúng ta ma chủ đại nhân nói câu nói như thế kia nếu như không phải là bởi vì ta mời bảy gia chúng ta ma chủ đại nhân đi ra tiêu hao ta tất cả linh khí ta khẳng định phải giết ngươi thao thiết xác thực cũng cho rằng lâm thiên diệu là không nhìn hắn bởi vì hắn càng thêm không tin lâm thiên diệu trong lòng có biện pháp đối với hắn bây giờ nghe nghe khổng hải t i ể u nói này hắn càng thêm phẫn nộ rồi một cái to bằng nắm đấm ánh mắt t r â u t r â u nhìn chăm chú nhìn chăm chú lâm thiên diệu hèn mọn nhân loại ngươi lại dám không nhìn bản ma gọi bản ma rời đi thật to gan bản ma hiện tại cho ngươi một cái cơ hội chủ động đến bản ma miệng mặt mũi để bản ma thôn vệ ngươi lâm thiên diệu khỏe miệng cười nhạt một tiếng nói thao thiết ngươi thật sự không nghe lời khuyên của ta bất quá còn không có đợi thao thiết nói chuyện lâm thiên diệu lắc đầu trong lòng suy nghĩ cái này thao thiết bây giờ căn bản không biết mình là ai thực lực lại so với mình đám người còn muốn lợi hại hơn làm sao lại nghe nhóm người mình thuyết phục đâu xem ra chỉ có thể đánh bể một cái cái phân thân thao thiết rồi nghĩ tới đây hắn bay về phía thao thiết t r ư ơ n g chín trăm năm mươi ba ta chính là nói người tham lam mặt tiêu g i a o mọi người thấy lã huyên bay về phía thao thiết đồng thời tốc độ phi thường chậm chạp hơn nữa cũng không như là sẽ đối thao thiết đ ộ u thủ trong lòng bọn họ một trận mẫu bức làm không rõ ràng lầm thiên diệu đây là muốn làm cái gì mặt tiêu g i a o nhịn không được ở trong lòng nghĩ thiên diệu là thật có biện pháp đối phó cái này thao thiết sao nhưng hắn nếu có biện pháp vì sao lại giống như bây giờ từng bước một đi lên hay là nói bởi vì trước kia thao thiết nói để lâm thiên diệu đi lên chủ động nhận lấy cái chết có thể lâm thiên diệu là người nhát gan như vậy sao khẳng định không phải à nếu như hắn là như vậy gánh tiểu nhân người trước kia hắn cũng liền sẽ không như vậy gan lớn khi nhìn đến thao thiết thời điểm mặt tất cả mọi người lộ sợ hãi còn hắn thì gương mặt bình tĩnh quan trọng nhất là hiện tại lâm thiên diệu cũng là một mặt bình tĩnh bay qua mặt tiêu g i a o đám người mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là trong lòng bọn họ vẫn còn có chút sợ hãi lâm thiên diệu sẽ ra chuyện dù sao bọn hắn đối mặt địch nhân cũng không phải là một cái bình thường người tu chân cũng không phải k h ổ n g hải mà là so k h ổ n g hải người còn khủng bố hơn trước kia đối phó k h ổ n g hải bọn họ đều là hai người cùng một chỗ đối phó mà cái này thao thiết so k h ổ n g hải còn cường hắn hơn từ trên thực lực tới nói lâm thiên diệu căn bản cũng không phải là cái này thao thiết đối thủ mặt tiêu g i a o nhịn không được đối với lâm thiên diệu kêu lên thiên diệu người muốn làm cái gì mau mau về đến bất quá lâm thiên diệu phảng phất không có nghe được k h ổ n g hải tiếp tục từng bước một bay về phía trước đi lên lúc này bộ dáng của hắn tựa như là bỏ qua tất cả mọi người ở đây không hại nhìn thấy lâm thiên diệu đi tới trong lòng vui vẻ nghĩ đến cái này lâm thiên diệu nhất định là sợ hai thao thiết biết mình căn bản cũng không phải là thao thiết đối thủ đang nghe thao thiết nói như vậy về sau hiện tại liền chủ động đi lên nhận lấy cái chết không chỉ là hắn nghĩ như vậy thao thiết ở trong đầu cũng nghĩ như thế hơn nữa hắn cảm thấy lâm thiên diệu tuyệt đối là bởi vì như thế dù sao mình mặc dù không phải bản thể chỉ là một cái nho nhỏ phân thân mà thôi nhưng là mình thực lực ở nơi này tu chân giới chính là vô địch tồn tại trong miệng tự ngạo nói ha ha h è n bọn nhân loại tiểu tử hiện tại biết do sợ hãi rất tốt ngươi chỉ cần ngoan ngoan đi lên bản ma liền sẽ một ngụm đưa ngươi cho trực tiếp n u ố t mất tuyệt đối sẽ không để ngươi cảm giác được bất kỳ thống khổ ha ha h è n bọn nhân loại tiểu tử đông nhiên đứng tại thao thiết phía dưới khổng hải cảm giác sự tình không thích hợp hắn mặc dù cùng lâm thiên diệu thời gian trung đụng không dài nhưng là dù sao cũng là đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt như thế từ lâm thiên diệu thực lực cùng với trong tính cách tới nói hắn cảm giác lâm thiên diệu tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản liền nhận thua người hiện tại chỉ là nghe được thao thiết một câu cứ như vậy ngoan ngoan đi tới sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy trong lòng suy nghĩ nhất định là tiểu tử này muốn làm cái quỷ gì mặc dù hắn nghĩ thông nhưng là trong lòng của hắn che lấp mà cười cười lâm thiên diệu a lâm thiên diệu ngươi muốn làm cái gì cho siếc a bất quá ngươi liền xem như có thể làm cho s i ế t tại thao thiết trước mặt ngươi cũng là không thể làm sao tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy cũng chính bởi vì hắn nghĩ tới rồi những thứ này cho nên hắn tại biết rõ lâm thiên diệu cũng không phải thật sự đi lên cho thao thiết ă n hắn cũng không có cho thao thiết nói rõ lâm thiên diệu đi lên nguyên nhân hơn nữa liền xem như hắn nói thao thiết cũng không nhất định sẽ tin tưởng lời nói của hắn quan trọng nhất là trước mắt cái này thao thiết nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là hợp thể trung kỳ tu vi hoàn toàn liền sẽ không để ý lâm thiên diệu coi như lâm thiên diệu thực lực tại độ kiếp đ ỉ n h phong trong lòng cũng sẽ không đem lâm thiên diệu thả đang bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng lâm thiên diệu có thể đối phó chính mình trong mắt hắn lâm thiên diệu liền như là hắn chỗ nói chỉ là một cái hèn mọn nhân loại tiểu tử nếu là hèn mọn khẳng định như vậy chính là không chịu nổi một kích lâm thiên diệu lúc này đã đi tới thao thiết trước mặt một mét vị trí thao thiết lúc này đem chính mình miệng mở lớn cẩn thận nhìn xem lâm thiên diệu hèn bọn nhân loại tiểu tử ngươi là muốn chính mình vào vẫn là muốn bản ma nói chuyện nếu như bản ma nói chuyện như vậy thì không phải là nhẹ nhàng như vậy ngươi biết cảm giác được đau vô cùng đau nhức thao thiết một mặt nắm giữ đại cục nói không chỉ là hắn khổng hải cũng cảm thấy là thao thiết nắm giữ hiện trường đại cục liền xem như bây giờ lâm thiên diệu cùng mặt tiêu g i a o còn không có ngã xuống ở trong mắt khổng hải hai người bọn họ căn bản cũng không phải là thao thiết đối thủ hai người đối mặt thao thiết chỉ có một hạ tràng đó chính là chết hiện tại chỉ là bởi vì thao thiết còn không có hành động cho nên còn không có đối phó bọn hắn hai người lâm thiên diệu nhìn xem thao thiết mở ra chính mình thật to miệng còn đối với mình nói để cho mình đi vào thản nhiên nói thao thiết ngươi thật đúng là tham lam cũng chỉ là như vậy nhất điểm nho nhỏ lao lực cũng không nguyện ý ra thao thiết không khỏi đem chính mình ánh mắt cho chừng lớn nam đấm lớn y hệt con mắt nhìn xem lâm thiên l i ê rượu hai mắt đỏ bừng cảm giác hắn thoáng cai tiến vào tức giận vùng ven trong miệng hung hắn nói ngươi lại còn nói bản ma tham lam kỳ thật thao thiết trong lòng chán ghét nhất chính là người khác nói chính mình tham lam bởi vì hắn cũng là bởi vì người khác nói tham lam cho nên mới rơi vào ma đạo cũng chính bởi vì phụ thân của hắn nói hắn tham lam cùng hắn phân d ọ phụ tử quan hệ đương nhiên không chỉ là những chuyện này cho nên hắn chỉ cần là nghe được tham lam hai chữ liền sẽ phẫn nộ phi thường tiến vào sẽ phải buộc phát biên giới lâm thiên diệu nhìn thấy sự phẫn nộ của hắn hoàn toàn không thèm để ý lại một lần nữa bình thản nói không sai ta chính là nói ngươi rất tham lam nếu như ngươi không phải là bởi vì tham lam ngươi biết có được hôm nay hạ chẳng sao ngao h è n m ọ n nhân loại ngươi lại dám thuyết giáo bản ma bản ma hiện tại liền để ngươi chết không nơi tán g thân nói xong thao thiết đem chính mình miệng đối với bầu trời gầm rú một tiếng ở chung quanh tất cả mọi người cảm giác được không gian có một chút lắc lư cảm giác tựa như là địa chấn muốn tới đ i ể m báo sau đó hắn đem miệng của mình ngược hướng lâm thiên diệu một cô cực kỳ nồng hậu d à y đặc hắc khí hướng về lâm thiên diệu đột kích mà tới đạo này hắc khí cũng chính là thao thiết ma khí hắn thôn phệ người hay là thôn phệ vật gì khác đều là dùng chính mình ma khí đem mấy thứ cấp bao bọc sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng hiện tại hắn cũng dự định như thế lâm thiên diệu đi mau đứng ở phía sau mạt tiêu g i a o cảm giác những hắc khí này không phải đơn giản như vậy đồng thời từ trong hắc khí hắn cảm giác được một cố lực lượng cường hãn hình như bị cố lực lượng này cho c u â n lấy cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy sự tỉnh từ dược mọi người thấy lâm thiên diệu còn đứng ở thao thiết trước mặt không n ú c ních trong lòng bọn họ cũng là rất khẩn trương vội vàng đối với lâm thiên diệu kêu to thiên diệu đi mau lâm thiên diệu quay đầu nhìn hắn một cái cho hắn một cái ánh mắt tự tin khổng hải nhìn thấy lâm thiên diệu ngơ ngác đứng tại chỗ trong lòng cho rằng đây là buông tha cho chống cự bất quá hắn suy nghĩ một chút vậy cái này ma khí tốc độ nhanh vô cùng liền xem như lâm thiên diệu nghĩ muốn chạy trốn cũng vô pháp chạy trốn h è n mọn nhân loại bản ma muốn đem ngươi từng ngụm cắn nát chương chín trăm năm mươi b ố phát hiện ngươi năng khiếu h è n mọn nhân loại ta muốn đưa ngươi từng ngụm cắn nát ngay tại thao thiết ma khí đến lâm thiên diệu trước mặt chuẩn bị bao k h ỏ a hắn thời điểm lâm thiên diệu ý thức k h ẽ động từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một khối cùng loại với ngọc đồ vật bất quá khối ngọc này có đen một chút khi hắn đem ngọc đối với thao thiết phun ra ngoài ma khí miệng niệm cầu quyết cái này nhanh màu đen ngọc trong nháy mắt trở nên lóa mắt tản mát ra một đạo hào quang màu vàng nóng thao thiết nhìn thấy lâm thiên diệu vật trong tay giật mình không biết rõ đây là vật gì gương mặt một bước nhưng hắn thấy rõ ràng chính mình ma khí toàn bộ tiến vào khối ngọc bên trong tiếp lấy hắn cùng với chính mình ma khí liền đã mất đi liên hệ chỉ là ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian những thứ này ma khí liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người ở đây kinh ngạc nhìn xem một màn này đây là có chuyện gì những cái kia năng lượng màu đen đâu làm sao không có ở đây mặt tiêu g i a o cẩn thận nhìn xem lâm thiên d i ệ u trong tay phát bảo cảm giác có chút nhìn quen mắt có thể nghĩ không bắt nguồn từ mình đã gặp ở nơi nào những người khác thì là hoàn toàn không có ấn tượng nhưng là bọn hắn hiện tại biết đại khái lâm thiên d i ệ u trong tay cái này phát bảo chính là đối phương thao thiết thao thiết tiếp tục dùng ý thức liên hệ chính mình trước kia những ma k h í kia thế nhưng là vẫn không có bất cứ hiệu quả nào chính mình phun ra đi những ma khí kia liền như là biến mất ở cái không gian này hắn lại nhìn lâm thiên d i ệ u trong tay hắc ngọc không cần suy nghĩ nhiều hắn liền biết tuyệt đối là bởi vì lâm thiên d i ệ u trong tay cái này p h á p bảo trong lòng khốn hoặc nghĩ đến chẳng lẽ cái này p h á p bảo có thể hấp thu ma khí không cái này sao có thể tại sao có thể có hấp thu ma khí p h á p bảo chính mình ma khí thế nhưng là ma giới chân chính ma khí cũng không phải là những cái kia cấp thấp người tu ma ma khí phát bảo bình thường làm sao có thể hấp thu nhưng mà hắn nghĩ một chút cũng không có sai lâm thiên diệu hiện tại lấy ra cái này phát bảo đúng là có thể hấp thu ma khí mà cái này phát bảo chính là ban đầu ở khu vực phía bắc không ma thành lấy được hắc ngọc lúc ấy cũng chính bởi vì cái này hắc ngọc bên trong ma khí để lâm thiên diệu đột phá tu vi mà trước kia hắn nhìn thấy chỗ triệu hắn đi ra thượng cổ hung thú là thao thiết hắn liền biết trong lô đen khí tức năng lượng chính là ma khí mà tại đây một m á y mắt hắn cũng có biện pháp đối phó trước mắt đầu này thao thiết thao thiết ở trong đầu nghĩ cũng không sai trong thân thể của hắn ma khí cũng không phải là cấp thấp người tu ma ma khí mà là ma giới chân chính ma khí đồng dạng đối phó người tu ma pháp bảo căn bản đối với nó không có bất kỳ cái gì hiệu quả cũng không khả năng hấp thu hắn ma khí nhưng là hắn không biết chính là lâm thiên diệu trong tay cầm pháp bảo cũng không phải là đồng dạng pháp bảo cấp thấp mà là cùng lâm thiên diệu đỉnh phong thời kỳ cùng nổi danh đại thần chế tạo một tên đại thần chế tạo pháp bảo chỉ là hấp thu một cái thao thiết phân thân tự nhiên không phải là cái gì vấn đề thao thiết nhịn không được hướng lâm thiên diệu hỏi hèn mọn nhân loại ngươi đây là cái gì pháp bảo làm sao có thể hấp thu bản ma ma khí ngươi có phải hay không sử dụng cái gì đặc thù thủ pháp đem bản ma ma khí cho ẩn giấu đi cho bản ma chế tạo ra loại này giả dối hiện tượng lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng thao thiết xem ra ta có ở đây không chú ý ở giữa phát hiện ngươi một cái năng khiếu Cái khiếu? gì năng khiếu? thao thiết nghe được lâm thiên diệu chỉ thích một lần nói hắn tham lam lại một lần lâm vào phẫn nộ trạng thái nhưng vẫn là nhịn không được hướng lâm thiên diệu hỏi lâm thiên diệu một mặt không sao cả nói sức tưởng tượng rất không tệ a thao thiết thoáng cái chưa kịp phản ứng sau đó hắn đem tưởng tượng năng lực cùng trước kia lâm thiên diệu lời nói kết hợp lại lập tức biết rõ lâm thiên diệu đây là tại trào phúng chính mình cực kỳ phẫn nộ hèn bọn nhân loại thế mà trào phúng bản ma bản ma cũng không tin Chỗ người nát đồ vật có thể hấp thu người nát bản vật đồ mặt a bao Thao ra, ra ma ma kia A, bầu xong. cho so loại nhiêu nói lần đem chính mình miệng hướng Thiên phun nhiều lần này ma khí、so、trước kia nhiều hơn nhiều ngập đến thứ. Thiết khí, khí che Lại Diệu trời giác. một rất trước một có gấp Lâm đem mở mà cảm m về thiên bọn hắn biết rõ lâm thiên d i ệ u trong tay có đối phó thao thiết pháp bảo trong lòng cũng không phải khẩn trương như vậy rồi thế nhưng nhìn đến thao thiết thoáng cái phóng xuất ra nhiều như vậy ma khí trong lòng bọn họ vẫn còn có chút khẩn trương mặt tiêu giao hoán vị suy tư một chút nếu như là chính mình đứng ở nơi này thao thiết trước mặt đoán chừng nói chuyện đều nói không được như vậy lưu loát không nghĩ tới lâm thiên diệu chỉ là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên liền có như thế can đảm ta huyền cực tông thật sự có khởi lâm thiên diệu động cũng không có động đem chính mình pháp bảo cho lấy ra đối với những thứ này ma khí bắt đầu đọc khẩu quyết v ù v ù chỉ thấy trong tay hắn pháp bảo hiện lên từng đạo hào quang màu vàng nóng những cái kêu màu đen ma khí liền bắt đầu tràn vào hắc ngọc pháp bảo bên trong nguyên bản những thứ này m à khí cũng là muốn hướng về lâm thiên d i ệ u dưới chân mà đi nhưng là những thứ này m à khí tựa như là tìm được thuộc về đồng dạng cũng không có hướng lâm thiên d i ệ u chân cùng với k h á c bộ vị bay đi lên mà là hướng về hắc ngọc hô hô tràn vào hơn nữa mọi người tại đây nhìn thấy tại chút hắc ngọc giống như là xếp hàng vậy đi vào thao thiết nhìn thấy một điểm này vội vàng khống chế chính mình m à khí đến một bên khác nhưng mà hắn phát hiện chỉ cần là cùng hắn cách xa nhau khoảng cách nhất định ma khí liền hoàn toàn không thu khống chế của hắn hoàn toàn tiến vào lâm thiên diệu hắc ngọc bên trong chuyện này rốt cuộc là như thế nào chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao tu chân giới sẽ có loại pháp bảo này chuyện này không có khả năng lắm rất không có khả năng nghe nói thao thiết những lời này đứng tại thao thiết phía dưới một chút khổng hải hoàn toàn mộng bức rồi khuôn mặt lộ ra hoảng sợ đem chính mình ánh mắt phóng đại nhìn xem lâm thiên diệu hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu còn có như vậy một tay đối phó thao thiết nguyên bản hắn nhìn thấy lâm thiên diệu rất là tỉnh táo đi tới hắn liền ở trong đầu suy nghĩ lâm thiên diệu có phải hay không là có biện pháp nào nhưng là hắn nghĩ bảy tầm giây cảm thấy rất không có khả năng bởi vì thao thiết thực lực cực kỳ cường hãn liền xem như có chút biện pháp đối phó thao thiết cũng tuyệt đối thi triển không nổi nhưng mà t h i triển ra biện pháp này hoàn toàn không cần rất nhiều người chỉ là cần lâm thiên diệu một người là được rồi trong lòng của hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng một người hoặc là một đầu linh thú linh khí bị hấp thu đi rồi như vậy một cái dạng gì hậu quả hoàn toàn chẳng khác nào không có bất kỳ cái gì lực công kích lâm thiên diệu gặp thao thiết như vậy đều, thản nhiên nói thao thiết ta trước kia liền đã, đã cảnh cáo ngươi để ngươi rời đi tu chân giới thế nhưng là ngươi hoàn toàn không nghe hèn m ọ n nhân loại ngươi thiếu cho bản ma đắc ý tự coi như ngươi trong tay có thể hấp thu bản ma ma khí pháp bảo nhưng là chỉ cần bản ma không lượng lớn sử dụng ma khí bản ma nhìn ngươi như thế nào đối phó bản ma chỉ cần bản ma đưa ngươi trong tay pháp bảo đoạt tới bản ma giết n g ư ơ i đồng dạng dễ dàng như là bóp chết một mực con kiến đồng dạng đơn giản thao thiết lại nói những thứ này thời điểm cũng đã đem chính mình phun ra ngoài ma khí có thể thu hồi thu sạch về hắn biết rõ bây giờ muốn dùng chính mình ma khí đối phó lâm thiên diệu rất không có khả năng như vậy ngược lại chỉ là sẽ lãng phí chính mình ma khí thân ảnh loại lên hướng về lâm thiên diệu xông lên chương chín trăm năm mươi lăm đi ra một lần chết một lần huy đ ộ những g c í khí, khí, n mình trong đó một chân, hướng về Lâm Thiên diệu ngực đá lên đến. Khổng đang nghe thao thiết, trong lòng cảm thấy thao thiết nói rất đúng, chỉ cần không lượng lớn dụng liền không Thiên đến nên trong lòng của hắn nghĩ đến, vẫn biện Thiên h Hải Thao Thiết, thấy Thao Thiết chỉ hấp thu cho Thao Thiết pháp đối phó h một Lâm cảm ma Lâm ma xem Lâm rất ra ra đó đá để đối có của về Diệu Diệu Diệu. sử sẽ người khác nghe nói thao thiết thuyết pháp này trong lòng trong nháy mắt s ữ n g s ờ không nghĩ tới thao thiết còn có thể nghĩ tới đây loại biện pháp mặt tiêu g i a o ở phía sau nghĩ đến không được Tuyệt đối không thể để cho Thao Thiết đối để đi không cho cướp l â mặc Thiên diệu trong tay phát tu tại nhất thể Thao Thiết, không chân hiện phó chỉ có như pháp. Diệu giới liền đời, đối cái biện nếu muốn xong cũng duy bảo, vậy có có một m dù trong lòng mọi người là nghĩ như thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu vẫn là một mặt bình tĩnh nổi giữa không trung hoàn toàn không có sợ hai thao thiết mặt tiêu g i a o nhìn thấy thao thiết kia cực kỳ tốc độ nhanh đã một cước hướng về lâm thiên diệu đã lên đi trong lòng không nhịn được nghĩ thiên diệu là không có nhìn thấy chân của hắn không có khả năng a mình có thể nhìn thấy công kích của hắn thiên diệu hẳn là cũng có thể nhìn thấy a vậy tại sao lâm thiên diệu không hề động đâu chẳng lẽ nói thiên diệu còn có biện pháp khác đúng hẳn là như thế nếu như không có biện pháp khác thiên diệu chắc chắn sẽ không bất động nếu như không có biện pháp hắn đánh không lại cũng sẽ tránh đi nghĩ tới những thứ này mặt tiêu g i a o không khỏi có chút chờ mong lâm thiên diệu sẽ như vậy đối phó trước mắt đầu này thao thiết có biện pháp nào đối phó đầu này thao thiết đồng thời trong lòng suy nghĩ nếu như lâm thiên diệu cùng mình sư phụ là một thời đại như vậy lúc trước triệu hồi ra cái này thao thiết thời điểm cũng sẽ không khiến nhiều người như vậy thụ hại rồi hèn m ọ n nhân loại không muốn cho bản ma giả thần giả quỷ bản ma là ma bất kể là thần vẫn là quỷ bản ma còn không sợ thao thiết nhìn thấy lâm thiên diệu y y nguyên đứng tại chỗ hoàn toàn không hề động không biết tại sao hắn cảm giác mình trong lòng có một k i a dự cảm bất t ư ở n g trước kia lâm thiên diệu đồng dạng cũng là như thế đối mặt hắn ma khí cũng là không nhúc ních cho là hắn còn t ư ở n g rằng lâm thiên diệu là đã bỏ đi trị liệu có thể lâm thiên diệu biểu hiện ra cử động cũng không phải là từ bỏ trị liệu mà là có biện pháp có thể thỏa thỏa đối phó hắn hơn nữa không chỉ là một lần mà là lần hai cho nên hiện tại hắn lại một lần nhìn thấy lâm thiên diệu như thế an an ổn ổn đứng lại trong lòng không khỏi liền dâng lên một đạo dự cảm bất tường khổng hải nghe nói thao thiết thân thể giật mình nhìn thấy lâm thiên diệu thời khắc này trạng thái không biết tại sao trong lòng của hắn cũng có thao thiết cái chủng loại kia ý nghĩ tự hỏi có phải hay không lâm thiên diệu thật sự có biện pháp có thể đối phó thao thiết trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là hắn không muốn thừa nhận hắn cho rằng lâm thiên diệu chỉ là một cái nho nhỏ người tu chân thao thiết thế nhưng là thượng cổ hông thú liền xem như có hấp thu thao thiết ma khí pháp bảo tại thao thiết giảm bớt ma khí sử dụng về sau hẳn không có biện pháp khác đối phó thao thiết rồi Vù vù. A. ngay tại thao thiết chân sắp đá chúng lâm thiên d i ệ u n g ư ợ c thời điểm thao thiết trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu đạo này tiếng kêu cũng không phải là tiếng kêu thảm thiết cũng là một loại kinh h ả i thanh âm đám người nhìn kỹ lâm thiên d i ệ u trước mặt chỉ thấy thao thiết hướng về dưới mặt đất rơi xuống từng cái nhìn thấy tình huống này không hiểu ra sao làm không rõ ràng đây là bởi vì cái gì k h ô n g hải nhìn thấy tình huống này cũng tương tự không hiểu rõ đây rốt cuộc là bởi vì sao tại sao êm đẹp thao thiết sẽ rơi xuống dưới ầm ầm cuối cùng thao thiết thân thể hung hăng ngã xuống đất làm bọn hắn đang nghi ngờ thời khắc cẩn thận nhìn xem thao thiết cũng không có phát hiện có cái gì bất động thao thiết trên người ma khí y y hải nguyên tồn tại làm thao thiết từ dưới đất bỏ dậy về sau hắn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng không trung lâm thiên diệu nhìn không được nói với lâm thiên diệu cái này sao có thể đây tuyệt đối không có khả năng ngươi làm sao có thể đem ta trên người ma khí hóa giải rồi đám người nghe được lời nói của hắn trong nháy mắt minh bạch trước kia là chuyện gì xảy ra rồi nguyên lai là lâm thiên diệu hóa giải thao thiết trên người ma khí thao thiết đã mất đi ma khí cũng liền như là người tu chân mất đi linh khí đồng dạng một cái người tu chân nổi giữa không t r ú n g đông nhiên đã mất đi linh khí tự nhiên là phải hướng hạ xuống rơi bởi vì vào thời khắc ấy thu vi cái gì đã không có bất quá đám người nghe nói như vậy thời điểm đều là dùng một đôi ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem lâm thiên diệu hóa giải thao thiết ma khí cái này có thể so sánh hóa giải người tu chân linh khí khó khăn mấy lần thậm chí là mấy trăm lần đi nhưng là lâm thiên diệu làm được nhưng bọn hắn chưa từng có nghe nói qua lâm thiên diệu có thể hóa giải người khác lực lượng sau đó bọn hắn cẩn thận suy nghĩ một chút rất có thể cũng là bởi vì lâm thiên diệu trong tay pháp bảo cái kêu pháp bảo đã có thể hấp thu thao thiết ma khí như vậy hóa giải hắn ma khí hẳn là cũng có khả năng làm đến đám người nghĩ một chút cũng không có sai lâm thiên diệu sở dĩ có thể hóa giải thao thiết ma khí cũng là bởi vì lâm thiên diệu trong tay hắc ngọc kỳ thật lâm thiên diệu một chiêu này cũng không tính là cái gì hóa giải ma khí mà là tại như vậy một nháy mắt dùng h á c ngọc đem thao thiết trên người ma khí cho rút đi để hắn trong thân thể ma khí cung ứng không được kể từ đó liền sẽ tạo thành tại thời gian ngắn hóa giải thao thiết ma khí hiện tượng lâm thiên diệu nhanh chóng bay xuống đi hắn cũng không tính cùng này thao thiết nói quá nhiều trước kia chính mình thuyết phục hắn đi hắn đã không đi như vậy thì chỉ có thể đem hắn tiêu diệt nhưng mà thao thiết nhìn thấy lâm thiên diệu bay xuống hắn không hiểu hơi sợ liền xem như đối mặt hắn phụ thân thời điểm hắn cũng không có loại này cảm giác sợ hãi bởi vì hắn đối mặt phụ thân của mình hắn có thể chạy trốn thế nhưng là lâm thiên diệu có thể hóa giải hắn ma khí nếu là hắn không có ma khí liền xem như một cái hóa thần sơ kỳ người hắn cũng đánh không lại thậm chí nguyên anh tu vi người hắn cũng không phải là đối thủ hắn không có ma khí cũng có thể như vậy lợi hại hoàn toàn là bởi vì hắn nhục thân cường hãn cùng với sức mạnh cường hãn suy nghĩ một chút Tình huống này mình không thể tại mình huống này không lâm ư người hướng về một phương hướng người như người u Quay quá quay nguyên tu lại, lại, chạy chạy chạy phải tiếp khi mới thời điểm, cái giống cái nhất định trốn. trốn. hắn trốn hắn thoáng cái hoàn toàn lại, giống như một cái nguyên anh khác, chậm h Bất một trực mét tốc một độ của c vừa về sơ kỳ n tốc độ. l â thiên diệu trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn thao thiết đừng hòng trốn chạy đã ngơi ư gặp ta như vậy ta liền dạy bảo ngươi về sau đừng quá mức tại tham lam ta khuyên ngươi còn là đừng thông qua viễn cổ tế tự cấm pháp đi ra nếu không ngươi đi ra một lần chết một lần thao thiết nghe nói những lời này cảm giác lâm thiên diệu sẽ đối tự mình động thủ đối với lâm thiên diệu gầm rú ngao bất quá không có ích lợi gì lâm thiên diệu lúc này đem chính mình một cái tay khác cho giơ lên tùy theo vung xuống một đạo hào quang màu vàng nóng từ lâm thiên diệu thủ trưởng thôi phát mà ra giống như một đem dài mười mấy mét đại đao bổ về phía thao thiết bảy chân vù vù a thao thiết phát ra một đạo tiếng kêu t h ê thảm cũng ở đây một máy mắt hắn bảy chân liên tiếp gãy xuống chương chín trăm năm mươi sáu ngươi không thể làm như vậy thao thiết bảy chân liên tiếp bị lâm thiên diệu cho chém giết xuống dưới như là lâm thiên diệu chỗ nói đồng dạng nguyên bản khí thế phi thường hùng hậu thao thiết trong n g á y mắt thấp xuống hơn phân nửa mặt tiêu g i a o mọi người thấy tình huống này trong lòng vui mừng thao thiết thật khí thế giảm bớt hơn phân nửa như vậy sức chiến đấu khẳng định cũng sẽ tùy theo giảm bớt mặt tiêu g i a o quan sát hiện tại thao thiết sức chiến đấu nếu như là trên mình hẳn là cũng có thể cùng hắn đánh ngang tay đối với cái này thao thiết sức chiến đấu mặt tiêu g i a o vẫn là cảm giác sợ hãi khí thế đều đã so trước kia giảm bớt hơn một nửa hắn cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại cái này nếu là không có chặt đứt hắn bảy chân kia sức chiến đấu lại là kinh khủng c ỡ nào ngao thao thiết lại là một đạo kêu t h ẳ n g thiết hai mắt chừng mắt lâm thiên diệu rất là tức giận nói hèn bọn nhân loại ngươi lại dám chặt đứt bản ma bảy chân bản ma tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi bây giờ tự thân khó bảo toàn ngươi nên suy tính là ta sẽ sẽ không bỏ qua cho ngươi lâm thiên diệu nhìn thấy cái này thao thiết còn điên cuồng như vậy gào thét nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra thao thiết suy nghĩ một chút thế cục bây giờ quả thật là như thế lâm thiên diệu trong tay có như vậy một khối khắc chế chính mình hắc ngọc mình bây giờ căn bản là không cách nào thi xuất chính mình ma khí hơn nữa kêu pháp bảo còn có thể đem chính mình trên người ma khí hóa giải đây quả thực là đem chính mình khắc chế đến xích sao một chút dư địa cũng không có mặc dù hắn biết rõ tình huống là như thế nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình thế nhưng là ma trí cao vô thượng ma trước mắt tiểu tử này cũng bất quá chỉ là một cái tu chân giới vị diện thấp tu chân giới mà thôi để cho mình giống hắn tỏ vẻ ra là sợ hãi như vậy về sau việc này nếu là chuyền đi mặt mũi của mình còn thả địa phương nào thả lâm thiên Diệu khi hắn suy nghĩ những ngày thời điểm miệng niệm hắc ngọc khẩu quyết tiếp tục dùng chính mình hắc ngọc hấp thụ thao thiết ma khí hắn tính toán một chút nếu như mình đem cái này thao thiết ma khí toàn bộ cho hấp thu đến lúc đó chuyển đổi thành thần lực của mình chính mình rất có thể sẽ dẫn tới một cái hoàn toàn mới đột phá thậm chí có khả năng trực tiếp trùng kích đến độ kiếp tu vi dù sao trước mắt cái này thao thiết cũng không phải là đồng dạng đẳng cấp thấp người tu ma mà là chân chính người tu ma bản thể thế nhưng là ma thần tồn tại hắn ma khí đương nhiên sẽ không quá kém v ù v ù thao thiết mở to chính mình hai mắt thật to nhìn thấy chính mình ma khí bị lâm thiên d i ệ u cho h ú t đi một mặt phẫn nộ đồng thời hắn cũng không thể công kích lâm thiên d i ệ u bởi vì căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào chính mình thi triển ra ma khí chỉ là để lâm thiên d i ệ u hấp thu càng thêm nhanh không h à i nổi giữa không trung thấy cảnh này chính mình triệu hoán đi ra thượng cổ hứng thú còn không có chính thức đánh đã bị lâm thiên d i ệ u trị đến như thế ngoan ngoãn không có làm ra bất kỳ công kích hắn cảm giác mình hối hận rồi nếu như hắn sớm biết là như vậy một cái tình huống liền xem như đánh chết chính mình hắn cũng sẽ không chịu hồi ra thao thiết vì chịu hồi ra trước mắt cái này thao thiết hắn thể lực linh khí cùng với tinh thần lực đều đã hạ thấp đến điểm thấp nhất bây giờ liền xem như tùy tiện tới một cái phổ thông độ kiếp tu vi người đều có thể đem hắn cho đánh giết trong lòng của hắn là thật hối hận rồi đồng thời rất là s ấ t ruột nếu như thao thiết không diệt lầm thiên d i ệ u một đám người như vậy diệt chính là bọn họ không biết tại sao trong lòng của hắn càng nghĩ càng là cảm thấy mình không thăng bằng chính mình hao phí nhiều như vậy triệu hoán đi ra thượng cổ hứng thú lại chính là như vậy một cái bộ dáng hắn cảm giác lồng ngực của mình có một đám lửa trong đầu có một đoàn lửa giận trực tiếp hướng thao thiết t r ợ t q u á t lên thao thiết chẳng lẽ ngươi liền không có biện pháp khác sao ngươi liền mặc cho lâm thiên diệu như vậy hút ngươi ma khí chỉ ngươi cái dạng này còn danh s ư n g là thượng cổ hứng thú sớm biết là như thế liền xem như đánh chết ta ta cũng không hội phí lực tướng ngươi triệu hoán đi ra thao thiết nghe nói khổng hải kêu to trực tiếp là hét to chính mình hắn không khỏi đem chính mình đầu xoay chuyển đi qua đồng dạng cũng là rất phẫn nộ một mình ngươi hèn mọi người hầu như thế đối bản ma nói chuyện ngươi có phải hay không muốn được bản ma nuốt chết nuốt chết thao thiết ngươi cũng đừng lại xưng cái gì bản ma rồi ngươi vẫn là thật tốt quản tốt chính ngươi đi ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm còn muốn ăn ta ngươi đơn giản chính là chuyện cười khổng hải hiện tại hoàn toàn không có đem thao thiết đặt ở trong mắt mặc dù nói thao thiết đã bị lâm thiên diệu chặt xuống b ả y chân còn có cái năng lực kia giết hắn nhưng là bây giờ thao thiết bị lâm thiên diệu không chế hắn có thể không một chút nào sợ hãi đối với thao thiết xưng hô cũng hoàn toàn biến thành một cái khác dạng không ở như là trước kia trực tiếp xưng hô thao thiết vì chủ nhân thao thiết đối với khổng hải biến hóa là thật rất phẫn nộ so lâm thiên diệu nói hắn thời điểm còn muốn phẫn nộ bởi vì trong mắt hắn khổng hải đơn giản chính là đối với hắn làm ra phản bội sự tình trước kia chính mình lúc đi ra thế người h ư n là là là ôn tồn mình nhân, dáng cung kính. n một mặt rất gọi chủ h vẻ n g g bây i chính mình như thế t về sau, ể u quát hầu, đối đã đơn biết nói gì lời nói, người ngươi giản lớn, hèn mọn gì có h h phản phản phản như thế í n bản ngao. nào? Ngươi là là lại một dám ma, bội Ta cái c đồ, đồ bản lĩnh tới giết ta à? ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút n g ư ơ i cái này thượng cổ hùng thú lại như vậy lợi hại ra sân như vậy t r â u có thể kết quả đây đẹp trai bất quá ba giây thao ố t thiết l â h i n Diệu cùng tâm t i cao hai có khí ngạo cho tới bây giờ không có bị người như vậy vũ nhục hơn nữa hiện tại vũ nhục hắn người thế nhưng là triệu hoán hắn đi ra ngoài người hầu trong lòng của hắn loại kia phẫn nộ đơn giản chính là đạt tới chính mình đỉnh lâm thiên diệu tự nhiên cũng nghe đến rồi khổng hải những thứ này nói móc trao phúng trong lòng nghĩ một chút thao thiết mặc dù muốn trừ nhưng là hắn cũng là của mình chất nhi mình có thể giết hắn nhưng là người khác muốn giết hắn không có trải qua đồng ý của mình tuyệt đối không có khả năng hiện tại khổng hải như vậy nói móc thao thiết lâm thiên diệu trong lòng tự nhiên cũng không làm sao cao hứng có chút tức giận nói thao thiết thao a tạm t ờ i ngươi có thể thu không hấp m khí, khổng khổng hải, bất quá giết khổng hải về sau, ngươi nhất định phải phương. h để đáp ứng ta. Trở lại ngươi nên trở về đi địa ngươi ngươi ứng ngươi nên giết giết lại bất ta, trở trở t quá sau, về về a thiết sửng sốt một chút không khỏi nhìn về hướng lâm thiên diệu hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ bỏ qua hắn không chỉ là hắn kinh ngạc những người khác cũng tương tự rất kinh ngạc không rõ lâm thiên diệu đây là tại làm cái gì nhưng là m ặ t tiêu dao đám người trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu hẳn là cũng có hắn ý nghĩ dứt khoát cũng không có ngăn cản bất quá khổng hải nhưng là cảm giác được sợ hãi vội vàng đối với lâm thiên diệu kêu lên lâm thiên diệu ngươi không thể làm như thế hắn nhưng là đại ma đầu a ngươi nếu như thả hắn hắn sẽ giết các ngươi không hải rất là nóng nảy hướng lâm thiên diệu kêu lên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng một khi lâm thiên diệu vùng ra thao thiết như vậy thao thiết trước tiên nhất định sẽ tới tìm hắn tính sổ sách dù sao hắn trước kia thế nhưng là nói thao thiết nhiều như vậy nói xấu lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản cũng không có biện pháp đối phó thao thiết liền xem như hắn khôi phục lại đỉnh cương trạng thái cũng tương tự không phải thao thiết đối thủ thao thiết nghe nói không hải trứng mắt liếc hắn một cái đồng thời hướng lâm thiên diệu cam đoan nói hèn m ọ n cái kia nhân loại ngươi chỉ cần hiện tại thả bản ma bản ma cam đoan không giết các ngươi nguyên bản hắn là muốn nói hèn bọn nhân loại nhưng là hắn nhìn về hướng tình huống hiện tại cũng không phải loại kia thế cục nếu như mình nói hèn mọn nhân loại trong lòng của hắn lo lắng lâm thiên diệu sẽ không bỏ qua hắn cho nên trong nháy mắt liền đổi giọng rồi mà đối với hắn vì cái gì đổi giọng lâm thiên diệu cũng biết tay đem trong tay mình hắc ngọc cho thu hồi lại thản nhiên nói đi thôi thao thiết đang giải trừ hắc ngọc hấp thu chính mình mà khí một nháy mắt cảm giác mình toàn thân cao thấp đều dễ dàng rất nhiều nguyên bản trong thân thể liên miên không ngừng lực lượng thoáng cái khôi phục đồng thời hắn tại trong tim mình nghĩ đến chờ mình đem cái này khổng hải g i ế t đi mình ở nghĩ biện pháp chạy trốn đến lúc đó tìm kiếm được đối phó lâm thiên diệu pháp bảo phương pháp xử lý chính mình lại xuất hiện nhất định phải đem lâm thiên diệu g i ế t đi thế mà dùng pháp bảo áp chế chính mình thật sự là đáng hận hèn mọi nhân loại rất đáng hận khổng hải cảm giác được thao thiết khí thế trên người hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt khẽ giật mình hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu thật sự bông ra thao thiết nguyên bản hắn cho rằng lâm thiên diệu chỉ là nói, nói. cũng không phải lúc à chăm c h Dù sao lấy hiện h tại t ự lực của mình, trước u y tiện xuất một t hiện người bọn hắn o hoàn toàn thao n mình, không cần dùng chính mình. g giết giết đó, đều có Lúc thể giết mình, hoàn toàn không cần thiết dùng thao thiết tới t r hắn nhìn thấy thao thiết bị lâm thiên diệu gắt gao ngăn chặn trong lòng của hắn cũng cảm giác được sự t ì n h lạnh biết do biết do muốn bị mạt tiêu dao bọn hắn giết đi hiện tại thao thiết đi ra mặc dù cũng là muốn mệnh của hắn nhưng là hắn thật sự không hy vọng chết ở thao thiết trong tay bởi vì thao thiết cũng không phải là đơn giản giết hắn mà là ăn hắn đem hắn từng ngụm ăn hết nghĩ đến mình bị thao thiết cho ă n hết hắn liền không hiểu cảm giác được sợ hãi sự sợ hãi ấy so gặp phải tử vong còn kinh khủng hơn lâm thiên diệu nhàn nhạt nhìn hắn một cái cũng không để ý tới hắn mà mạc thiên bọn hắn đám người cũng không có nghĩ đến lâm thiên diệu thật sự bông ra thao thiết bất quá bọn hắn cũng không nghĩ đi trách cứ lâm thiên diệu hơn nữa cũng không dám trách cứ lâm thiên diệu giờ này khác này cũng chỉ có lâm thiên diệu một người có thể ngăn chặn thao thiết bọn hắn cũng không dám gây lâm thiên diệu sinh khí đương nhiên lâm thiên diệu cũng không phải như vậy mà đơn giản liền tức giận người huống chi huyền cực tông người còn cùng hắn có một chút quan hệ thao thiết tại không có chịu đến lâm thiên diệu hắc ngọc hạn chế về sau hoạt động một chút thân thể của mình trong nháy mắt đem chính mình đầu chuyển hướng khổng hải không có chút do dự nào mắt mở thật to trong nháy mắt sông đi lên vù vù khổng hải ánh mắt bên trong lộ ra một đạo sợ hãi vội vàng hướng lâm thiên diệu mấy người kêu lên cứu mạng cứu mạng mau cứu ta van cầu các ngươi mau cứu ta ta không muốn chết ta hắn vốn cho là mình có thể thản nhiên đối mặt tử vong nhưng là tử vong thật sự tiến đến một khắc này hắn sợ hãi trong lòng kinh hãi lâm thiên diệu van cầu ngươi mau cứu ta chỉ cần ngươi cứu ta ta cam đoan hướng la tinh thần sáng hối ta đến phần mộ của hắn trước mặt khấu t ạ không hài biết rõ hiện tại duy nhất có thể cứu tính mạng của mình cũng liền chỉ là lâm thiên diệu một người ngoại trừ lâm thiên diệu đã không có những người khác có thể cứu mình bất quá lâm thiên diệu phảng phất không có nghe được hắn đồng dạng cũng không thèm nhìn hắn một cái đối với la tinh thần phần mộ ở nơi nào lâm thiên diệu bản nhân hiện tại cũng không biết dù sao lúc trước kia một đạo bí cảnh đã đổ sụp rồi đi địa phương nào hắn cả đời này rất có thể đều gặp không được có lẽ chờ mình tu vi tiến vào thiên đạo về sau như vậy có thể dùng thần thông của mình xem xét một chút chỉ bất quá hắn không có thể làm cho khổng hải sống đến lúc kia hơn nữa hắn như là đã đã đáp ứng la tinh thần như vậy khổng hải nhất định phải chết liền xem như thao thiết thay thế hắn g i ế t chết cũng có thể thao thiết bay đến khổng hải trước mặt về sau dừng lại nằm đấm lớn y t hệt ì h hai mắt chừng mắt khổng hải che lấp mà hỏi hẹn mọi người hầu trước kia ngươi nói cái gì có lá gan ngươi đang cho bản ma nói một lần khổng hải nhìn thấy thao thiết hé miệng a tử đô c h ả y ra buồn nôn tự nhiên không dám lại nói một lần trong đầu vẫn nghĩ biện pháp ứng đối cuối cùng hắn nghĩ một chút vội vàng biểu hiện ra tôn kính bộ dáng chủ nhân vĩ đại ngài hèn mọi người hầu cũng không phải thật sự nghĩ muốn nói ngài nói xấu ta chỉ là muốn giúp ngươi bỏ chạy mà thôi lại nói những thứ này lời nói thời điểm hắn cảm giác mình toàn bộ thân thể đều đang run rẩy bởi vì thao thiết miệng bên trong đã bắt đầu phóng xuất ra màu đen ma mà khí thao thiết nghe nói hắn lời này đem chính mình ma khí cho rừng nghi ngờ hỏi ngược lại một tiếng giúp ta bỏ chạy không sai chủ nhân vĩ đại nếu như không phải là bởi vì ta nói kia một phen lâm thiên diệu hắn sẽ thả ra ngươi sao chắc chắn sẽ không à cũng chính bởi vì ta biết lâm thiên diệu tại ta nói kia một phen hắn liền sẽ đem ngươi bưng ra cho nên ngải người hầu ta rồi mới hướng chấu ngươi nói gì chủ nhân vĩ đại ta biết ta đây là đối với ngươi không tôn kính hy vọng ngươi không cần trừng phạt ta k h ô n g hải thân thể y kỷ nguyên còn tại phát r u n nhưng là hắn nghĩ thao thiết đã nghe hắn giải thích như vậy hắn liền có nhất định tỷ lệ sẽ không bị thao thiết ăn cái này thao thiết thầm nghĩ nghĩ tựa như là như thế bởi vì chính mình hiện tại đã bị bưng ra nhưng là hắn rất hoang mang tại sao khổng hải biết rõ nói mình nói xấu lâm thiên diệu sẽ thả mở chính mình đâu không đợi hắn tò mò hỏi khổng hải lâm thiên diệu liền đã mở miệng khoe miệng phát h ỏ a ra một đạo nụ cười nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại khổng hải ngươi vì cá gì biết nói ngươi mắng thao thiết ta sẽ thả mở hắn ta đương nhiên biết rõ ngươi chính là nghĩ muốn mượn đao giết người khổng hải lập tức nói ha ha khổng hải ngươi nói lời này chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không ta hiện tại muốn giết ngươi còn cần hướng người khác mượn đao tùy tiện đi ra một người liền có thể đưa ngươi tiêu diệt lâm thiên diệu bình thản nói thao thiết trong nháy mắt cảm thấy lâm thiên diệu nói không có sai nếu như là mượn đao giết người hoàn toàn liền không có cái kia tất yếu lâm thiên diệu lúc này lại nói tiếp nói thật cho ngươi biết ngươi chính là không quen nhìn như ngươi loại này bỏ đá xuống giếng bộ dáng đã thao thiết là của ngươi chủ nhân ngươi như vậy nói hán như vậy thật sự là quá không tuân thủ người hầu quy củ cho nên ta đây mới thả thao thiết n g ư ờ i giải quyết thao thiết biết đại khái tình huống về sau hai mắt tiếp tục nhìn chăm chú khổng hải không nói cái gì trong miệng đã phun ra ma khí trực tiếp hướng về khổng hải chủ nhân không muốn a không muốn a v ù vù, vù. chương chín trăm năm mươi tám để tu chân giới đứng trước hạo kiếp v ù vù chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian khổng hải cả người đã bị thao thiết cho nuốt đến rồi trong bụng đồng thời thao thiết liền một cái khí cũng không có thở một chút phảng phất ăn k h ổ n g hải liền như là uống nước đồng dạng đơn giản mà ở thao thiết ăn k h ổ n g hải sau thao thiết thân thể biến lớn một chút nhìn thấy biến hóa của hắn ngoại trừ lâm thiên d i ệ u cùng m ặ t tiêu g i a o mọi người ở đây tất cả giật mình bởi vì những người khác căn bản không biết rõ đây là bởi vì cái gì m ặ t tiêu g i a o năm đó biết rõ thao thiết sự tình cho nên gặp thao thiết ăn k h ổ n g hải về sau thân thể sẽ biến lớn một chút hắn biết rõ là có chuyện như thế đồng thời thao thiết khí thế trên người còn tăng lên một chút nếu như không phải là bởi vì khổng hải thể lực tiêu hao hầu như không còn đến loại kia tùy tiện một cái độ kiếp tu vi đều có thể giết chết hắn trạng thái như vậy thao thiết tán hắn nhất định sẽ đem hắn khí thế trên người để cao rất nhiều thao thiết liếm lấy mình một chút môi về sau nhìn về hướng lâm thiên diệu nhất là nhìn thấy lâm thiên diệu trong tay hắc ngọc càng là rụt lại đầu của mình có chút sợ hãi trong lòng suy nghĩ cái này h è n m ọ n nhân loại trong tay hắc ngọc đem ta khắc chế đến xích sao ta bây giờ căn bản liền không phải là đối thủ của hắn không được trước hết rời đi nơi này chờ bản ma ăn càng nhiều người đem chính mình thực lực gia tăng lớn càng lớn lúc này mới tới thu thập cái này hèn mọn nhân loại ta liền không tin lúc kia pháp bảo này còn có thể khắc chế ta v ù vù thao thiết lập tức hướng về lâm thiên diệu vung ra một đạo ma khí hướng lồng ngực của hắn đánh lên đến lâm thiên diệu trước kia đã sớm nghĩ tới thao thiết sẽ nghĩ biện pháp đối phó chính mình trong lòng vô cùng cảnh giác cho nên nhìn thấy cái này m à khí hướng mình oanh tạc đi lên hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng trực tiếp đem trong tay mình hắc ngọc cho tế tự đi ra đem hướng hắn đánh tới ma khí trực tiếp hấp thu vù vù mà thao thiết vung ra một đạo ma khí về sau hắn không có bất kỳ do dự hướng về một phương hướng khác trực tiếp chạy trốn mọi người thấy thao thiết chạy trốn rất là hoảng hốt hiện tại tuyệt đối không thể để cho thao thiết chạy trốn nếu không tu chân giới chính là phải đối mặt một trận hạo kiếp hơn nữa đến lúc đó lâm thiên diệu còn có thể hay không chế phục thao thiết cũng là một cái rất khó nói vấn đề mặt thiên trong lòng mọi người nghĩ muốn đuổi theo có thể nghĩ một chút nhóm người mình đuổi theo căn bản cũng không có cái gì dùng chỉ có thể là cho người ta tiễn đưa đồ ăn hiện tại cũng chỉ có lâm thiên diệu có thể k h ắ c chế hắn thế là ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về hướng lâm thiên diệu lâm thiên diệu tự nhiên không có khả năng để hắn chạy trốn đem ma khí cho sau khi hấp thu nhanh chóng bay đi lên truy đồng thời trong tay hắn hắc ngọc cũng tản mát ra một đạo hào quang màu vàng nóng một điểm này hào quang màu vàng nóng hướng về thao thiết v ù v ù trong n g á y mắt đem toàn bộ thao thiết cho bao phủ thao thiết cảm giác mình trong thân thể ma khí thoáng cái bị móc g i ố n g hướng về trên mặt đất nhanh chóng hạ xuống tới v a n n thân thể hung hăng té xuống đất sau đó nhàn nhạt nhìn xem thao thiết thao thiết không cần đang d ã rủa rồi không có ta cho phép ngươi hôm nay căn bản không khả năng chạy trốn ngươi cũng không phải là thuộc về tu chân giới linh thu sinh vật còn là đừng tại làm vô vị giãy g ù a tiếp nhận chế tài đi lần tiếp theo đừng có lại xuất hiện tu chân giới lâm thiên diệu vừa mới nói xong bắt đầu dùng trong tay mình hắc ngọc hấp thu thao thiết trên người ma khí thao thiết cảm giác mình trên người ma khí tiếp tục bị lâm thiên diệu cho h ú t đi mình muốn chống cự có thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống cự nơi tay đều không thể còn để cầu cùng giọng d i ệ u nói với lâm thiên diệu ti lá huyên chẳng lẽ ngươi liền không thể cùng bản ma hài hòa ở chung ngươi nhìn cái này toàn bộ tu chân giới chỉ cần ngươi không cùng bản ma đối nghịch bản ma liền sẽ cho ngươi một nửa tu chân giới đến lúc đó một nửa tu chân giới đều là do ngươi chúa tể ngươi nếu như gặp được vấn đề gì bản ma cũng có thể giúp ngươi diệt trừ hết thảy bản ma chỉ có một rất đơn giản yêu cầu đó chính là ngươi không cùng bản ma đối nghịch lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không chia đôi cái tu chân giới tâm động bởi vì hắn cũng không phải là truy cầu những vật này hắn theo đuổi là tu vi là thực lực hơn nữa đối với thao thiết hắn cũng sẽ không tin tưởng bởi vì chỉ bằng thao thiết tham lam nửa cái tu chân giới làm sao có thể thỏa mãn hắn thao thiết đừng nói những cái kia không có ích lợi gì đồ vật yên lặng chịu chết đi về sau nhớ rõ r à n g rồi tu chân giới cũng không phải là địa phương ngươi có thể tới lâm thiên diệu cũng không ở cùng thao thiết nói nhảm quá nhiều tăng lớn cường độ hấp thu kỳ thân thể bên trong ma khí thao thiết nhìn lâm thiên diệu biểu lộ liền biết hắn là sẽ không bỏ qua cho chính mình trong lòng rất là phẫn nộ chính mình thế nhưng là một đời ma thần bây giờ mặc dù chỉ là một đạo hồn phân thân nhưng là tại tu chân giới cắn nuốt biến thiên giới cũng không phải vấn đề gì thật không nghĩ đến bây giờ lại nhận loại n à y khí thật sự là rất đáng hận rồi rất đáng hận rồi nếu như không náo h ra một chút sự tình tu chân giới người còn tưởng rằng bản ma thần chỉ là một cái khoác lác đại vương thao thiết nghiêm nghị nhìn chăm chú lâm thiên diệu chất vấn lâm thiên diệu bản ma cuối cùng đang hỏi ngươi một lần ngươi nguyện ý cùng bản ma hợp tác sao thao thiết hết hy vọng đi lâm thiên diệu thản nhiên nói trong tay hắc ngọc đã hấp thu thao thiết hơn phân nửa nhiều ma khí nhìn thấy lâm thiên diệu thái độ thao thiết nặng nề hừ một tiếng t ố t lâm thiên diệu là ngươi bức bản ma bản ma cho dù chết cũng sẽ không khiến các ngươi tốt như vậy qua ngươi đã như vậy nghĩ bảo hộ tu chân giới như vậy bản ma liền để tu chân giới khổ sở để tu chân giới gặp phải hạo kiếp đám người nghe nói thao thiết đều là xưng ơ s ở mặt tiêu g i a o bọn hắn rất là m ộ t b ư ớ c lời này là có ý gì để tu chân giới đứng trước hạo kiếp chẳng lẽ nói hắn cũng có thể triệu hồi ra cái khác thượng cổ hứng thú nếu quả như thật là cái kia dạng tình huống như vậy thật sự rất k h ô n g ổn lâm thiên diệu thì là nhữ mày hắn loang thoáng biết rõ thao thiết nói lời này ý tứ lúc này chỉ thấy thao thiết đem chính mình hai tay của cho d ơ lên hai mắt nhìn về hướng bầu trời trong miệng tôn nghiêm thì thầm bản ma thần thao thiết hôm nay lấy lực lượng toàn thân hy sinh vi không động miệng phá vỡ cấp thấp ma giới cùng tu chân giới thông đạo v ù vù cấp thấp ma giới chúng ma nghe theo bản ma thần mệnh lệnh ra đi thao thiết đem chính mình tinh thần lực hướng về không c h u n g ném ra v ù vù trên phần đầu của hắn khoảng không trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu đen đổ vật đông nhiên thao thiết trên thân xuất hiện hai đạo lực lượng một đạo lực lượng là lâm thiên diệu lực lượng chính là hấp thu trong thân thể của hắn ma khí mà đổi thành bên ngoài một đạo lực lượng thì là bị hắn trên đầu màu đen đổ vật hấp thu lâm thiên diệu nhìn thấy cái kia trên đầu ma khí nhữ mày tinh huyết đối với tinh huyết hắn cũng không kinh ngạc mà là hắn nhìn thấy tinh này máu cùng với trước kia thao thiết lời nói hắn biết rõ thao thiết kế tiếp là muốn làm gì thao thiết kinh ngạc nhìn thoáng qua lâm thiên diệu không nghĩ tới hắn nhận biết bất quá cũng không có nói quá nhiều để cho mình máu huyết hấp thu chính mình ma khí lâm thiên diệu nhìn thoáng qua trên không máu huyết hấp thu ma khí tốc độ trong miệng lại thì thầm một đạo khác khẩu quyết tăng nhanh chính mình hắc ngọc đối với thao thiết ma khí hấp thu v ù vù chương 959, lưỡng giới chuyển di động ầm ẩm tại thao thiết máu huyết đã hấp thu không ít thao thiết ma khí sau trận buộc phát ra một đạo tiếng ầm ẩm, ẩm theo đám người cảm giác được không gian lắc lư một cái loại kia lắc lư liền như là cái này thao thiết trước kia lúc đi ra đồng dạng bất quá cũng không có trước kia như vậy lay động hơn nữa rất nhanh liền đình chỉ ngay sau đó chỉ thấy thao thiết kia một dọn tinh huyết đột nhiên biến lớn mặt tiêu g i a o đám người thấy cảnh này trong lòng rất là hoang mang đây rốt cuộc là thứ gì làm sao cho tới bây giờ liền không có gặp qua hơn nữa nhìn bộ dạng này bên trong còn giống như ẩn chứa không ít lực lượng thậm chí đã vượt qua chúng ta lâm thiên diệu khi nhìn đến tinh huyết trở nên có bóng rổ cỡ như vậy trong lòng của hắn minh bạch kỳ thật đây cũng không phải là cái gì tinh huyết nó đã từ tinh huyết biến hóa một đạo lực lượng mà m này cái ộ thao đạo lực lượng đang tại lực lượng c r á đạo này không g i n t h a thiết không nghĩ tới ngươi đến chết còn chấp mê bất ngộ tu chân giới căn bản cũng không phải là các ngươi địa phương ngươi d ạ n g này chỉ là sẽ tăng thêm tội lỗi của ngươi mà thôi thao thiết nhanh chóng thu tay lại đi lâm thiên diệu nhìn xem không chung tình huống hướng thao thiết thản nhiên nói bất quá thao thiết cũng sẽ không nghe lâm thiên diệu lời nói hèn mọn nhân loại có phải hay không có tội nghiệt còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện bản ma cho dù chết cũng cho c sẽ để cho tu lâm n phải a cũng không thiên n thể r ư ệ u trong tay hắc ngọc mặc dù có thể hấp thu hắn ma khí nhưng là hiện tại thao thiết sử dụng chiêu thức căn bản không phải ma khí đến thi triển mà là từ máu tươi của hắn từ mệnh của hắn chỗ thi triển cho nên liền xem như có đen ngọc cũng không ngăn cản được thao thiết một chiêu có chính chiêu không ngăn này, hiện nhất trên người mà khi toàn bộ hút khô, tranh thủ giảm xuống hắn triển này giảm khi thao thiết thể thao thiết hút hô, thủ thi hiệu quả. đem một tại một làm, mà bộ duy là vù vù không trung kiêm một đạo lực lượng lại lấy được thao thiết đại lượng ma khí sau trực tiếp biến thành một cái hố mọi người thấy một cái cái cử a động thời điểm nhất là m ặ t tiêu g i a o bọn hắn kinh ngạc nói đây là cái gì chẳng lẽ lại cái này thao thiết muốn triệu hồi ra cái khác thao thiết mặt tiêu g i a o sở dĩ sẽ như thế nghĩ chủ yếu là bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt cái động này miệng cùng trước kia khổng hải triệu hoán thao thiết tình cảnh cơ hồ là vậy cho nên bọn họ đám người liền nghĩ đến một điểm này đồng thời bọn hắn nghe nói thao thiết lời nói trong lòng rất là kinh ngạc lâm thiên diệu pháp bảo có thể đối phó mấy cái nói như vậy xuất hiện thao thiết không chỉ là một đầu nghĩ tới chỗ này mặt tiêu g i a o nhịn không được hướng lâm thiên diệu hỏi lâm thiên diệu làm sao bây giờ có muốn hay không ta hiện tại phá hủy một cái cái cửa hang lâm thiên diệu biết rõ mạt tiêu g i a o bọn hắn sốt ruột rồi bất quá trước mắt cái động này miệng cũng không phải mạt tiêu g i a o bọn hắn có thể phá hủy liền xem như mình cùng mạt tiêu g i a o cũng không thể phá hủy bởi vì đây là thao thiết máu huyết so hiện tại cái này đầu thao thiết mệnh còn cứng hơn nếu như không phải là bởi vì trên người mình có bực này p h á p bảo lấy mình cùng mạt tiêu g i a o thực lực cũng không phải trước mắt đầu này thao thiết đối thủ bởi vì hắn trước mắt đầu này thao thiết thực lực đã nhanh muốn đến tiên tình trạng thái thượng trưởng lão cửa h a n g ngươi không cách nào phá hủy lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu a cái gì hang động này ta không cách nào phá hủy vậy nhưng làm sao bây giờ mặt tiêu g i a o khẩn trương hỏi lâm thiên diệu suy tư một giây đồng hồ hiện tại biện pháp duy nhất chính là ngăn cản thao thiết cho cửa h a n g chuyển vận ma khí mặt tiêu g i a o nghĩ nghĩ ngăn cản thao thiết cho cửa h a n g chuyển vận ma khí như vậy không cũng chỉ có lâm thiên diệu có thể sao dứt khoát hắn cũng không nói thêm gì nữa cẩn thận nhìn xem lâm thiên diệu vù vù. Ẩm ẩm. lâm thiên diệu cho dù là tốc độ cao nhất hấp thu thao thiết trên người ma khí hắn hấp thu tốc độ cũng không có thao thiết cho cửa động ma khí nhiều ha ha hèn mọn nhân loại ngươi lại pháp bảo lại có thể thế nào chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản bản ma cho bản ma tinh huyết ma khí các ngươi liền đợi đến vô tận thai nạn hạo kiết đi lâm thiên diệu chỉ là yên lặng nghe lời nói của hắn cũng không có nói cái gì nếu như hắn không thêm gấp hấp thu thao thiết trên người ma khí như vậy thật sự sẽ như cùng thao thiết trôi nói đồng dạng tu chân giới gặp phải h ả o kiếp nửa giờ sau ngao khu khu vù vù thao thiết đem chính mình lời nói xong về sau toàn bộ thân thể trong nháy mắt sủi ngã xuống đất một bộ cực kỳ bộ dáng t i ể u tụy to lớn con mắt nhìn xem lâm thiên liên diệu nháy nháy trong miệng y dì h n i nguyên nói xong hẹn m ọ n nhân loại chờ lấy vô tận ma binh đi nói xong ngầm đầu liếc mắt nhìn chính mình trên không giờ phút này lâm thiên diệu bọn hắn trên không xuất hiện một cái trống giống cái này trống rông so trước kia thao thiết xuất hiện trống giống nhỏ một chút nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu trước kia cực lực ngăn cản như vậy cái này trống rông không chỉ là lớn như vậy mặt tiêu g i a o một đám người nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện cái lỗ đen này từng cái kinh ngạc xem một chút đồng thời bọn hắn đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu nhịn không được trong lòng nghĩ hoặc hướng lâm thiên diệu hỏi thiên diệu đây là cái gì khó hiểu sẽ xuất hiện mặt khác thao thiết lâm thiên diệu tự nhiên trong lòng rõ ràng đây là cái gì suy nghĩ một chút chính mình nếu là nói ra đoán chừng sẽ dẫn tới bọn hắn hoang mang tại sao chính mình sẽ biết những vật này nhưng nếu như mình không nói ra như vậy bọn hắn đến lúc đó đối phó khẳng định trong nội tâm không có nội tình đến lúc đó sẽ đả kích lòng tin của bọn hắn suy nghĩ một chút chính mình có cần phải nói láo giải thích nói cái lô đen này ta tại thư tịch bên trên gặp qua tên là lưỡng giới chuyển di động lưỡng giới chuyển di động là cái gì ta làm sao chưa từng có nghe nói qua mặt tiêu g i a o gương mặt hoang mang cái khác mặt thiên bọn hắn cũng là gương mặt một b ư ớ c lâm thiên diệu tự nhiên biết do hắn nhóm không hiểu đây là vật gì giải thích nói lưỡng giới chuyển di động chính là dùng sức mạnh cưỡng ép xé mở không gian đơn giản tới nói chỉ cần từ nơi này cửa hang liền có thể thông hướng một thế giới khác sau đó hắn cẩn thận nhìn thoáng qua cái động này miệng trong lòng tính toán một cái lấy thao thiết thực lực mặc dù là dùng tinh huyết của mình mở ra lưỡng giới chuyển di động nhưng là vẫn không đủ chân chính mở ra lượng giới chuyển di cửa hang hơn nữa chính mình còn mạnh hơn đi hấp thu hắn không ít ma khí cái này thao tiết h chỗ mở ra lượng giới chuyển di động cũng bất quá tương đương thi đơn cũng liền tương đương chỉ có thể từ một thế giới khác đi tới nơi này cái tu trần giới cái gì thông hướng một thế giới khác có ý tứ gì chẳng lẽ còn muốn cái khác thế giới thế tục giới đối với thế tục giới mặt tiêu g i a o trong lòng bọn họ là biết đến lâm thiên d i ệ u khẽ gật đầu một cái không sai bất q u a cái động này miệng cũng không phải là thông hướng thế tục giới mà là cấp thấp ma giới cấp thấp ma giới đám người lại là một mặt m ẫ u bức lại còn có ma giới loại này tồn tại hơn nữa còn là cấp thấp không sai lấy thao thiết máu huyết cùng ma khí chỗ mở ra lượng giới chuyển di động nhiều nhất chính là cấp thấp ma giới đồng thời cái này lượng giới chuyển di cửa hàng vẫn là đơn nhất đơn giản tới nói chỉ có thể cấp thấp ma giới ma nhân tới chúng ta không thể tới ha ha ha ha Trường Nhất trọng tới, thật tới, thông thể thông hướng Không nghĩ không nghĩ động này miệng này. giới. 960, Ha ha, ha ha. thế ma qua cái động này, miệng có thể thông hướng thế giới sự có lâm thiên diệu tiếng nói vừa dứt liền nghe đến trong động khẩu truyền đến một đạo tiếng cười đám người không khỏi nhìn về hướng cửa hang chỉ thấy một tên đầu người thân sói đồng thời còn có cái đuôi người sói đi ra thực lực tu vi tại độ kiếp sơ kỳ làm hắn đi ra về sau lần đầu tiên nhìn thấy chính là lâm thiên diệu kinh ngạc một chút sau đó một mặt hương phân nói a cái gì nơi này lại có người tu chân quá tốt rồi ha ha nho nhỏ hợp thể đỉnh phong tiểu tử nhanh lên đem ngươi linh khí cùng dương khí giao cho ta ta tha cho ngươi một mạng đ ầ u n à y người sói âm thầm ở trong lòng nghĩ đến chính mình đi tới nơi này có phải hay không một cái kỳ ngộ đến lúc đó mình ở nơi này hấp thu vô số linh khí cùng với dương khí tu vi đến độ kiếp đ ỉ n h phong căn bản không phải vấn đề gì thậm chí trở thành địa ma Cũng không phải vấn phải đâu ề gì, ha ha. Người sói gương mặt tự sướng nghĩ ha ha. đến. sói mặt tự l m Thiên i d ệ c ũ nay g không nói lời nào. Nhìn xem trên người nhìn hắn nói nào, trên lên lời xem m bước khí, trong lòng s u người h nhiên là cấp thấp ma giới, ngoại trừ cấp thấp khác ĩ quả ngoại n giới, giới, cái khác ma giới là cấp cấp trừ ma ma ma g ma khí cùng với tu vi tuyệt đối tu tuyệt sói ẽ không không như nhìn chết. ngươi Muốn n vậy yếu. Tiểu tử, ta. lại dám không nhìn ta. Muốn chết. Nói xong.、Đầu、này người Đầu sói trong nháy mắt hướng lâm thiên diệu xông tới dự định trực tiếp hấp thu lâm thiên diệu trong mắt hắn lâm thiên diệu chính là mình con mồi chờ lấy bị chính mình ăn món ăn trong mâm á c h như nào ở đây có những người khác chờ hắn vọt tới một nửa thời điểm hắn dư quang trợt nhìn thấy m ặ t tiêu g i a o cùng với m ặ t thiên đám người đồng thời ở đây mỗi người thực lực đều là tại độ kiếp tu vi nhất là m ặ t tiêu g i a o khí thế trên người càng làm cho hắn cảm giác được sợ hãi hắn biết rõ tình huống không ổn muốn quay người rời đi có thể lâm thiên d i ệ u làm sao có thể để hắn chạy trốn đâu nói thế nào cũng phải bắt cho được hắn giải được cấp thấp ma dưới tình huống bên kia vù vù nhanh chóng bay đi lên đầu này người sói cảm giác được một cỗ cường hãn khí tức hướng hắn đột kích mà tới chỉ là một cỗ khí tức liền đem chính mình b ứ c cho đến xích sao hắn nhịn không được tại chính mình thầm nghĩ chẳng lẽ nói một đạo khí tức này là gần nhất một người kia trong đầu hắn nghĩ người thì là mạt tiêu g i a o h i u lâm thiên diệu một phát bắt được hắn đem hắn thân thể v ù n g đ à n g đồng thời một trưởng đánh vào hắn nguyên anh phía trên đem hắn nguyên anh cho chấn vỡ đem hắn trong thân thể ma khí cho đánh tan để hắn trong lúc nhất thời không cách nào tại sử dụng chính mình ma khí khi này đầu người sói thấy rõ ràng bắt lấy mình người lúc trong nháy mắt khẽ giật mình a là ngươi hắn nhìn thấy bắt lấy mình người cũng không phải là mạ tiêu dao mà là lâm thiên d i ệ u cái kia hợp thể định phong tự xem không nổi tưởng rằng món ăn trong mâm tiểu tử làm sao chẳng lẽ không có thể là ta lâm thiên d i ệ u khỏe miệng phát họa ra một đạo tà mị tiêu dung không biết tại sao người sói cảm giác cái này quá quỷ dị hắn rõ ràng nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là hợp thể đỉnh phong tu vi làm sao sẽ buộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng chẳng lẽ lại thế giới này người sức chiến đấu đều như thế cường hãn đây cũng quá quỷ dị đi ngươi làm sao lợi hại như vậy người sói kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu lâm thiên diệu không muốn cùng hắn quá nhiều nói nhảm trực tiếp hỏi nói ngươi là đến từ địa phương nào nhìn thấy lâm thiên diệu một bộ muốn giết bộ dáng của hắn vội văng nói nếu như ta nói ngươi có thể không giết ta sao chỉ cần ngươi thành thật bàn giao ta có thể không giết ngươi bất quá lâm thiên diệu đã tại thầm nghĩ rồi cái này ra hỏa nguyên anh đều đã bị chính mình phế đi liền xem như không chết cũng vô pháp đang tu luyện giết hay không hán đều là giống nhau đạo lý người sói lập tức hướng lâm thiên diệu giải thích nói đại ca ta là nhất trọng ma giới ma nhân trước kia ta nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái lô đen trong lòng ta tưởng rằng trên trời rơi xuống bà bối hay là cái gì k ỳ n ngộ thế là ta liền xuyên qua nhưng không có nghĩ đến đó cũng không phải cái gì kỳ ngộ mà là địa ngục nhất trọng ma giới lâm thiên diệu nói thầm một tiếng đối với nhất trọng ma giới hắn cũng biết rõ thuộc về cấp thấp nhất ma giới bên trong thế giới đại khái cùng tu chân giới đồng dạng thực lực cao nhất cũng chỉ là độ kiếp đ ỉ n h phong chỉ có thông qua độ ma hậu mới có thể tới nhị trọng ma giới cùng với trở lên ma giới t ố t nói nói các người nhất trọng ma giới tình huống còn có các người nhất trọng ma giới lợi hại nhất là cái gì tu vi so với ta đứng lên như thế nào lâm thiên diệu tò mò hỏi v â n g v â vâng, n g chúng ta nhất trọng ma giới có vô số người tu ma trong đó lợi hại nhất là của chúng ta ma vương thủ hạ của hắn bốn đại chiến tướng cũng rất lợi hại người sói không dám có bất kỳ do dự vội vàng trả lời các người ma vương tại thực lực gì còn có thực lực của hắn cùng ta trước kia bày ra ai mạnh hơn lâm thiên diệu tiếp tục hỏi hắn nghĩ một chút nhất định phải đem nhất trọng ma giới sự t ì n h cho hỏi rõ r à n g rồi nếu không đến lúc đó không cách nào ứ n g đ ố i người sói nhìn thoáng qua lâm thiên diệu trong giọng nói có chút vuốt mông ngựa nói ma vương cùng ngài so ra đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi không phải là đối thủ của ngài lâm thiên diệu nhìn dáng vẻ của hắn biết rõ ra hỏa này là ở tự chụp mình mông ngựa dù sao bình thường dưới tình huống ai cũng ưa thích nghe người k h á c không có chính mình lợi hại nói thật nếu không ta hiện tại liền giết ngươi người sói nhìn lâm thiên diệu bộ dáng là muốn nghe chính mình nói lời nói thật suy nghĩ một chút nói nếu như ta ăn ngay nói thật ngươi sẽ không thẹn quá hóa giận giết ta đi ách thẹn quá hóa giận ta vì cái gì muốn thẹn quá hóa giận ngươi yên tâm chỉ cần ngươi nói lời nói thật ta liền không biết giết ngươi nhưng nếu như ngươi từ tự cấp ta lá mặt lá trái đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc muốn mạng của ngươi lâm thiên diệu còn không có làm không rõ ràng tại sao nói mình sẽ thẹn quá hóa giận nhưng là hắn nghĩ một chút rất có thể là nhất trọng ma giới người tu ma thực lực so với mình cao người sói này lo lắng nói ra về sau sẽ chọc cho đến chính mình sinh khí được rồi đây là ngươi nói vậy ta có thể nói chúng ta ma giới ma chủ thực lực vô cùng cường hãn nếu như dùng thực lực của ngươi so sánh với hắn như vậy ngươi chỉ có thể có thể so với hắn bốn đại chiến tướng bên trong trong đó một cái người sói nhìn thấy lâm thiên diệu gật đầu biết rõ xác định về sau thận trọng nói ta chỉ có thể có thể so với bốn đại chiến tướng bên trong một người lâm thiên diệu hỏi ngược lại bất quá hắn cái này hỏi lại tại người sói trong mắt còn tưởng rằng là tức giận vội vàng nói đây là ngươi để cho ta nói cũng không phải là ta muốn gièm pha ngươi lâm thiên diệu nhìn thấy bộ dáng của hắn giật mình trong lòng nghĩ một chút những thứ này người tu ma còn tưởng rằng ta giống như bọn họ đậu một chút lại giết người ngươi yên tâm đi ta không có sinh khí ngươi chỉ cần như nói thật liền có thể ngươi nói tiếp nói các ngươi ma chủ bốn đại chiến tướng cùng ma chủ so ra trên lệnh bao nhiêu người sói nhìn thấy lâm thiên diệu quả nhiên không có sinh khí suy tư một chút nói một trăm c h i ê u bên trong h ẳ n phải chết ách một trăm c h i ê u bên trong h ẳ n phải chết chương chín trăm sáu mươi mốt thêm lên cũng không được ách một trăm c h i ê u bên trong h ẳ n phải chết đám người nghe nói lời này lúc nhao nhao xững sờ mặt tiêu dao càng là trực tiếp nhịn không được tò mò nói ra khi hắn giọng rượu bên trong mang theo không tin đối với lâm thiên diệu thực lực bọn hắn trước kia đã từng gặp qua liền xem như vương ảnh phụ thân vương tông bảo cũng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu cuối cùng chết ở lâm thiên diệu trong tay nhưng bây giờ đầu này người sói cho bọn hắn nói lâm thiên diệu cùng bọn hắn ma chủ so ra một trăm chiêu bên trong hắn phải chết liền xem như mạt tiêu g i a o đối phó lâm thiên diệu một trăm chiêu bên trong cũng giết không được lâm thiên diệu thậm chí là ba trăm chiêu cũng giết không được người sói nhìn xem mạt tiêu g i a o bọn hắn không tin vội vàng nói ta nói đều là thật tuyệt đối không có nửa điểm k h u y ế t đại chúng ta ma chủ thật sự rất mạnh đám người nghe nói hắn lại một lần nữa nói chuyện không khỏi cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn phát hiện ánh mắt của hắn bên trong phi thường chân thành không hề giống là gạt người mặt tiêu g i a o còn tưởng rằng hắn nói như vậy chủ yếu là nghĩ muốn cho bọn hắn ma giới gia tăng khí thế nhìn hiện tại cái này cái bộ dáng hẳn là thật sự lâm thiên diệu nhìn dáng vẻ của hắn cũng không như là nói dối bất quá hắn ở trong lòng suy nghĩ một chút chính mình trước kia chỗ thôi phát đi ra ngoài khí thế cũng không phải toàn lực của mình hơn nữa trên người mình còn xuyên thanh thiên huyền thạch chế tạo hộ y ỉ người này nói một trăm chiêu bên trong giết mình cũng không khả năng bất quá cái này cũng nói rõ cái này ma chủ thực lực xác thực không phải mình bây giờ có thể đối phó cực lớn khả năng so khổng hải còn muốn lợi hại hơn các người ma chủ là cái gì tu vi lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi người sói lập tức trả lời nhìn bề ngoài là độ kiếp đình phong trên thực tế chúng ta ma chủ thực lực đã đạt tới điệu ma đồng thời đồng dạng điệu ma căn bản không phải chúng ta ma chủ đối thủ bởi vì ma chủ bốn đại chiến tướng cũng là điệu ma lâm thiên diệu nghe hắn lời này nhẹ nhàng gõ xuống đầu hắn hiện tại có thể khẳng định một cái nặng ma giới ma chủ sức chiến đấu tuyệt đối so với hắn cùng với mạt tiêu g i a o mạnh thậm chí so khổng hải còn cường hắn hơn không ít đến lúc đó liền xem như hai người mình thêm lên rất có thể cũng đối phó không được mà bây giờ mạt tiêu g i a o căn bản không cũng may đột phá sức chiến đấu duy nhất có thể trên phạm vi lớn đột phá sức chiến đấu cũng chỉ có hắn cho nên vẫn là phải cần hắn lâm thiên diệu lấy trong tay người sói một thanh ném về mặt tiên tông chủ cái này người tu ma các ngươi nhìn lấy xử lý đi p h a n k tên này người sói nằm dạp trên mặt đất nghe nói lâm thiên diệu lời này vội vàng nói ngươi sao ngươi đã đáp ứng ta không giết ta các ngươi đáp ứng ta không giết ta các ngươi không thể không coi trọng chữ tín mặt thiên nhìn hắn một cái nói đến hai người đem hắn đẻ xuống vâng lập tức có hai tên độ kiếp sơ kỳ đi lên đem hắn dẫn đi lâm thiên diệu cùng m ặ t tiêu g i a o lúc này cũng bay xuống mặt thiên đám người nhao nhao nhìn về hướng hai người bọn họ dẫn đầu hướng mặt tiêu g i a o hỏi thái thượng trưởng lão hiện tại chúng ta làm sao bây giờ mặt tiêu g i a o lắc đầu sau đó hướng lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi thiên i ê n diệu ngươi có hay không cái gì biện pháp sao nghe nói hắn hỏi lên như vậy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu bây giờ lâm thiên diệu trong mắt hắn đã không phải là cái kia vừa mới gia nhập tông môn bình thường đệ tử mà là đã có thể có thể so với thái thượng trưởng lão tồn tại đặc thù lâm thiên diệu nhìn thoáng qua không trung lỗ đen miệng nói thẳng cái lỗ đen này miệng không thể để cho hắn một mực tồn tại nếu không sẽ có vô số người tu ma từ bên trong đi ra mà cái này chút người tu ma bọn hắn công pháp tu luyện đều là tương đối tá ác liền giống với trước kia người sói kia nếu như không phải là bởi vì lực chiến đấu của ta so giá cao hắn cũng sớm đã đang hấp thu ta linh khí cùng với tuổi thọ quan trọng nhất là người tu ma cùng người tu chân cho tới nay đều là thế bất lưỡng lập tồn tại tuyệt đối sẽ không lẫn nhau bao dung nếu để cho bọn hắn xuất hiện tại tu chân giới như vậy tu chân giới thật sự sẽ đại loạn đám người nghe nói lâm thiên diệu giải thích cảm thấy đều rất hợp lý trước kia đối với người sói biểu lộ bọn hắn cũng là nhìn đến nhất thanh nhị sở hơn nữa có những thứ này người tu ma đi vào tu chân giới bọn hắn đi ngủ cũng ngủ không ăn lòng không sai thiên diệu một điểm này ngươi nói cũng không sai người tu ma cùng chúng ta người tu chân không có khả năng cùng tồn tại cũng không khả năng tại tu chân không năng bên trong, nhưng giới khả tại tu lâm à nào chúng dược như thế nào ngăn lại bọn hắn? Từ dược nghi ngờ hỏi. ngăn bọn ngờ ta Từ lại l thiên diệu ngón tay một chút không c h u n g lỗ đen miệng nói hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem lượng giới chuyển di động cho khép lại để nó biến mất làm sao đem nó khép lại để nó biến mất đâu đám người hoàn toàn là một mặt mậu bức đối với loại này sự tình bọn hắn hoàn toàn không hiểu nếu như không phải lâm thiên diệu nói cho bọn hắn đây là lượng giới chuyển di động bọn hắn cũng không biết đây là cái gì đồ chơi lâm thiên diệu nói tiếp khép lại cái lô đen này miệng kỳ thật cũng không phải việc khó gì chỉ cần có đầy đủ lực lượng liền có thể mặt thiên nghe nói lời này rất là cao hưng nói dùng ngươi cùng ta phụ thân lực lượng đầy đủ khép lại sao lâm thiên diệu lắc đầu không được không được như vậy tại tăng thêm niên lao đâu mặt thiên nhũ mày trong lòng nghĩ một chút bọn hắn nơi này sức chiến đấu cường hãn còn có niên lão có bọn hắn ba người cũng đủ rồi đi lâm thiên diệu lại một lần nữa khoát tay nói không được đừng nói là ba người chúng ta liền xem như lại đến chúng ta dạng này mười cái người hoặc là các ngươi nơi này toàn bộ sức người lượng thêm lên cũng không nhất định có thể khép lại đạo này lượng giới chuyển di cửa hang a vậy phải làm sao bây giờ nói như vậy đơn giản chính là không có biện pháp a mặt thiên trong nháy mắt có chút mộng bức rồi những người này đều không đủ lấy khép lại đạo này lỗ đen miệng như vậy còn có ai có thể khép lại cái này lỗ đen miệng lâm thiên diệu cười cười bình thản nói xong không tông chủ còn có một cái biện pháp biện pháp gì mặt tiêu dao có chút nóng nảy mà hỏi nguyên bản đang nghe lâm thiên diệu nói đem lô đen miệng khép lại liền có thể hắn còn tưởng rằng tự mình một người liền có thể giải quyết thế nhưng là hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu vậy mà nói cho hắn biết liền xem như bọn hắn nơi này toàn bộ người thêm lên đều không có cái năng lực kia khép lại lâm thiên diệu cười thần bí chờ ta đột phá đến độ kiếp tu vi đến lúc đó có lẽ ta một người có thể đem nó cho khép lại cái gì đột phá đến độ kiếp tu vi một người có thể khép lại mặt tiêu g i a o nghe nói như vậy thời điểm trong nháy mắt giật mình trước kia lâm thiên diệu đã nói người nơi này thêm lên đều không khép được có thể lâm thiên diệu nói chỉ cần hắn đột phá đến độ kiếp tu vi một người liền có thể khép lại trong lòng mọi người nghĩ đến đây có phải hay không là đại biểu cho chờ hắn đạt đến độ kiếp tu vi liền có thể một người đơn đấu bọn hắn nơi này toàn bộ người thiên diệu người nói là thật mặt tiêu g i a o suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút kinh khủng đây quả thực là có thể so với trước kia kia thao thiết thực lực à lâm thiên diệu gật đầu hẳn là có thể nghiên lão thì là hưng phấn hỏi thiên diệu ngươi bây giờ chỉ là hợp thể đình phong ngươi đột phá đến độ kiếp tu vi cái này cần cần tới khi nào ta có biện pháp chương chín trăm sáu mươi hai bảy ngày sau huyền cự tông chủ sân phong thái thượng trưởng lão chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này một mực giữ vương sao chúng ta đã giết hơn mười người tu ma những người này tu vi cũng chỉ là nói độ kiếp sơ kỳ ta cảm thấy không có cái kia tất yếu toàn bộ ở chỗ này canh giữ đi dương ba thiên liếc một cái trên bầu trời l ô đen miệng sau đó hướng bên cạnh thái thượng trưởng lão mạt tiêu g i a o nói mặt thiên lúc này cũng nói theo đúng vậy à, phụ thân cái này l ô đen trong miệng xác thực sẽ có người tu ma đi ra nhưng là chính như dương trưởng lão châu nói đã qua bảy ngày cũng liền chỉ là hơn mười nhân tu ma nhân t i ề n đến đồng thời thực lực cũng chỉ là tại độ kiếp sơ kỳ bị chúng ta nhẹ nhàng diệt chúng ta nhiều người như vậy trong này trông coi có phải hay không quá đại tài tiểu d ụ n g rồi mặt tiêu giao căn cứ lời của hai người suy tư vài giây đồng hồ trước kia lâm thiên diệu nói cho bọn hắn nghĩ muốn hoàn toàn ngăn trở người tu ma đi vào tu chân giới nhất định phải đem lỗ đen miệng cho khép lại mà lấy hiện tại tất cả mọi người lực lượng căn bản là không có cách đem cái này lỗ đen miệng cho khép lại trừ phi là lâm thiên diệu thực lực đến độ kiếp tu vi nhưng là trong lòng bọn họ rất là hoang mang lâm thiên diệu lúc ấy cũng chỉ là hợp thể định phong nghĩ muốn đến độ kiếp tu vi còn kém mấy cái cảnh giới trong thời gian ngắn làm sao có thể đạt đến độ kiếp tu vi đâu bất quá lâm thiên diệu đã nói với đám người hắn sẽ biện pháp của hắn cuối cùng hắn lựa chọn bế quan chuẩn bị tăng lên chính mình tu vi bất quá khi hắn trước khi bế quan hắn đã nói với mặt tiêu g i a o đám người nhất định phải bảo vệ tốt cái lô đen này miệng nếu có người tu ma đi ra tốt nhất đem hắn cho chém giết nếu không đến lúc đó cho tu trần giới mang tới hậu quả tuyệt đối không nhẹ những ngày này mặt tiêu g i a o bọn người toàn bộ trông coi ở chỗ này thế nhưng là xuất hiện đều là một chút con tôm nhỏ hoàn toàn không có quá lớn sức chiến đấu ở nơi này làm cho ở đây tất cả mọi người có một loại đại tài tiểu dụng cảm giác mặt tiêu g i a o nhẹ nhàng gõ một đầu các ngươi nói cũng không tệ những ngày này đều là một chút con tôm nhỏ từ bên trong đi ra hoàn toàn không cần thiết nhiều người như vậy ở chỗ này canh giữ như vậy đi mặt tiên ngươi an bài một chút thay phiên trông coi người ở chỗ này nếu như chuyện gì phát sinh nhất định phải kịp thời thông báo tuyệt đối không thể cậy mạnh đúng phụ thân mặt thiên vội và n gật g đầu mấy ngày nay một mực trông coi trong này trong lòng bọn họ cảm giác rất là n h ả m chán quan trọng nhất là bọn hắn trong này tu luyện đều là đức quãng một hồi đi ra một cái người tu ma một hồi lại đi ra một cái người tu ma hoàn toàn đã cắt đứt tu luyện của bọn hắn mặt tiêu g i a o nói xong những lời này về sau cả người liền đã hướng về đại sảnh bay vào trong lòng suy nghĩ chính mình đi cho lâm thiên diệu hộ pháp Mặt t h i ê nửa bắt bắt bài bài thoáng thay trong mặt thể tạm thời thường tín một thư nhất đầu đầu đám đến đi đạn đến đạn định đến. qua xuyên hiệu, nhìn người này, an người phiên không an người, nghỉ, nhưng là thường xuyên phải chú ý nơi này nhìn nhanh chóng n chỗ khác phải chú khi hào phải chạy coi, ở có có là về ý giờ sau mặt thiên đem làm việc nhanh chóng an bài một lần mỗi một lần lưu lại ba mươi cái độ kiếp tu vi người trông coi trong đó có năm người tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phong một khi có người tu ma đi ra lập tức đem hắn chém giết nếu có thực lực mạnh hơn độ kiếp đình phong lập tức gửi đi tín hiệu cái này trông coi ba mươi người mặc dù cũng nghĩ đi nghỉ ngơi nhưng là tông chủ an bài như vậy rồi bọn hắn cũng không có biện pháp ngay từ đầu huyền cực tông người đối với người tu ma còn có chút sợ hãi dù sao là cảm thấy những người này tu luyện công pháp tương đối q u ỷ dị chính mình rất có thể không cẩn thận liền sẽ bị giết chết nhưng là tại diệt hơn mười người tu ma về sau bọn hắn phát hiện người tu ma cũng không phải như vậy sợ hãi ngồi ở bên trái một tên độ kiếp đỉnh phong lão đầu nói ta còn tưởng rằng người tu ma vô cùng đáng sợ không nghĩ tới cũng không phải như vậy sợ hãi những người khác nghe nói hắn lời này nhao nhao biểu thị đồng ý không sai xác thực cũng không có cái gì cảm giác được sợ hãi cũng chính là dài tương đối xấu một chút hiếm lạ quái trạng một chút cái khác đều không có lợi hại gì chỗ một cái khác một mực không nói gì lao đầu mở to mắt nhắc nhở chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn tuyệt đối không thể khinh thường ngay từ đầu nói chuyện trái biên lao đầu lập tức trở về nói sợ cái gì những thứ này người tu ma người đi ra đều là độ kiếp sơ kỳ ta xem kia cái gì nhất trọng ma giới căn bản cũng không có lợi hại gì người tối đa cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ người tu ma nói cái gì còn có lợi hại đoán chừng chỉ là gạt chúng ta để chúng ta trong này giàn v ậ t lung tung không chừng thật đúng là như vậy đợi hai ngày nữa ta tìm tông chủ thương nghị một chút đến lúc đó cũng không cần đập nhiều người như vậy trông coi cái động n à y miệng nói chuyện nhắc nhở những người này lao đầu nghe nói bọn họ đều là như vậy một cái ý nghĩ hắn cũng không nói thêm gì nữa dù sao mình cũng không biết cụ thể trong lỗ đen là một cái dạng gì tình huống sau hai giờ mấy canh giờ này đều đi qua rồi còn không có gì người tu ma từ trong cửa hang đi ra ta xem là bọn hắn không dám tiến vào cái này lỗ đen miệng ta còn là đi tìm tông chủ để hắn giảm bất trông coi người chúng ta đi làm những chuyện khác bên trái lao đầu từ dưới đất đứng lên chuẩn bị phải bay hướng chủ sơn phong đại sảnh v ù vù nhưng mà đúng vào lúc này một trận âm phong từ l ô đen trong miệng thổi tới tên này lao đầu trong nháy mắt dừng lại cước bộ của mình trong này trông coi đám người cũng đem ánh mắt của mình nhìn sang bởi vì bọn hắn trong lòng vô cùng rõ ràng tình huống này chính là l ô đen trong miệng muốn đi ra người v ù vù có người muốn từ bên trong đi ra đồng thời bọn hắn cảm giác lần này động tĩnh so với một lần trước còn muốn lớn hơn ha ha không nghĩ tới thông qua cái động này miệng thật sự có thể đến đạt một thế giới khác mà chủ thật lợi hại một đạo thanh â m phách lối từ cửa hang truyền đến đám người nhìn kỹ chỉ thấy cửa hang xuất hiện một cái có được bốn cái chân người tu ma mà bọn hắn nhìn thấy cái này người tu ma thời điểm cái này người tu ma cũng tương tự thấy được bọn hắn bất quá kỳ quái là cái này người tu ma nhìn thấy huyền cực tông đám người lúc chỉ hơi hơi sững sờ sau đó liền phản ứng lại cũng không có cảm giác được quá nhiều kỳ quái hình như hắn đã biết nơi này có người ngăn ở cửa hang tên này có được bốn cái chân người tu ma nhìn xem huyền cực tông đám người nhẹ a một tiếng a cùng ma chủ nói đồng dạng độ kiếp sơ kỳ đến độ kiếp đ ỉ n h phong không tệ lắm không sai thế giới này người tu chân vẫn có chút tiền đồ không giống chúng ta nhất trọng ma giới chỉ là sót lại một chút người tu chân đồng thời nhìn thấy chúng ta còn giống chuột nhìn thấy m è o đồng dạng khắp nơi ở nút huyền cực tông mọi người thấy cái này bốn cái chân người tu ma tự mình nói xong đồng thời còn một mặt xem thường lấy bọn hắn trong lòng mọi người cũng cảm giác rất là không thoải mái cái này ra hỏa tu vi cũng bất quá là độ kiếp đ ỉ n h phong dựa vào cái gì dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng bọn họ trọng yếu nhất đây là bọn hắn huyền cực tông nguyên bản muốn đi tìm mặt thiên lão đầu đứng đi ra hai mắt nhìn chăm chú cái này bốn cái chân người tu ma nho nhỏ người tu ma chớ có can rỡ nơi này chính là tu chân giới không phải là các ngươi nhất trọng ma giới còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân chương 963, không thể lãng phí nho nhỏ người tu ma chớ có can rỡ nơi này chính là tu chân giới không phải là các ngươi nhất trọng ma giới còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân bốn chân người tu ma nghe văn lao đầu nhịn không được cười ha ha cười phảng phất tại cười một kiện thật buồn cười sự t ì n h một mặt hoàn toàn không thèm để ý nhìn xem lao đầu lao đầu không tới phiên tà khoa tay múa chân ngươi là tại dùng cái gì lực lượng nói chuyện với ta chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi trước kia giết hơn mười phế vật sao ha ha huyền cực tông lão đầu nhìn thấy hắn như vậy xem thường chính mình trong lòng là thật sự cảm giác được rất phẫn nộ nhất là hắn trước kia trả lại người bên cạnh nói nhất trọng ma giới người cũng không có cái gì lợi hại hiện tại chỉ là đi ra một người liền đến như vậy chế rêu hắn hắn cảm giác đây chính là đang đánh mình mặt trực tiếp đằng không mà lên hai mắt nhìn xem hắn rất là tức giận quát quái vợt ta chính là huyền cực tông trưởng lão một trong dương đình Có cũng các phách chân chính cho cũng cái nói ta một vật tu vật, mắt trường một tu thật từ thường tay. ma lao ma, ngay hai hai dương dạng, người người người như người nơi nơi. này không này Bốn nghe nhân này gọi mình quái vật, không khỏi đem chính mình ánh mắt cho lớn. Bọn hắn này bình đồng cánh gọi đẹp đám đem đám đầu đều đuổi, phải vào, là là là là quái lối quái khỏi kỳ nhưng là bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp tương đối quái dị cuối cùng chỉ có thể là tiến hóa làm đây cho nên bọn họ tình nguyện người khác gọi mình là người tu ma cũng không nguyện ý gọi mình là quái vật nói bọn hắn là quái vật chẳng khác nào là chọn chúng cơn giận của bọn hắn điểm khoe miệng về lên lộ ra một đạo tàn bạo bất quá lúc này huyền cực tông trưởng lão dương đỉnh đã hướng về bốn chân người tu ma xông tới bởi vì hắn trong lòng cũng là rất phẫn nộ nếu như hắn hiện tại không đem cái này bốn chân người tu ma cho đánh chết hắn cảm giác mình mất mặt chính mình trước kia chỗ thổi qua gia châu liền thật sự phát nổ bốn chân người tu ma nhìn thấy hắn hướng mình xông lên ánh mắt bên trong lộ ra một đạo muốn chết ánh mắt trong n g á y mắt đem chính mình ma khí nhấc lên trong miệng thản nhiên nói muốn chết frank tiếng nói của hắn vừa dứt cả người tựa như là dương húc bay hướng mà đi tốc độ cực nhanh so dương đỉnh tốc độ nhanh mấy lần khi nhìn đến hắn cái tốc độ này thời điểm dương đỉnh biết mình vừa lửa rồi vốn là công kích trạng thái thoáng cái đem chính mình hai tay của vòng vèo đến lồng ngực của mình trước mặt ngăn trở lồng ngực của mình frank bốn chân người tu ma kết kết thật thật một q u y ề n đánh vào dương đỉnh hai tay của giao nhau chỗ ầm ầm chỉ thấy dương đỉnh thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới ầm ầm một tiếng hung h ă n g đập xuống đất một cái bảy tám mét hố sâu lập tức xuất hiện tại trước mặt mọi người bốn chân người tu ma nổi giữa không trung một mặt khinh thường nói h ừ nho nhỏ rắc rưởi cũng dám chủ động đi lên khiêu chiến ta đơn giản chính là tự tìm đường chết trông coi cửa động huyền cực tông mọi người thấy một màn này bọn hắn biết rõ hiện tại từ cửa hàng đi ra người này không phải đám người có thể chống cự bên phải n h ấ t người lập tức từ túi không gian của mình bên trong lấy ra huyền cực tông đạn tín hiệu đưa nó đối với trên không thôi động linh khí của mình ầm ầm đạn tín hiệu trong nháy mắt bay về phía trên không đồng thời phát sinh một đạo đình thai nhức g ó c tiếng nổ bốn chân người tu ma thấy cảnh này cũng không có ngăn cản rất là khinh thường nói bắt đầu gọi người như vậy ta còn thực sự muốn nhìn một chút các ngươi cái này tu chân giới xuất hiện người sẽ là lợi hại bực nào nếu như cũng giống là cái này dương cái gì đỉnh một chiêu đều không chịu nổi ta khuyên các ngươi còn là đ ừ n g tới bởi vì tới chỉ có một đầu tử lộ v ù vù v ù vù, vù huyền cực tông bốn phương tám hướng người đều bay tới đồng thời những thứ này bay tới người từng cái thực lực đều là tại độ kiếp tu vi phía trên không có một cái nào là độ kiếp tu vi phía dưới con nguyên chính là trước kia những người kia kỳ thật những người này trong lòng cũng là tương đối xấu não Đã đến đạn Đương đến đạn. biết bọn bởi Bốn bay mới giờ, tới liền hiệu. nhiên, phiền người phải người người nơi tới người yếu nếu trở tín thứ tu tu thư tu tu mấy muộn nhằm ma, ma, ma xem hướng vừa vặn về vào vì nhanh không nghĩ nghe hắn những này như không hắn cũng không nhìn chân nhìn này chóng chân. chủ hào là là sẽ trong lòng suy nghĩ không nghĩ tới những người này vẫn rất nhiều đồng thời tất cả mọi người thực lực đều tại độ kiếp tu vi phía trên bất quá đến cái này tu vi cảnh giới đã không phải là nhiều người là có thể giải quyết chuyện sự tình bọn hắn loại cảnh giới này có đôi khi một người liền có thể đại biểu một trận chiến đấu bốn chân người tu ma cũng không sợ những người này nếu như không có thực lực siêu bầy cùng hắn trước kia c h ô nói đồng dạng nếu như đều là như là dương đỉnh như vậy dạng mặt hàng như vậy thật đúng là đi tìm cái chết vụ vù, vù mặt thiên đám người nhanh chóng bay tới lấy mấy trăm người nhìn nhau bốn chân người tu ma lớn mật người tu ma ngươi lại dám đến ta tu chân giới đến mặt thiên nhìn trước mắt cái này người tu ma một trận hét to đồng thời cẩn thận quảng trường lên trước mắt cái này bốn chân người tu ma từ nơi này bốn chân người tu ma trên thân khí thế hắn có thể cảm thụ ra trước mắt cái này bốn chân người tu ma tuyệt đối không phải bình thường độ kiếp đỉnh phong người tu chân có thể có thể so với mặt thiên nhìn về hướng bốn chân người tu ma những người khác thì là nhìn về hướng trước mặt hố sâu bọn hắn huyền cực tông nơi này xuất hiện hố to chí ít có mười cái rồi đều là bởi vì chiến đấu đưa đến bất quá h u y ệ n tại bọn hắn rõ ràng cảm nhận được trong hầm còn có một người sinh mệnh khí tức vô cùng yếu ớt từ dược đối với dương bá thiên gật đầu một cái dương bá thiên minh bạch có ý tứ gì lập tức nhảy đến trong hầm đem dương đỉnh cấp cứu tới chỉ thấy dương mạnh miệng sừng ứa máu bản thân bị trọng thương từ dược nhanh chóng cho hắn phục dụng một viên đạn ăn dược sau đó để người đem hắn cho dẫn đi từ dương đỉnh thương thế đến xem mặt thiên bọn hắn mấy người cũng có thể xác định trước mắt cái này bốn chân người tu ma cũng không phải đồng dạng độ kiếp tu vi người có thể đối phó bốn chân người tu ma xem thường nhìn lướt qua mạt thiên đám người rất là xem thường nói ta còn tưởng rằng là tới lợi hại gì nhân vật không nghĩ tới cũng l à như là trước tia cái k i a dương cái gì đỉnh người a hắn nhìn mạt thiên bọn người trên thân thật khí thế kỳ thật cùng dương đỉnh không kém nhiều đương nhiên kỳ thật trong lòng của hắn cũng biết sở dĩ khí thế chỉ là như thế chủ yếu là bởi vì những người này còn không có sử dụng quá nhiều thực lực phía trước dương đỉnh không có sử dụng linh khí thời điểm sinh khí khí thế hoàn toàn không bằng mạt thiên đám người hắn nói như vậy hoàn toàn là vì cho mình gia tăng khí thế n h i ê n lão lúc này đứng ra hỏi người tu ma chúng ta tu chân giới một mực cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông các ngươi vì cái gì nhất định phải đến chúng ta tu chân giới bốn chân người tu ma nghe nói niên triều đầu tiên là cười ha ha hai tiếng hắn cũng không k i ề n kỵ cái gì không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng xem thường nói lao đầu chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua mạnh được yếu thua sao bây giờ có như vậy một cái tốt thông đạo đi vào các ngươi nơi này chúng ta nhất định là muốn hảo hảo lợi dụng các ngươi nơi này tài nguyên đem các ngươi hết thể nuốt mất nếu không chúng ta không phải quá lãng phí ma thần ban cho ta nhóm bảo vật sao đến lúc đó ma thần nhưng là sẽ trách tội chúng ta chương 964, thật to gan nếu không chúng ta không phải quá lãng phí ma thần ban cho ta nhóm bảo vật sao đến lúc đó ma thần nhưng là sẽ trách tội chúng ta Đám người nghe nói hắn, không khỏi s ứ n g sở không nghĩ tới cái này bốn chân người tu ma nói chuyện thẳng thừng như vậy không một chút nào sợ hãi trực tiếp chính là biểu lộ ý tứ chúng ta chính là muốn làm các ngươi tu chân giới lại có thể thế nào hơn nữa làm các ngươi tu chân giới vẫn là chúng ta ma thần ban thưởng cho chúng ta niên triều rất nhanh liền phản ứng lại trực tiếp đằng không mà lên nặng n ề hư một tiếng ừ không nghĩ tới ngươi cái này người tu ma khẩu khí như vậy quần vọng hôm nay ta không dạy dô giáo hơn ngươi ngươi lại còn coi chúng ta tu chân giới người là quả h n g mềm tùy ngươi bót bốn chân người tu ma nhàn nhạt nhìn thoáng qua niên l ã o đầu n g a khí rất là khinh thường nói ngươi cái này già nôn mửa nhìn lên tới so trước kia tên kia lợi hại không ít nhưng mà ngươi muốn tại trên tay của ta đi thông đó là không có khả năng không phải ta xem không nổi các ngươi tu chân giới mà là các ngươi tu chân giới thật sự là không có gì có thể làm cho ta xem lên ta cũng không phải là n h ầ m vào ai ta chỉ là muốn nói các ngươi các vị đang ngồi đều là rát rưởi v ù v ù xuất khẩu của ngôn người tu ma n h i ê n lão cảm giác mình đã không thể chịu đựng được trực tiếp liền hướng lấy tên này người tu ma xông tới đem chính mình thực lực tăng lên tới cực hạ trước mắt tên này bốn chân người tu ma cùng trước kia những cái kia người tu ma cũng không giống nhau khí thế trên người đều so với cái kia người cường hãn mấy lần tuyệt đối không thể n ố i chế. nhất là hắn cho tới bây giờ liền không có cùng này bốn chân người tu ma giao thủ qua hoàn toàn không mỏ ra đối phương ngọn n g u ồ n kỳ thật cái này bốn chân người tu ma nhìn thấy niên t r i ề u hướng hắn s u n g lên đối với hắn phát động công kích trong lòng cũng của hắn đánh lên mười hai phần tinh thần cái này niên lao đầu cùng trước kia cái kia dương đ ỉ n h hắn có thể cảm thụ ra tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy bất quá bọn hắn người tu ma khẩu khí chính là so bất luận người nào còn tốt cuồn vọng nhất là loại người như hắn có chút bản lãnh người tu ma tuyệt đối sẽ không để cho mình thật khí thế chiếm hạ phong、Frank. ầm ầm hai người một trưởng đối với ở chung một chỗ bốn chân người tu ma lập tức bị niên láo một c h i ề u trùng kích lui lại bảy tám bước mặt thiên đám người thấy cảnh này ở phía dưới cao hứng nghị luận cái này bốn chân người tu ma xem ra không phải là đối thủ của niên lão liên điểm này thực lực nói chuyện thế mà cuồng vọng như vậy niên lão đầu một trưởng đánh lui hắn cũng không có truy kích đi lên mà là quát hừ, chỉ ngươi chút thực lực ấy nói chuyện cũng dám kiêu ngạo như vậy thật đúng là không biết sống chết hôm nay ta liền thay thế thay tu chân d ư ớ i giao hấn ngươi một chút cái miệng này ra cuồng vọng người tu ma nói xong hắn đã hướng về bốn chân người tu ma bay đi lên bốn chân người tu ma nhìn thấy niên láo tốc độ nghĩ lại một chút trước kia niên láo trường lực trong lòng của hắn rõ ràng chính mình cũng không phải là đối thủ của niên láo bất quá hắn cũng không có sợ bởi vì hắn biết rõ chính mình sẽ không chết v ù vù, vù. nhấc lên chính mình ma khí cũng hướng về niên triều s ô n g tới phanh phanh ầm ầm phanh phanh hai người quyền cước không ngừng trải qua chiêu rất nhanh một trăm chiêu đã trôi qua rồi mà cái này người tu ma càng ngày càng ở vào hạ phong nghiên lão ở trong lòng đoán chừng một chút cái này người tu ma thực lực so dương bá thiên lợi hại không ít nhưng là lại d ư ớ i mình nếu như bây giờ không phải mình ra sân mà là dương bá thiên bọn hắn ra sân thật đúng là đánh không lại hắn phanh phanh a nghiên lão lúc này bắt lấy bốn chân người tu ma một chỗ sơ hở hoàn toàn không có chút gì do dự một trưởng đánh tới trực tiếp đem hắn đánh bay ra mấy mét xa đồng thời n h i ê n lão không có tại cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc thân ảnh loại lên nhanh chóng dính đi lên song quyền đồng thời vung ra phanh phanh trực tiếp đem tên này bốn chân người tu ma xông về lỗ đen miệng n h i ê n lão trong miệng bình thản nói một câu kết thúc đi hắn đem hai quả đấm của mình vòng vèo đến trước ngực của mình nhanh chóng tụ lực trong thân thể tuân ra lôi hệ ý cảnh n h ắ m chuẩn bốn chân người tu ma chật quất lên lôi đỉnh c h i quyền ngao to lớn một quyền hướng về bốn chân người tu ma đánh tới một quyền này nếu như đánh vào bốn chân người tu ma trên thân tuyệt đối có thể đem hắn cho hủy diệt hơn nữa niên lão chủ yếu là nhắm ngay người này nguyên anh bộ vị như vậy càng là có thể phá hủy người này bốn chân người tu ma nghĩ muốn phản kháng nhưng là hắn cảm giác thân thể của mình một trận đau đớn hoàn toàn không cách nào làm ra bất kỳ chống cự gì chỉ có thể là trơ mắt nhìn cái này to lớn một quyền hướng về chính mình đập tới Bất biểu bất biết trong mắt tử trong chút quả luận hắn ánh không hiện hãi, hình như biết mình sẽ không tử vong. Chỉ là trong lòng của hắn cũng lên vong. lòng ngoài gì giác cái cảm có của có là sợ sẽ ý muốn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cảnh ù n mình giao đầu cái này niên trong thân g giao thể có lôi hệ cái lôi lão đầu đầu, có c ý、cảnh. nếu như không có cái này lôi hệ ý cảnh, hắn có thể cam đoan. Liền xem như chính mình đánh bất quá người này, cũng sẽ không nhanh như quả hệ thể lôi có cái có cam ý bất xem sẽ vốn ậ y liền bại x u g tới. Ý cảnh 4 chính ả n c h là một loại rất lợi hại đồ vật h u ố n g chi là lôi hệ ý cảnh lôi hệ tại ý cảnh bên trong càng là uy lực nhân vật cường hãn ầm ầm nghiên láo đám người thấy rõ ràng một quyền lôi đ ỉ n h chi quyền nện ở bốn chân người tu ma trên thân mặt thiên cười cười hướng đám người cổ vũ sĩ khí nói xem ra cái này nhất trọng ma giới thực lực cũng không phải trong tưởng tượng khủng bố như vậy tại lực lượng của chúng ta phía dưới bọn hắn cũng không phải đối thủ đúng vậy à trước kia cái này người tu ma khẩu khí như vậy c u ồ n g vọng lại còn nói chúng ta là bọn hắn ma thần ban thưởng cho bọn hắn tựa như chúng ta là bọn hắn đồ ăn đồng dạng thật là khiến người ta cảm giác được tức giận đúng vậy à thật sự là quá tức giận còn tốt niên lão cho chúng ta ra một cái ác khí nếu không chúng ta thật đúng là còn muốn bị cái này người tu ma cho coi thường huyền cực tông đám người thảo luận nói xong từng cái sĩ khí lấy được cổ vũ mặt thiên lúc này còn nói thêm cái này người tu ma kỳ thật cùng chúng ta đồng dạng chủ yếu đều dựa vào tu vi ước là càng cao tự nhiên càng lợi hại trước kia tên kia người tu ma cũng đã nói tại bọn hắn nhất trọng trong ma giới đại khái tình huống cũng là giống như chúng ta bọn hắn lợi hại nhất là ma chủ mặc dù người kia nói bọn hắn ma chủ rất lợi hại nhưng là ai biết bọn hắn ma chủ có thể hay không tự mình đến nơi này đến lúc đó chúng ta chỉ phải chờ đợi lâm thiên diệu xuất quan liền có thể đem cái này cửa h à n g cho khép lại lập tức có người gật đầu biểu thị chính là như thế không sai tông chủ nói không sai những người này kỳ thật cũng chính là giống như chúng ta trước kia đều là bởi vì chúng ta nhìn thấy thao thiết phủ xuống thời điểm trong lòng có chút chỗ c h ộ t dạ cái gì tại lợi hại không giống chết sao đúng vậy à không sợ chúng ta còn có thái thượng trưởng lão cùng với lâm thiên liên diệu không cần sợ hãi những người này đám người trưởng lão mở miệng nói ra từ dược cùng dương bá thiên nghe nói những trưởng lão này trong lòng rất là mừng rỡ bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới đồ đệ của mình sẽ có cao như vậy thành k i ể u bị một đám đ ộ kiếp tu v i các trưởng lão ký thác hy vọng thật to gan chương chín trăm sáu mươi lăm bốn cái vương thật to gan đang tại đám người lẫn nhau cổ vũ sĩ khí thời điểm không trung truyền đến một đạo chất vấn âm thanh nghe được thanh âm này thời điểm đám người chưa từng có nghe qua rất là n g h i hoặc rốt cuộc là ai cho nên bọn họ hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại âm thanh truyền lại tới phương hướng thì là bị niên lão dùng lôi hệ ý cảnh ánh sắt bốn chân người tu ma vị trí cho tới bây giờ nơi đó còn là một đoàn sương ngủ cũng chính bởi vì một cái đoàn sương ngủ bọn hắn trước kia cũng không có nhìn thấy bốn chân người tu ma là chết vẫn là sống chỉ là đại khái suy đoán hẳn là chết rồi bây giờ nghe thanh â m này cảm giác tình huống hình như có biến nghiên lão cũng không khỏi chỉnh ngay ngắn thân thể của mình nghị muốn đem kia từng đoàn từng đoàn sương mù cho vung đi mà ở lúc này sương mù liền tiêu tán loại này tiêu tán cũng không phải là bình thường tiêu tán mà là bị những người khác đánh tan đi đám người thấy rõ ràng bốn chân người tu ma bị một người cho dẫn theo như là sách một đầu như chó chết bất quá dẫn theo bốn chân người tu ma người cùng người bình thường rất là giống nhau chỉ bất quá hắn hai tay của tương đối thô to có chút giống là con cua cái c ả n g bốn chân người tu ma ngẩng đầu liếc mắt nhìn nam tử này vội vàng tôn kinh nói thuộc hạ tham kiến lực chiến vương lực chiến vương nhàn nhạt nhìn hắn một cái trách cứ quát phế vật một đám tu chân giới người đều đánh không lại còn không biết xấu hổ nói tham kiến ta nói xong trực tiếp đem bốn chân người tu ma cho b ô n g ra bốn chân người tu ma cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể là cung kính gật đầu đúng lực chiến vương phê bình chính là phê bình chính là đám người cẩn thận quan sát trước mắt vị này lực chiến vương tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phong nhưng là trên người của hắn khí thế xa xa không chỉ là độ kiếp đ ỉ n h phong đơn giản như vậy so bốn chân người tu ma thế mạnh hơn mấy lần liền xem như niên lão khí thế trên người cũng không có hắn nồng hậu dày đặc niên lão nhìn thấy người này thời điểm biết rõ chân chính cường địch tới không đợi niên lão đám người nói chuyện lực chiến vương nhìn bọn họ đám người đã trước tiên mở miệng nơi này chính là tu chân giới a ta còn thực sự phải không làm sao hy vọng nơi này ánh mắt sáng quá rồi cùng chúng ta ma giới so ra thật sự là quá kém không thích liền nhanh đi về miễn cho tổn thương hòa khí mặt thiên vội vàng nói mặc dù nhìn thấy lực chiến vương khí thế trên người rất mạnh nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi phụ thân của hắn m ặ t tiêu g i a o còn không có đi ra nếu quả như thật gặp được khó khăn gì hắn tin tưởng hắn phụ thân nhất định sẽ trước tiên xuất hiện. Hơn nữa, coi như tin tưởng tiên nữa, trước xuất coi sẽ kỳ h phụ thân của hắn, hắn cũng tương tự sẽ không sợ sệt. Tốt xấu chính mình cũng là nhất tông chi chủ, hơn khu phía đỉnh ô tông n cũng tương cũng nữa còn là quản lý khu vực phía nam đỉnh tiêm tồn g có của vực tự sệt, tốt tiêm tại. sẽ sợ k xấu là là lý thật mạ thiên sở dĩ nói như vậy chủ yếu là nghĩ đến nếu như có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết chuyện này như vậy thì là tốt nhất dù sao những người này cũng coi là c ư ờ n g địch đánh lên cũng sẽ làm bị thương hắn nhóm huyền cực tông người bất quá hắn loại ý nghĩ này liền tương đối ngây thơ quả nhiên lực chiến vương đối với mặt thiên ép một chút tay một mặt không ai bị nổi nói đừng nóng vội đừng nóng vội ta vẫn chưa nói xong bản vương mặc dù nói không thích nơi này nhưng là bản vương ưa thích nơi này con ngồi con ngồi mặt thiên nhàn nhạt hỏi ngược lại một tiếng cảm giác cái này lực chiến vương hay là tại chỉ nhóm người mình lực chiến vương gật đầu nói không sai ta chính là ưa thích nơi này con ngồi chính là các ngươi một nhóm người này chờ ta đem các ngươi nơi này chính phủ không có việc gì liền đến hút mấy người Chẳng phải là vui vẻ sự tình. Ha ha. vui là vẻ sự mặt thiên đám người đem chính mình sắc mặt kéo xuống quả nhiên như là thiên diệu châu nói muốn cùng những thứ này người tu ma lấy hòa bình phương thức giải quyết vấn đề căn bản cũng không khả năng trước kia tại lâm thiên diệu trước khi bế quan mặt thiên liền hỏi tham q u a lâm thiên diệu nếu như lấy hòa bình phương thức xử lý chuyện này có khả năng hay không lúc ấy lâm thiên diệu liền cho bọn hắn một cái khẳng định đáp ứng nếu như không có đủ mạnh mẽ thực lực căn bản không khả năng liền xem như lưỡng bại câu thương người tu ma cũng sẽ không đáp ứng trừ phi là trực tiếp nghiền ép bọn hắn lúc này mới khả năng lấy hòa bình phương thức giảng hòa đã từng lâm thiên diệu cũng đang ma giới sinh tồn qua đối với những thứ này ma giới người tính cách hắn là vô cùng rõ ràng hoàn toàn chính là cái kia g e o xuống tay hung ác đến bệnh thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi trạng thái giảng hòa cũng không đủ thực lực hoàn toàn không tồn tại tông chủ bọn hắn nếu không muốn lấy hòa bình phương thức giải quyết như vậy chúng ta cũng không cần sợ hãi cũng không thể yếu đi khí thế khiến cái này nhất trọng ma giới người xem thường chúng ta tu chân giới người một mực không nói gì từ dược lúc này cũng mở miệng ha ha chúng ta xác thực coi thường n g ư ờ i nhóm tu chân giới từ dược tiếng nói vừa dứt l ô đen trong miệng lại xuất hiện một người người này hai cái chân dị thường lớn thân thể thì là giống như một giống như người đồng dạng chân của hắn có chừng hắn nửa cái eo lớn như vậy mọi người thấy hắn cái dạng này trong lòng suy nghĩ g i a hỏa này đi đường chẳng lẽ không khó chịu sao chân lớn như vậy người này rốt cuộc là thứ độ gì làm sao sẽ như vậy quái bất quá hai người kia cùng trước kia những người kia so ra thật đúng là bình thường không ít bốn chân người tu ma nhìn thấy cái này chân to nam tử vội vàng tôn kính hành lễ thuộc hạ tham kiến chân ma vương đám người nghe nói chân ma vương cái tên này thật đúng là cảm thấy có chút chuẩn xác chân xác thực lớn vô cùng bất quá cái này chân ma vương nhìn cũng không có nhìn bốn chân người tu ma phảng phất không có nghe được hắn bốn chân người tu ma đối với loại này thái độ cảm giác mình đã sớm quen thuộc cũng không có biểu thị cái gì chỉ có thể là ngoan ngoan đi đến đằng sau bắt giết con mồi chơi vui bản vương cũng tới ngay lúc này một đạo che lấp thanh âm chuyển đến niên lào đám người nghe thế che lấp thanh âm cảm giác rất là trói thai có một loại nghĩ muốn đem chính mình lỗ thai cho che xúc động lập tức trong lỗ đen nhảy ra một người mặc áo b à o màu đỏ nữ nhân tên này nữ nhân cùng đồng dạng nữ nhân không kém nhiều nhìn lên tới chỉ có hai mươi tuổi như vậy trên thực tế tên này nữ nhân đã năm chắc thiên tuế rồi bốn chân người tu ma lại vội vàng đi tới vội vàng nói thuộc hạ tham kiến âm nữ vương miễn lễ miễn lễ tạ âm nữ vương bốn chân người tu ma nhìn thấy cái này ba cái ma vương đều tới hắn cũng không nổi nữa bởi vì hắn biết rõ hẳn là còn có người đến ba người các ngươi đi săn làm sao thiếu đi bản vương n h i ê n láo đám người nghe t h ế mấy người âm thanh trong lòng nặng nề thở hổn hển một hơi thở mẹ kiếp đám người này đến cùng đem chính mình đám người trở thành cái gì con n g ồ i của bọn họ nói chuyện như vậy côn u vọng bất quá bọn hắn nhìn những người này khí thế trên người cả đám đều không thấp đồng thời mỗi người nhìn lên tới đều tương đối quái cửa hang bên ngoài lại xuất hiện một tên người khoác áo bào trắng nam tử mọi người thấy nam tử này thời điểm có một loại bị hù dọa nhảy một cái cảm giác bởi vì hắn ánh mắt lớn vô cùng so với người bình thường lớn gấp ba bốn chân người tu ma ôm lấy hai tay h ân cần thăm hỏi nói thuộc hạ tham kiến nhãn sát vương đi xuống đi làm việc bất lợi ra hỏa nhãn sát vương đối với hắn khoát tay một cái vâng bốn chân người tu ma vội vàng lui ra phía sau nghiên lão mọi người thấy bốn người này trong lòng lặng yên suy nghĩ lực chiến vương chân ma vương âm nữ vương nhãn sát vương bốn người này đều là vương chẳng lẽ cùng chúng ta tông chủ vậy tính chất t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi sáu các ngươi là bốn đại chiến tướng chính như nghiên lão đầu bọn hắn mọi người phỏng đoán Vì thật lực chiến vương, chân lực vương, mà a vương, nhãn sát vương, vương, nữ nhãn chính âm sát l như là tu cái h hắn â n đồng dạng, bọn giới mỗi một c v ư ơ này g đều l quản lý ma giới một cái khu vực. Bất quá khu tu cả cùng chân giới bất đồng là, loại trừ bọn hắn bốn vương, trên mặt của bọn hắn còn có một cái lợi hại hơn người, đó chính là ma chủ. Nhất trọng ma giới tất cả mọi người tôn kính sợ hãi tồn n lý là, loại lợi là ma một mặt một ma ma mọi Mà của giới giới giới cái cái cái hại hãi tại. cái Bất bất trừ tất vực. có chủ. đó sợ bốn người cũng chính là trước kia tên kia người sói chỗ nói ma chủ bốn đại chiến tướng trước kia người sói cho lâm thiên diệu bọn người nói rồi cái này bốn đại chiến tướng sức chiến đấu cùng lâm thiên diệu tương xứng mà ma chủ sức chiến đấu càng là cực kỳ cường hãn một trăm chiêu bên trong liền có thể đánh bại hắn bốn đại chiến tướng trong đó một cái bất quá đối với bốn người này chính là bốn đại chiến tướng sự tình mặt thiên mọi người cũng không biết bất quá bọn hắn nhìn xem bốn người này khí thế trên người cảm giác cùng lâm thiên diệu trước kia phát tán đi ra ngoài khí thế chỉ cao hơn chứ không thấp hơn n i ê n lão càng là có thể rõ ràng cảm nhận được bốn người này cũng không phải là mình có thể đối phó đương nhiên khí thế của hắn tuyệt đối không thể yếu lập tức hướng bốn người này chất vấn mấy người các ngươi là ai tại sao muốn xâm nhập ta tu chân giới lực chiến vương bốn người nghe nói nên lão không khỏi đem chính mình con mắt nhìn đi qua cười nhạo hai tiếng k h o á t tay háo mình tay phảng phất không muốn hút thu được tu chân giới không khí không khí nơi này thật đúng là hỏng bét ngươi vị lão già này chẳng lẽ trước kia bốn chân tham kiến chúng ta thời điểm các ngươi không có chăm chú nghe sao còn muốn hỏi chúng ta tên gọi là gì còn có ngươi còn chưa có tư cách để chúng ta bốn cái nói cho ngươi biết danh hào của chúng ta lực chiến vương rộng rượu bên trong tràn đầy khinh bỉ hoàn toàn chính là không đem niên lão nhìn ở trong mắt không chỉ là niên lão mặt thiên đám người cũng tương tự không có bị bốn người bọn họ nhìn ở trong mắt dù sao loại này đẳng cấp chiến đấu cũng không phải là nhiều người liền có thể đánh thắng nhiều người chỉ là sẽ gia tăng tử vong mà thôi các ngươi thật sự là thật là cồn u g vọng r ọ n g rượu niên triều nghe nói những người này lời nói hoàn toàn chính là không đem chính mình để ở trong mắt trong lòng có một loại sông đi lên đối phó mấy người này xúc động đem bọn hắn tiêu diệt giết giết bọn hắn nhuệ khí nhưng là niên lão trong lòng vô cùng rõ ràng tự mình một người căn bản không đối phó được bốn người bọn họ đừng nói là bốn người liền xem như một người hắn đánh lên cũng không có nắm chắc đánh thắng trong lòng biết rõ không cần thiết xúc động quan trọng nhất là trong lòng của hắn nghĩ đến Đồ đệ của m ì n hắn còn đang bế quan tu luyện, nếu như mình đám người hiện tại đánh không đám bế tu tại t h g người này, như vậy biện vậy pháp trước ố t nhất Thiên t chính là ngăn chặn 4 người này. Cho là Lâm、thiên、Diệu a gian n nhiều hơn, đến lúc đó nghĩ muốn chiến thắng những n h thủ thời g đó lúc ờ i này, cũng chính dàng tình. Hắn là dễ sự t r ư kia lâm thiên diệu c h o nói đồng thời cũng tin tưởng lâm thiên diệu một khi đột phá đến độ kiếp tu vi liền xem như đối mặt một cái nặng ma giới ma chủ hắn cũng cho rằng lâm thiên diệu có cái kia bản sự âm nữ vương lúc này nhàn nhạt mở miệng nói ra lực chiến vương làm gì cùng n à y một số người nói nhảm nhiều như vậy đâu trực tiếp đem bọn hắn linh khí cương ép hấp thu không phải liền là có thể sao nói nhảm nhiều như vậy chỉ là sẽ chậm trễ tu luyện của chúng ta không không không âm nữ vương ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy chứ đừng quá sốt ruột chẳng lẽ ngươi không biết nghèo bắt lấy chuột về sau cũng không phải là trước t i ê n ăn mà là đem bọn hắn từ từ đùa chơi chết đang ăn dưới chân ma vương cũng mở miệng nói ra ha ha không sai âm nữ vương Ta ta tới tu ma đồng đi chân vương nói, chúng ta còn không dễ dàng đi tới nơi này tu chân giới, ý dễ lực chiến vương huy động hắn hai cái cái kìm tay hắn cái kìm tay cho người ta một loại nắm người liền sẽ trong nháy mắt đem người cổ cho bóp gãy cảm giác rất là kinh khủng tốt ta tốt ta đã các ngươi đều nói như vậy như vậy bản nữ vương tự nhiên là cùng các ngươi từ từ chơi bất quá bản nữ vương c ó thể nói cho các ngươi biết tốt đồ ăn muốn lưu cho bản nữ vương nếu không bản nữ vương đến ma chủ nơi đó nói các ngươi tội âm nữ vương nghe nói mấy người lời nói cảm giác nói cũng đúng rất có đạo lý nhóm người mình thế nhưng là đến đi săn hiện tại tự nhiên muốn thật tốt chơi một chút dù sao những thứ này con m g ồ i cũng trốn không thoát trốn không thoát đó chính là đồ vật của mình v â n g v â n g v â n g âm nữ vương chúng ta biết rõ lực chiến vương ba người vội vàng hướng âm nữ vương gật đầu rất là sợ hãi bộ dáng kỳ thật trong lòng bọn họ cũng không phải là sợ hãi âm nữ vương mà là sợ hãi trong miệng nàng chỗ nói ma chủ mặt thiên đám người nghe được trong miệng vài người nói ma chủ căn cứ trước kia người sói chỗ nói cho bọn hắn từng cái ở trong đầu suy đoán niên lão đầu tiên là hỏi các ngươi chính là nhất trọng ma giới ma chủ bốn đại chiến tướng ách bốn người nghe nói niên lão hỏi lên như vậy trong lòng có chút hoang mang nghĩ đến tại sao lão nhân này sẽ biết chuyện này chẳng lẽ bọn hắn cũng biết liên quan tới nhất trọng ma giới sự tình đó căn bản không có khả năng a nhất trọng ma giới cho tới nay đều không cùng tu chân giới tiến hành câu thông hơn nữa nếu như không phải là bởi vì mở ra cái lỗ đen này miệng bọn hắn cũng không biết có tu chân giới tồn tại mà bọn hắn trước kia sở dĩ biết rõ tu chân giới cái tên này chủ yếu là bởi vì khi tiến vào cửa động người thứ năm về sau bọn hắn ma chủ liền bắt đầu tại người thứ năm trên thân xuống một loại công pháp đặc thù chỉ cần công pháp của hắn tại cái kia trên thân thể người người kia nghe được đồ vật gì đều biết phản hồi đến trong thai của hắn cho nên nói bốn người này biết rõ nơi này là tu chân giới đều là bởi vì bọn họ ma chủ nói cho bọn hắn nếu không bọn hắn cũng tương tự không biết nơi này gọi là tu chân giới mà ma chủ sẽ thả nhiều người như vậy tiến đến hoàn toàn là bởi vì nghĩ muốn thăm dò tu chân giới thực lực của những người này tại nhất trọng ma giới ma chủ biết đại khái thực lực của những người này về sau l i ề n bắt đầu phái lợi hại hơn người t i ề n đến bốn chân người tu ma cũng là bởi vì biết rõ ma chủ ở trên người hắn xuống một cái thủ pháp đặc biệt cho nên hắn mới có thể như vậy tự tin chính mình sẽ không chết đi bởi vì ma chủ nói cho hắn biết hắn là cái cuối cùng thăm dò tu chân giới thực lực người mà cái này bốn chân người tu ma suy đoán một chút cũng không có sai đang đối mặt nghiên lão một k í c h trí mạng thời điểm lực chiến vương xuất hiện cứu lấy hắn đồng thời cái khác ba cái vương đô rồi n h i ê n lão đương nhiên sẽ không nói cho những người này hắn là làm sao mà biết được hơn nữa hắn hiện tại nhưng là muốn kéo dài thời gian có thể kéo riêng một chút thời gian đó chính là một chút thời gian đều là vô cùng trí mạng bởi vì ai cũng không biết lâm thiên diệu lúc nào bế quan hoàn thành ta biết tự nhiên có ta biết đến biện pháp xem các ngươi bốn cái dáng vẻ hẳn là nhất trọng ma giới bốn đại chiến tướng căn cứ biểu hiện của bọn hắn cùng với khi hắn hỏi ra lời kia thời điểm những người này liền như thế hỏi niên lão nhiều người cũng đ o á n được lực chiến vương bốn người hoàn toàn không thèm để ý nói không sai chúng ta chính là ma chủ bốn đại chiến tướng chương chín trăm sáu mươi bảy đây là cái gì đồ chơi không sai chúng ta chính là ma chủ bốn đại chiến tướng nho nhỏ người t u chân các ngươi nếu biết chúng ta ma chủ danh hào khẳng định như vậy liền biết chúng ta ma chủ lợi hại nếu như các ngươi không muốn bị từ từ đùa chơi chết như vậy thì ngoan ngoan tập hợp đủ tất cả con mồi để chúng ta một cái ăn hết lực chiến vương vừa nói một bên đung đưa chính mình c á i cảng n h i ê n lão nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt tự nhiên biết do hắn nhóm trong miệng con mồi là cái gì bất quá hắn cũng sẽ không nói ra hiện tại hắn chủ yếu mục đích là kéo dài thời gian đây cũng là nhiệm vụ của hắn con mồi cái gì con mồi âm nữ vương lập tức gâm chầm cười ha ha thật là ngu ngốc lao đầu chúng ta con mồi tự nhiên là các ngươi các ngươi không chỉ có là chúng ta con mồi vẫn là chúng ta mỹ thực ha ha đám người nghe nói cái này âm nữ vương thanh âm liền có một loại ngăn chặn chính mình lỗ thai xúc động loại này tiếng cười thật sự là thật khó nghe nhưng mà lực chiến vương đám người nghe được thanh âm này thời điểm biểu hiện ra gương mặt hưởng thụ đồng thời trong miệng nói âm nữ vương thanh âm của ngươi lại biến tốt nghe quá mỹ diệu chân ma vương bản nữ vương thế nhưng là ma chủ nữ nhân lời này của ngươi là ở đùa bỡn ta sao âm nữ vương l o ạ n vị nhìn xem chân ma vương chân ma vương nghe nói lời này vội vàng đổi giọng nói không không âm nữ vương ta chỉ ha ha chân ma vương chớ khẩn trương ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút bốn người chúng ta đều thân là vương bản nữ vương đương nhiên sẽ không hại các ngươi hơn nữa bản nữ vương rất ưa thích người k h á c khích lệ bản nữ vương âm nữ vương nhìn thấy chân ma vương một mặt dáng vẻ khẩn trương cười ha ha cảm giác trêu đùa những người này chính mình đã nhận được rất lớn thỏa mãn chân ma vương từ khẩn trương biến thành cười âm nữ vương nói đúng lắm bốn người chúng ta nhưng cũng là ma giới vương đương nhiên sẽ không lẫn nhau giết hại quan trọng nhất là chúng ta đều là vì ma chủ hiệu lực lực chiến vương đối với nói chuyện với âm nữ vương không có quá nhiều hứng thú hắn hiện tại quan tâm nhất là trước mắt những thứ này con mồi hướng cái khác ba cái vương nói ba người các ngươi nhìn xem chúng ta cái này con mồi làm sao chia ta hiện tại đã nghĩ muốn chơi đùa bọn họ ta đã n g ơ i thật lâu không cùng người tu chân chơi hình như có hơn hai trăm n năm ha ha ta cũng vậy nhãn sát vương ba người nói theo bốn người nhìn về hướng niên lào ánh mắt của bọn hắn tản ra rất là biến thái q u a n mang dạng như vậy thật sự là đem bọn hắn trở thành con mồi đến xử lý niên lào nhữ mày nhìn thấy cái dạng này nhóm người mình còn muốn kéo dài thời gian là thật khó khăn a nhìn một chút sau lưng mạt thiên đám người nhanh chóng bay xuống đi t e r u i -n, n c u a t u i n, -n e t lực chiến vương nhìn thấy niên lão bay xuống đi thở nhẹ một tiếng a lão nhân này làm sao bay xuống đi trước kia ngươi không phải là muốn một bộ cùng chúng ta quyết đấu dáng vẻ sao bản vương xem ngươi thực lực hình như chính là cái này một đám người bên trong một cái lợi hại nhất đứng ra đi chủ yếu ngươi có thể đem bản vương cho đánh ngã như vậy bản vương sẽ không giết các ngươi cũng không hút các ngươi linh khí cùng tuổi thọ nói xong hắn dùng chính mình cái càng tại n g ư ợ c trước mặt động mấy lần niên lão biết rõ lúc này cũng không phải là khoe khoang thời điểm chính mình khẳng định không phải là đối thủ của lực chiến vương nhưng hắn trong lòng suy nghĩ Hiện tại b ọ n hắn nhiệm vụ, cạnh h h chế í n muốn là l kiểm i b ố người này. n m ì cùng cái này, lực chiến chỉ cần này vương quyết đấu, m ì n nhiều chi chống h chi đỡ m ộ t p h ú thiên đồng ồ như vậy thì có thể cho h vậy t có Lâm、thiên、Diệu mang đến phút đồng hồ bế quan hiệu、quả. nhiều chi hai nhiều hai mới chuẩn bị muốn nói Thiên quan quả, chuẩn muốn mang một mang Mạc Vừa đến đồng chống đồng như đến đồng Bên cạnh đỡ bế phút phút thì phút tốt. hồ hồ, hồ. bị vậy sờ soạng một chút nghiên láo gốc á o ra hiệu hắn không chỗ sung yếu động đồng thời cho hắn xử một cái ánh mắt biểu thị chính mình có biện pháp nghiên láo trong lòng nghĩ một chút đại khái cũng nghĩ đến vấn đề gì mà lực chiến vương mấy người nhìn thấy m ặ t thiên đám người không có ai biểu thị trong lòng còn tưởng rằng bị chính mình bốn cái dọa cho hù đến rồi âm nữ vương lập tức đối với lực chiến vương phê bình nói lực chiến vương ngươi thật đúng là một cái đại lao thô ngươi xem một chút những thứ này con mồi đều bị ngươi hù dọa đến, đến rồi ai ra đừng sợ con mồi nhóm chúng ta sẽ không thoáng cái giết các ngươi mọi người thấy âm nữ vương như là đùa đứa nhỏ vậy đùa với bọn hắn trong lòng rất là khó chịu tốt xấu chính mình đám người cũng là sống mấy trăm năm có chút thậm chí là ngàn năm người c ư nhiên bị người như là tiểu hài t ử một cái đùa với niên láo trợn quát lên sĩ khả s á t bất khả nhục các ngươi đừng quá được sủng ái a nha nha chúng ta láo liệp vật tức giận còn nói sĩ khả s á t bất khả nhục rồi đáng sợ thật đáng sợ a thật sự khiến người ta cảm thấy thật đáng sợ a âm nữ vương mấy người nhìn thấy niên láo phát cáu hoàn toàn không có để ở trong lòng từng cái cười ha ha cái này nếu là tại bình thường niên lão nếu thật là lên cơn huyền cực tông từ trên xuống dưới người đều phải yêu cầu tình liền xem như mạt tiêu dao cũng muốn kể một ít lời hữu í c h dù sao cũng là huyền cực tông thứ hai sức chiến đấu tồn tại nhưng bây giờ c ư nhiên bị như vậy chế dễ ư nhiên lão cảm giác mình khí đã đạt đến tối cao đem chính mình tu vi toàn bộ tăng lên tới lớn nhất khi hắn tăng cao tu vi một nháy mắt mặt thiên t ử không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một vật cho niên lão là một cái màu xanh da trời hộp thủy tinh niên lão không cần nhìn đại khái cũng biết là cái gì một thanh cầm cái này thủy tinh hội hướng về bốn người xông đi lên lực chiến vương bốn người nhìn thấy hắn xông lên y y ảnh nguyên vẫn là tại cười ha ha chào phung lấy ha ha liền này cái sức chiến đấu cũng dám lên đến ha ha đơn giản chính là đi lên m u ố n chết ta lực chiến vương trước kia chúng ta nói như thế nào nhất định phải ônu ônu không muốn đem con mồi thoang cái cho giết chết chúng ta phải từ từ chơi bọn hắn chơi đến chúng ta không muốn chơi chúng ta mệt mỏi đang ăn xuống dưới lúc kia nhất định sẽ rất thoải mái hơn nữa cảm giác rất tốt nhãn sát vương đang nói lời này thời điểm n h ì n không được liếm lấy mình một chút bờ môi một bộ cảm giác được thức ăn ngon bộ dáng kỳ thật bọn hắn cũng không phải thật muốn ăn thịt người chủ yếu là hấp thu linh khí cùng với tuổi thọ bất quá loại chuyện này tại bọn hắn nhất trọng ma giới cũng liền tương đương ăn người ít cho ta đánh g i ắ m n h i ê n lão lại là một đạo hét to đồng thời đem trong tay mình chiếc hộp màu xanh lam hướng về lực chiến vương bốn chân người tu ma bốn người ném đi đi lên cũng ở đây một n g á y mắt một đạo màu xanh da t r ờ i bình chướng quang mang hướng về bọn hắn nhanh chóng bao phủ xuống v ù v ù năm người cũng nhìn thấy một đạo h à o quang màu xanh lam bất quá bọn hắn cũng không c o i trốn tránh mà là y y nguyên đứng tại chỗ mặt thiên mọi người thấy h à o quang màu xanh lam này đem năm người này đều bao phủ lại rất là cao hưng nói quá tốt rồi âm nữ vương năm người nhìn thoáng qua bốn phía các nàng hiện tại đang đứng ở một cái màu xanh da t r ờ i bình chướng bên trong đây là cái gì đồ chơi âm nữ vương tò mò hỏi lực chiến vương ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên không hình như cái đồ chơi này chính là trước kia tên kia giao cho cái này lao liệp vật đồ vật n h i ê n lão cùng mạt thiên trong nháy mắt khẽ giật mình bốn người bọn họ thế mà thấy được trước kia hai người động tác đã thấy được tại sao mấy người bọn họ không tránh chương chín trăm sáu mươi tám đây chính là cái rát rưởi n h i ê n lão cùng mạt thiên nghĩ một hồi hai người thật sự là cũng nghĩ không thông tại sao bốn người này không tránh né Trong thì tới rất thể rõ, rồi, lòng nghĩ, nghĩ không như không nhớ suy vậy đã mãi mà có bất ọ n hắn cho rằng màu lam thủy tinh thứ đồ gì cũng không phải, cho nên trong lòng cũng không cho thủy thứ phải, cho có gì màu lam đồ b kể ỳ cái gì tâm phòng tâm Bất bị. k là nghĩ như thế nào mọi người thấy có một đạo màu xanh da trời bình chướng bao phủ năm người này trong lòng bọn họ là yên tâm rất nhiều bởi vì bọn hắn đều biết cái này màu xanh da trời bình chướng là cái gì hiệu quả là cái gì âm nữ vương nhanh chóng bay đến bình chướng phía trước dùng dấu tay của mình một chút phát hiện tay của m ì n không ánh h lấy ra không đi ra, đi miệng ắ t trong bên h ơ kinh kinh không thiên giác ngũi, giới ngũi, người trỗi ngạc, nhìn thấy âm nữ vương kinh ngạc ánh mình cũng toàn chân còn những thấy chút cho phúng. gì. cảm đây âm này là là trào vật về về Mặt mắt, tìm một mặt tu tìm mặt Mở m bộ bị giải thích thứ này gọi lam cương chính là chúng ta huyền cực tông c h ấ n tông chi bảo bây giờ các ngươi lam cương c h ấ n trụ chỉ cần chúng ta không thu hồi nó các ngươi liền không cách nào đi ra lam cương c h ấ n tông chi bảo âm nữ vương hỏi ngược lại một tiếng ánh mắt bên trong lộ ra một đạo h o a mang a ngay tại lúc lúc này chỉ nghe lực chiến vương truyền đến một đạo giống lên một tiếng thân thể hướng về bình t r ư ớ n g bay đi lên dùng chính mình đôi kìm hướng về bình t r ư ớ n g đập lên phảng phất muốn đem cái này màu xanh ra trời bình t r ư ớ n g cho đập ra mặt thiên đám người nhìn thấy cử động của hắn trong lòng rất là tự tin nghĩ đến đây chính là chúng ta chấn tông chi bảo lúc trước huyền cực tông tiền bối tại thăng tiên thời điểm lưu lại há có thể dễ dàng đã bị đập ra Frank. Frank. lực chiến vương kìm tay đánh đi lên về sau mình bị nhanh chóng bắn trở về mặt thiên mọi người thấy hắn quả nhiên bị bắn trở về trong lòng càng thêm tự tin rồi đồng thời cũng yên tâm không ít mở miệng nói ra lực chiến vương đừng tốn sức rồi đây chính là chúng ta chấn tông chi bảo lai lịch không nhỏ ngươi làm sao có thể phá ra được lực chiến vương ổn định thân thể của mình về sau nghe nói mặt thiên khinh thường cười cười ha ha các ngươi trong mắt bảo bối này ta xem chính là cái rắc rưởi mặt thiên nghe nói hắn lời này không khỏi những mày đây chính là bọn hắn huyền cực tông tiền bối lưu lại vẫn luôn là đặt ở c h ấ n tông chi bảo vị trí hiện tại c ư nhiên bị nói thành là r ấ p rưởi bất quá bọn hắn suy nghĩ một chút trước kia lực chiến vương đã đánh qua một lần nhưng cũng không có phá vỡ trong lòng suy nghĩ g i a hỏa này nhất định là nghĩ muốn chọc giận ta nhóm đi vào giết hắn nghĩ tới đây mặt thiên khẽ hừ một tiếng cười cười lực chiến vương đừng kích chúng ta chúng ta là không có khả năng mắc lửa ta sao ngươi cũng không có khả năng đi vào cùng các ngươi đánh những người khác nghe nói m à thiên nói như vậy ý nghĩ trong lòng cùng hắn đồng dạng cảm thấy ra hỏa này hay là tại trọc giận chính mình đám người nghĩ muốn l ừ a gạt mình đám người đi vào lực chiến vương thì là đứng thẳng mình một chút bả vai mở ra mình tay nói các ngươi không tin vật này chính là một cái r á c rời sao rất tốt như vậy bản vương liền để các ngươi biết rõ tại sao chúng ta xem lại các ngươi làm trò hề này cũng không có ngăn trở các ngươi nói xong lực chiến vương thân thể đằng không mà lên Tốc trước độ phi hành、so、trước kia nhanh kia so mọi ấ y bay ngay tay lần, lên, lại lớn lớn. người thẳng bình trướng ngay phía trước, đồng thời đem chính mình thủ cao cao dơ lên, hai cánh tay hợp lại cùng nhau. Hình thành càng hơn、tử. Trong miệng cả trước, cao cao cái thời hai đi. phía thủ một tử. hét nắt hợp kìm đem m dơ Vỡ người thấy lực chiến vương cái này khí thế không biết tại sao bọn hắn đều có một loại rất không ổn cảm giác hình như lực chiến vương thật sự có thể phá vỡ lam cương lúc trước đám người bọn họ bị vây ở l a m cương thời điểm cũng không có cách nào đi ra Cuối cùng vẫn là lầm trong h i diệu đi ê n dụng mưu kế a n g à i cho ê n n t r o l ò nháy g bọn ọ vô cùng c ràng rõ i n à mắt đám người thấy rõ ràng màu xanh da trời cái lồng như là thủy tinh đồng dạng bột một tiếng toàn bộ nát đồng thời hào quang màu xanh lam biến mất ở trước mắt mọi người cũng ở đây cái thời điểm lơ lửng giữa không trung chiếc hộp màu xanh lam nhanh chóng rơi xuống lực chiến vương d ỗ i ra mình tay một thanh nắm hộp a cái này cái này sao có thể đây chính là chúng ta tông môn c h ấ n tông chi bảo mặt thiên mọi người thấy biến mất lam sắc quan mang trong ánh mắt mang theo không tin tất cả những thứ này để bọn hắn hoàn toàn không tin đây chính là bọn hắn thăng tiên tiền bối lưu lại xuống tới b ả o bối thế mà cứ như vậy bị nhất trọng ma giới người đánh nát hơn nữa chỉ một cú đánh nhìn lên tới nhẹ nhàng như vậy lực chiến vương nhìn xem m ặ t thiên đám người kinh ngạc bộ dáng ha ha cười hai tiếng tiếp lấy lại là khinh thường nói bản vương nói qua đây chính là một cái d ấ t rưỡi các ngươi còn chưa tin hiện tại cái này đồ chơi bị bản vương một kích đánh vỡ còn có lời gì có thể nói trong tay hắn nắm ruốt lam cương nói xong những lời này thời điểm hắn dùng không ít lực đưa chúng nó trực tiếp cho bấc nát tan thành phấn mạt mạnh vỡ mặt thiên cảm giác buồng tim của mình nện nhỏ máu rất là đáng tiếc đây chính là bọn hắn huyền cực tông c h ấ n tông chi bảo a làm sao cái này lực chiến vương giống như lâm thiên diệu đều là như vậy phung phí của trời trực tiếp sẽ đem chút pháp bảo cho bóp nát liền xem như không thể đối phó các ngươi ta cũng có thể đối phó những người khác ca đây là mặt thiên ý nghĩ trong lòng cảm giác cái này lực chiến vương cách làm cùng trước kia lâm thiên diệu bóp nát tinh thần phái định thân châu q u á giống đơn giản chính là giống nhau như đúc niên lão cũng là cảm thấy rất kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới những người này như vậy lợi hại chính mình không thể làm gì làm cương cầm những người này cũng không có bất kỳ biện pháp lực chiến vương lắc lư một cái cổ của mình đống nhúc nhích tay nhìn về hướng nghiên lão cùng mạt thiên hai người các ngươi còn có cái gì pháp bảo xuất ra đi bất quá có thể tuyệt đối không nên để bản vương thất vọng rồi một chiêu liền có thể phá hư pháp bảo bản vương cũng không muốn khi nhìn đến mạt thiên nhìn thấy bộ dáng của hắn nghe nói lời nói của hắn trong lòng có chút do dự chính mình muốn hay không cầm những p h á p bảo khác đi ra đối phó bọn hắn đông nhiên trong đầu của hắn lại nghĩ đến cái này lực chiến vương bóp nát bọn hắn lam cương dáng vẻ trong lòng của hắn có chút kinh hãi cảm giác mình liền xem như đem toàn bộ p h á p bảo lấy ra cũng không có cách nào đối phó được bốn người này rất có thể p h á p bảo của mình đều sẽ bị bọn hắn hết thể hủy diệt nghĩ tới đây hắn liền không muốn lấy ra p h á p bảo nghiên láo đám người cũng cảm thấy không cần thiết tại lấy ra p h á p bảo gì bởi vì bọn hắn rất rõ ràng giữa hai bên tranh lệch pháp bảo tại lợi hại cũng muốn tại lợi hại trong tay người nếu như cả hai tranh lệch quá nhiều thực lực cũng không có bao nhiêu tác dụng n h i ê n láo cho mạt thiên sử một cái ánh mắt ra hiệu được rồi không muốn lãng phí pháp bảo mà bọn hắn ánh mắt của hai người bị lực chiến vương mấy người xem ở trong mắt cười ha ha nói ha ha làm sao không dám sao c ò n mồi sao đã các ngươi không đ ộ n g thủ sẽ phải đến chúng ta săn g i ế t thời khắc săn riết thời điểm chương chín trăm sáu mươi chín không thể làm gì săn g i ế t thời điểm muốn động ta huyền cực tông người hỏi qua láo phu sao v ù vù ngay tại lực chiến vương chuẩn bị muốn động thời điểm chủ sơn phong đại điện bên trong truyền đến một đạo chất vấn âm thanh chợ ở giữa chỉ thấy một người mặc áo bào màu trắng lao đầu phi tốc mà tới mọi người tại nghe thấy một thanh âm thời điểm bọn hắn liền biết đạo này thanh âm chủ nhân chính là bọn họ huyền cực tông thái thượng trưởng láo mạt tiêu dao tại m à t i ê u giao trở lại đại điện về sau hắn điều tức lấy thân thể của mình cũng cảm nhận được trên quảng trường có người tới chỉ bất quá hắn nghĩ muốn tiếp tục khôi phục thể lực của mình tranh thủ tăng lên chính mình một chút bản sự thế là không có đi ra nguyên bản hắn cho rằng người đi ra nghiên triều đám người bọn họ có thể chống cự một ngày thế nhưng là không nghĩ tới thời gian một tiếng đều không có chống đỡ nhìn thấy lực chiến vương bọn hắn chuẩn bị muốn động thủ thời điểm hắn liền biết chính mình nhất định phải xuất hiện nếu không nghiên t r i ề u bọn hắn liền muốn bị thua thiệt lực chiến vương bốn người cảm nhận được mạt tiêu g i a o khí tức dùng sức chuyển động mình một chút cánh tay ngoạn vị nói cuối cùng tới một cái lợi hại một người này hẳn là chúng ta ma chủ châu nói cái này huyền cực tông một cái lợi hại nhất người đi lực chiến vương nhìn về hướng âm nữ vương ba người một mặt hưng phần nói ba người các người chớ dành với ta ta muốn thử một chút bọn hắn huyền cực tông người lợi hại nhất là một cái dặn gì âm nữ vương đám người nhìn xem lực chiến vương một mặt dáng vẻ hưng phấn k h o á t tay háo được ngươi trước đi thử một chút bất quá chúng ta có thể nói tốt nếu như ngươi ở vào một chút hạ phong gia hỏa này cũng không phải là ngươi là thuộc về ba người chúng ta được rồi lực chiến vương hưng phấn sở lấy chính mình cái càng tay t ố t kỳ thật âm nữ vương trong lòng bọn họ cũng có một loại ý nghĩ đó chính là trước hết để cho cái này lực chiến vương thăm dò sâu cạn dù sao người này là bọn hắn ma chủ nói huyền cực tông cường hãn nhất một người rất có thể cũng chính là cái này tu chân giới mạnh nhất một người đến lúc đó nếu như lực chiến vương đánh không lại chính mình ba người có thể nghĩ biện pháp đối phó hoặc là cùng một chỗ đối phó nếu như có thể đánh thắng đến lúc đó cũng có thể cùng lực chiến vương tranh một chút linh khí hấp thu bất kể là tính thế nào xuống tới bọn hắn đều cảm thấy mình không lỗ hoàn toàn không cần ra sức mặt thiên không nghĩ tới bốn người này đã bắt đầu tính toán phụ thân của hắn rồi như thế nào phân phụ thân của hắn này làm cho trong lòng của hắn lại phẫn nộ vừa bất đắc dĩ thực lực của mình không được cũng không có đối phó ba người này mặt tiêu giao bay thẳng đến lực chiến vương năm người trước mặt cẩn thận nhìn chăm chú năm người này ngoại trừ phía sau nhất một vị thực lực tương đối thấp cái khác bốn cái thực lực đều là thuộc về nhân vật cường hãn nếu như mình đối mặt một cái còn có nhất định thắng cơ hội nhưng nếu là hai cái cùng một chỗ đối phó chính mình thật đúng là không nhất định có thể thắng nhưng trước mắt lại có bốn người trong lòng suy nghĩ xem ra vẫn còn c ầ n c h ờ lâm thiên diệu lực chiến vương trực tiếp hướng m ặ t tiêu giao hỏi lão đầu ngươi chính là chúng ta ma chủ nói nơi này một cái lợi hại nhất người m ặ t tiêu giao không hiểu ra sao bởi vì hắn căn bản không biết rõ những người này ma chủ là ai cũng không biết cái gì có người nói qua loại lời này bất quá theo thực lực tính toán hắn đúng là nơi này một cái lợi hại nhất người chỉ là hắn tại nghĩ như vậy thời điểm trong đầu của hắn có chút nghi trễ hiện lên lâm thiên diệu c á i bóng nếu như hắn bê quan đột phá như vậy chính mình cũng, cũng không phải là cái kia người lợi hại nhất mặc dù trong đầu là nghĩ như vậy còn có chút nho nhỏ thất lạc nhưng là hắn hoàn toàn không có ghen ghét lâm thiên diệu bởi vì hiện tại thế nhưng là toàn lực đối phó ngoại địch thời điểm hơn nữa lâm thiên diệu vẫn là bọn hắn huyền cực tông người càng lợi hại hắn tự nhiên sẽ cảm giác được càng cao hứng nhàn n h ạ t gật đầu một cái đó chính là ngươi rồi bản vương lực chiến vương rất muốn cùng ngươi thử một chút ngươi cái này người lợi hại nhất đến cùng có dạng gì bản sự Bản vương hy vọng ngươi đừng làm cho bản vương cảm giác được thất vọng vừa dứt lời không có cho m ặ t tiêu g i a o nói chuyện thời gian liền đã nhanh chóng vọt lên kìm tay tử đối với m ặ t tiêu g i a o ngực mặt tiêu g i a o nhìn thấy tay của hắn một bộ cái kìm trạng thái liền biết cái này lực chiến vương thủ khẳng định không giống bình thường hẳn là hắn lực chiến đấu lớn nhất chỗ thế là cũng không có lựa chọn ngạch bính vụ vụ lựa chọn né tránh thân thể nhanh chóng né tránh đến mặt khác một bên thành công tránh đi lực chiến vương một cách tại tránh đi một kích này về sau lực chiến vương trong m i ệ n g nói đúng vậy không hổ là người lợi hại nhất có chút bản sự một cái tay khác lại hướng m ặ t tiêu g i a o cánh tay đập đi lên vù vù m ặ t tiêu g i a o đồng dạng lựa chọn né tránh trong lòng của hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng hiện tại cái này cái thời điểm né tránh mới là tốt nhất biện pháp chính mình nhất định phải ngăn chặn thời gian rất dài chỉ có như vậy mới có thể cho lâm thiên diệu càng nhiều cơ hội lực chiến vương lần công kích thứ hai lại bị m ặ t tiêu g i a o tránh ra về sau hắn có chút mất hứng nghĩ đến trước kia âm nữ vương bọn hắn chính mình một khi ở vào hạ phòng bọn hắn liền sẽ đi lên đến lúc đó chẳng phải là đánh mặt mình lập tức đem chính mình trên người lực lượng toàn bộ tăng lên tới lớn nhất hai tay giữ tại cùng một chỗ hướng về m ặ t tiêu g i a o đầu đập lên v ù v ù mặt tiêu g i a o nhanh chóng lui lại lại một lần nữa tránh đi công kích của hắn từ đầu đến cuối vẫn là không có xuất thủ lực chiến vương chân xoay tròn một chút một cái ú t s ắ p hướng về m ặ t tiêu g i a o đã tới mặt tiêu g i a o nhìn thấy hắn là dùng chân hơn nữa lúc này chính mình cũng không tốt né tránh cũng đem chân của mình n a n đón phanh ẩm ẩm hai người một cước đá vào cùng một chỗ đồng thời hướng lui về phía sau bảy tám mét đợi hai người ổn định thân thể của mình về sau lực chiến vương dùng đầu lưới liếm lấy mình một chút bờ môi che lấp nói đúng vậy không sai cuối cùng là tới một cái có thể đánh được rồi kỳ thật một cước này mặt tiêu g i a o còn không có dùng toàn lực của mình trong lòng của hắn tính toán lấy thực lực của mình đối phó bọn hắn một người trong đó còn tính là có thể hẳn là có thể miễn cưỡng thắng lợi nhưng muốn đối phó bốn cái căn bản không khả năng liền xem như hai người cũng có thể đem chính mình đẻ đến hạ phong liền như là trước kia mình cùng lâm thiên diệu đối phó khổng hải vậy trạng thái hơn nữa so với kia cái còn b ế t bắt hơn f r a n nhìn thấy mạt tiêu dao không nói gì lực chiến vương cũng không ở nói chuyện nhanh chóng bay đi lên cái kìm đối với mạt tiêu dao vung y một trái một phải vù vù mặt tiêu g i a o tiếp tục né tránh vù vù mấy chục chiêu về sau đối với lực chiến vương công kích mặt tiêu g i a o một mực né tránh cơ hồ không có chính diện ứng đối này làm cho lực chiến vương trong lòng rất là phẫn nộ đôi kìm hướng về mặt tiêu g i a o đầu đánh lên đến quắt lên một tiếng lớn không muốn đang ngay lánh vù vù mặt tiêu g i a o làm sao lại để ý tới hắn ý y h n h nguyên tiến hành né tránh hơn nữa hắn tại trong lòng suy nghĩ nếu như có thể đem cái này lực chiến vương làm tức giận đối với mình đối phó hắn cũng là một kiện rất tốt sự tình cho bản vương đứng lại vù vù frank chương chín trăm bảy mươi ít cho ta cười vù vù frank lực chiến vương rất là tức giận đem chính mình xong quyền hướng về m ặ t tiêu dao đập xuống trước kia hắn đối với m ặ t tiêu dao công kích mấy hiệp có thể một lần cũng không có đánh trúng m ặ t tiêu dao này làm cho hắn rất là phẫn nộ chính mình thế nhưng là nhất trọng ma giới lực chiến vương trước kia hắn còn tưởng rằng cái khác ba cái vương đạt thành hiệp nghị hắn cảm thấy chính mình cũng không thể mất mặt nhưng này một q u y ề n hắn hướng mặt tiêu g i a o đột kích đi lên cảm giác mặt tiêu g i a o lại muốn tránh đi quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau như lúc mặt tiêu g i a o quả nhiên tránh khỏi hắn công kích hắn cái kìm đánh vào không khí bên trên cùng không khí đụng vào nhau b ộ c phát ra phanh vang hai tiếng này lao bất tử chẳng lẽ ngươi liền biết né tránh sao xem ra các ngươi tu c h â n giới cũng chỉ là một cái mặc cho người khi d ễ d ố i vĩnh viễn chỉ là biết né tránh hoàn toàn không biết phát động công kích lực chiến vương trong lòng rất là phẫn nộ nhưng là hắn lại cảm thấy mình là thật không có biện pháp cho nên chỉ có thể dùng lời nói mắng mặt tiêu g i a o mặt tiêu g i a o khẽ hừ một tiếng hừ nghĩ như vậy muốn tìm chết không biết là ai muốn chết lực chiến vương thủ cái kìm lúc này cũng vung tới hướng hắn mặt tiêu g i a o nguyên anh ẩm mặt tiêu g i a o trong nháy mắt nhảy một cái đá vào lực chiến vương thủ cái kìm bên trên trực tiếp đứng ở đi lên nhanh chóng một cước hướng về lực chiến vương đầu đá lên đi A lực chiến vương cũng vội vàng né tránh bất quá mặt tiêu g i a o đã sớm đ o á n được hắn sẽ đem chính mình đầu hướng về bên trái né tránh một cái chân khác đã đá đi lên. p h A n h lực chiến vương bị một cước đá vào trên đầu nhịn không được đầu lui một bước khi hắn lui lại bước này thời điểm mặt tiêu g i a o một cái chân khác lại đá đi lên. p h A n phanh. h lực chiến vương nghĩ muốn phòng ngự nhưng là bây giờ cái thời điểm đã chậm nghĩ muốn phòng ngự căn bản cũng không khả năng. Phanh phanh. bị mạt tiêu g i a o liên tục mấy chục chân đá vào trên đầu cuối cùng chỉ có thể là cưỡng ép nhịn không được trên đầu chuyển tới đau đớn hướng về âm nữ vương bọn hắn nơi này bay ngược trở về âm nữ vương bốn người nhìn xem lực chiến vương bị đá thành một cái đầu heo dáng vẻ thoáng cái thật đúng là nhận không không ra bất quá có thể khẳng định là gia hỏa này chính là bọn họ đồng bạn lực chiến vương thoáng cái nhịn không được cười ha ha ha ha ha ha lực chiến vương nhìn thấy ba đồng bạn cười ha ha cảm giác mình thật sự nhận hết vũ n h ụ hướng ba người quát ít con mẹ nó cho lão tử cười ba người các người nếu là có bản sự liền lên đi từng cái từng cái đối với hắn lực chiến vương trong lòng mặc dù rất là tức giận nhưng là trải qua lần này chiến đấu trong lòng của hắn cũng đã minh bạch chính mình cũng không phải là đối thủ của m ặ t tiêu g i a o chí ít còn t r ê n h lệch một chút quan trọng nhất là lực công kích của chính mình mặc dù so sánh tương đối cao nhưng là tại công kích tốc độ cùng với phương diện tốc độ đều là tương đối trưởng cũng chính bởi vì vậy m ặ t tiêu g i a o bắt đi hắn cái này nhược điểm đối với hắn tiến hành công kích đem hắn đánh lui bất quá cái này cũng nói rõ mặt tiêu g i a o là thật có thực lực mà hắn tính toán một chút chính mình ba đồng bạn mỗi người sức chiến đấu cùng mình không kém nhiều nếu như một mình cùng mặt tiêu g i a o đơn đấu thật đúng là không nhất định là đối thủ chân ma vương ba người nghe nói lời nói của hắn lắc đầu rất là vô s ỉ nói ta nói ngươi cái này lực chiến vương chúng ta đã có thể quần đầu hắn tại sao muốn tiến hành đơn đấu đâu như vậy đi nhìn ngươi hiện tại đã biến thành đầu heo phân thượng lao đầu này giao cho chúng ta ba cái xử lý ngươi và bốn chân đi xử lý cái khác con mồi đương nhiên nếu như những thứ này con mồi không lên đây hỗ trợ như vậy các ngươi ngay tại một bên yên lặng hay chờ xem lực chiến vương lập tức phản bác dựa vào cái gì bản vương không phục bản vương chính là muốn đối phó hắn chân ma vương ba người lập tức dùng ánh mắt nhìn chăm chú hắn lực chiến vương trước kia chúng ta mấy cái thế nhưng là định ra quy củ nếu như một mình ngươi không đối phó được liền để chúng ta tới chẳng lẽ ngươi còn muốn đen ba người chúng ta hay sao có tin hay không là chúng ta ba cái đồng thời đến ma chủ chỗ nào nói ngươi hơn nữa ngươi cũng phải biết nhất cử nhất động của ngươi ma chủ đều là nhìn ở trong mắt bớt ở chỗ này hồ dảo mang triển lực chiến vương nghe nói ma chủ nhất là hắn nhớ tới ma chủ thời điểm đều tại chú ý bọn hắn chuyện nơi đây hắn trong nháy mắt cũng không dám động cuối cùng chỉ là tại trong lòng khó chịu suy nghĩ một chút h ừ coi như các ngươi hung ác v ù vù lao đầu thực lực của ngươi không t ệ à, lại có thể đem lực chiến vương đá cho đầu heo bất quá chỉ là không biết ngươi đối với chúng ta ba cái lại có thể thế nào đâu âm nữ vương dẫn đầu bay đến mặt tiêu g i a o trước người cái khác hai người cũng vội vàng theo sau chân ma vương cùng nhãn sắt vương đều cẩn thận nhìn chằm chằm mặt tiêu g i a o mặt tiêu g i a o trước kia liền đã ở trong lòng tính toán chính mình đối phó một người cũng tạm được nhưng là đối phó hai cái đó chính là tương đối khó khăn rồi không nghĩ tới bây giờ trực tiếp chính là đối phó ba người trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu nhưng là còn không có xuất quan mà mạt thiên đám người ở loại này sự tình căn bản là không giúp đỡ được cái gì nếu như bọn hắn xuất thủ chẳng khác nào mất mạng hắn mặc dù đem lực chiến vương đá thành đầu heo có thể lực chiến vương sức chiến đấu căn bản cũng không có giảm bớt y lì hải nguyên vẫn là mạnh mẽ như vậy mà lực chiến vương tốc độ đối với mạt thiên bọn người tới nói đã là đầy đủ mau mạt thiên một đám người ở phía dưới nhìn xem tình huống này trong lòng bọn họ cũng là rất gấp từ dược hướng mạt thiên hỏi Tông chủ, chúng ủ c h ta hiện tại nên làm như thế nào muốn đi lên giúp một tay thái thượng trưởng l a o sao tại từ dược không hỏi hắn thời điểm hắn liền đã tại trong đầu suy tư trước kia chân ma vương đã cho lực chiến vương nói nếu như mình đám người đi lên hỗ trợ liền để lực chiến vương cùng với bốn chân người tu ma đối phó nhóm người mình đã biết một số người mặc dù cũng là độ kiếp tu vi tồn tại nhưng đối phó cái này lực chiến vương cùng với bốn chân người tu ma thật sự chính là một cái khó khăn sự t ì n h coi như liều mạng đánh thắng xác suất cũng không phải rất cao dù sao cái này bốn chân người tu ma thực lực cũng chỉ là so niên lão yếu một chút chỉ cần c u ố n lấy niên lão một trăm cái hội hợp lực chiến vương một người đối phó nhóm người mình một trăm cái hội hợp như vậy nhóm người mình tử vong tuyệt đối là thảm trọng cuộc chiến đấu này nhóm người mình ý đi thái nguyên vẫn là không thể giúp bất kỳ lắc đầu không tham dự rồi chúng ta không làm được bất cứ chuyện gì chỉ có thể là nhìn ta phụ thân được rồi từ dưỡng khẽ gật đầu một cái dương bá thiên càng là ở một bên thở dài một hơi rất là bất đắc di nói ta dương bá thiên còn là lần đầu tiên cảm giác được như vậy vô lực thế mà không nhúng tay vào được bất kỳ một lần chiến đấu nào thật sự là thất bại à, thất bại à. mặt thiên lắc đầu nói dương trường lão cái này cũng không trách n g ư ờ i chỉ có thể nói đối thủ thật sự là quá cường hãn hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta hơn phân nửa thực lực bọn hắn một cái quần thể kỹ năng đều đủ chúng ta dễ chịu được rồi dương bá thiên nhẹ ừ một tiếng không c h u n g bốn chân người tu ma hướng lực chiến vương hỏi lực chiến vương chúng ta muốn đối phó phía dưới một nhóm người này sao lực chiến vương nhàn nhạt xem thường l i ế c mắt không có hứng thú chẳng lẽ ngươi không biết chân ma vương trước kia nói như vậy là ở vũ nhục bản vương sao bản vương cũng là bọn hắn ngang cấp vương dựa vào cái gì bản vương đối phó những g i á c rưởi này chỉ cần bọn hắn không đậu thủ bản vương hoàn toàn không có tâm tình bốn chân người tu ma gặp lực chiến vương không có đối phó mạt thiên đám người tâm tình hắn dứt khoát cũng mặc kệ vâng t r ư ờ n g 971, n b a người vây công ha ha lao đầu một mình ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta a ô n nữ vương ba người phanh phanh đối với mạt tiêu g i a o tiến hành mấy vòng công kích có thể mạt tiêu g i a o chỉ là ngắn ngủi mấy chục chiêu liền đã ở vào hạ phong hoàn toàn không phải ba người này đối thủ đối với cái này một chút cùng hắn trước kia nghĩ đồng dạng tự mình một người căn bản cũng không có thể là ba người đối thủ liền xem như đối phó hai người cũng là tương đối cật lực những người này mặc dù đều có đều tự nhược điểm nhưng cũng chính là bởi vì bọn hắn mấy người cùng tiến lên đem nhược điểm của đối phương cho đền bù chính mình hoàn toàn liền đánh không t r ú n g nhược điểm của bọn hắn frank ba người một trưởng hướng về mặt tiêu g i a o đối đầu đi mặt tiêu g i a o vốn định né tránh không muốn đón lấy một chiêu này thế nhưng là ba người chiêu thức đều là đến từ bất đồng vị trí hắn nghĩ muốn né tránh căn bản cũng không khả năng vô luận như thế nào cũng muốn đón lấy một chiêu thế là hắn đem ánh mắt của mình khóa chặt là âm nữ vương bởi vì âm nữ vương công kích lực độ yếu nhược nhưng hắn một trưởng này đánh đi lên về sau chỉ thấy nhãn sắt vương trong mắt lóe ra một đạo q u a n mang mà đổi thành bên ngoài chân ma vương một cước hướng về mặt tiêu g i a o ngực đá lên đi phanh mặt tiêu g i a o biết mình bên trong ba người này kế rồi một cước hướng về chân ma vương đá vào một cái tay khác thì là cùng âm nữ vương tương đối một mình hắn cùng hai người lực lượng đối mặt thoáng cái bị súng kích đi ra quan trọng nhất là hiện tại hắn hoàn toàn phản ứng không kịp nhãn sát vương trong hai mắt liền bắn ra một đạo quan mang hướng về lồng ngực của hắn mà đi dùng sức đem chính mình thân thể hướng về bên trái né tránh hy vọng có thể tránh né cái này hai nói công kích h i u nhưng mà hắn chỉ là tránh né một đầu công kích một đạo khác công kích thì là đánh vào trên bờ vai hắn đồng thời trực tiếp sâu vào thấy cảnh này phía dưới đám người trong nháy mắt giật mình nghiên lão càng là bất khả tư nghị nói chuyện gì xảy ra người kia trong ánh mắt bắn ra q u a n mang thế mà trực tiếp xuyên tấu h thái thượng trưởng lão bả vai thái thượng trưởng lão nhục thể cường độ cũng không phải đơn giản như vậy a không chỉ là hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi những người khác cũng tương tự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải biết bọn hắn thực lực của thái thượng trưởng lão đã là địa tiên cấp bậc cái này nếu là đồng dạng độ kiếp đỉnh phong lực công kích đánh vào người có thể nói một chút sự tình cũng không có mặc dù nói bốn người này đều không phải là cái gì đơn giản người cũng trước c không phải đồng dạng độ kiếp đỉnh phong.、Thế、nhưng là, bọn hắn trước kia thế nhưng kiếp kia phải Thế thế ả độ là, là mặt nhận quang mang nguy lực cũng không phải là mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn như cũ có thể xuyên thấu hai người bọn họ thân người kinh hai phải thể thấu hai họ thể, thật sự là để cho người cảm thấy kinh khủng. vậy, được, đạo để lực cũ có cảm kia mẽ m là là sự tiêu g i a o bả vai bị xuyên thấu trong nháy mắt vẫn cảm thấy có chút đau đau hắn vừa mới chuẩn bị mượn nhờ lui lại thời gian phong bế huyệt vị của mình ngừng lại chính mình đổ máu trình độ thế nhưng là âm nữ vương ba người làm sao có thể để hắn phong bế huyệt vị của mình cầm máu đâu âm nữ vương lập tức mở ra miệng của mình trong miệng cười ha ha nói ha ha ha ha lao đầu không muốn tại làm vô vị chống c ự đi ngoan ngoãn làm chúng ta món ăn trong ngâm đi n g ư ờ i đầu này con mồi l à c ủ a chúng ta giờ phút này nàng nói lời nói giọng rượu cùng trước kia hoàn toàn không giống trong giọng nói đến lấy từng đạo trói thai ma khí liền xem như nàng những thứ này ma khí không phải nhằm vào phía dưới mặt thiên đám người nhưng là bọn hắn cũng cảm thấy lỗ thai của mình vô cùng đau nhức thậm chí là ảnh hưởng đến đầu góc của mình vội vàng dùng linh khí của mình phòng ngự ở âm nữ vương một chiêu này chính là âm ba công kích cũng chính bởi vì nàng âm ba công nàng mới bị phong làm âm nữ vương mặt tiêu g i a o tự nhiên cũng có thể cảm nhận được lỗ thai của mình trong đầu đều có một chút đau đớn đồng thời hắn cảm giác được nếu như mình tại nhiệm từ âm nữ vương như vậy nói chuyện phóng xuất ra âm ba công kích như vậy chính mình thần kinh nao nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn vội vàng thi triển ra một đạo linh khí phòng ngự bất quá cũng ở đây cái thời điểm nhãn sắt vương ánh mắt bên trong lại phóng xuất ra hai đạo màu đỏ mà khí ánh sáng chân ma vương chân trong nháy mắt rỗi rất lớn rất dài một các hướng về mặt tiêu dao trên thân đá vào mặt tiêu dao không nghĩ tới ba người này phối hợp như vậy hoàn mỹ không một tí vết nếu như không có thực lực cưỡng hãn căn bản là không cách nào phá giải ba người này phối hợp cùng cấp đoạn bên trong đơn giản chính là vô giải thanh p h o n g trưởng mặt tiêu dao đem chính mình hai tay của tách ra đồng thời vung ra thanh p h o n g trưởng trong đó một trưởng là đúng chân ma vương chân mặt khác một trưởng thì là ứng đối nhãn sắt vương công kích thanh phong trưởng nguyên bản là tương đối tiêu hao thể lực hiện tại hắn trực tiếp đồng thời thi triển ra hai đạo thanh phong trưởng đối với hắn thể lực tiêu hao càng là cường hãn thậm chí có thể nói hắn cảm giác thân thể của mình thoáng cái đã bị móc g i ố n g không ít hơn nữa ở thời điểm này âm nữ vương âm ba công kích lý y hải nguyên còn tại tiếp tục hắn nghĩ muốn công kích âm nữ vương đều tương đối khó khăn hai người tương ngạc cán khoảng cách q u á xa nhưng là nếu như hắn không ngăn t r ở hai người công kích hắn ít nhất cũng sẽ ăn một người trong đó chiêu ầm ầm ba người công kích chạm vào nhau lập tức phát sinh một đạo n ổ lớn ầm ầm chân ma vương cùng nhãn sát vương hai người rất rõ ràng công kích của mình đã bị triệt tiêu bất quá bọn hắn không có bất kỳ cái gì thở dốc âm nữ vương thay thế bọn hắn nói một câu không có khả năng đơn giản như vậy liền kết thúc người hao phí lớn như thế thể lực đến thủ chiêu tiếp theo ngươi còn có thể thủ sao ha ha tiếng nói của hắn vừa dứt chân ma vương lại đá ra chính mình một cái chân khác trong miệng hét to nhất c ấ c kính thiên tứ đạo xa s á t hai người rồi hướng mặt tiêu g i a o tiến hành một vòng mới công kích phía dưới đám người nhìn thấy tình huống này n i ê n lão kêu một tiếng tình huống rất tồi tệ ta phải đi lên chợ giúp thái thượng trưởng lão mặt thiên kéo lại niên triều n i ê n lão ta biết tâm tình của ngươi thế nhưng là ngươi bây giờ đi lên căn bản cũng không có cái gì dùng quan trọng nhất là bọn hắn còn có hai người đang tại t r ồ n g coi chúng ta nói xong hắn nhìn thoáng qua bốn chân người tu ma cùng với lực chiến vương hai người kia chỉ cần cản bọn họ lại bọn hắn căn bản là không cách nào đi lên quan trọng nhất là bọn hắn đi lên lại có thể có tác dụng gì loại cấp bậc này chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự duy nhất có thể g i ú p một tay chính là tại hạ mặt nhìn xem không phải trở thành mạt tiêu g i a o gánh vác đừng cho hắn phân tâm thanh phong trưởng mặt tiêu g i a o nhìn thấy hai người lại một lần nữa đối với hắn phát động công kích hắn biết rõ hiện tại mình có thể việc làm cũng chỉ có phòng ngự t r ọ i cứng xuống dưới liền xem như không có thể lực cũng muốn t r ọ i cứng xuống dưới không có khả năng thật sự muốn từ bỏ chống cự phanh ẩm ẩm v ù v ù lại là mấy đạo đinh thai nhức g ó c tiếng nổ vang lên nhưng mà hắn giờ phút này vung ra tới hai đạo thanh phong t r ư ờ n g uy lực đã không có trước kia lợi hại dù sao hắn thể lực đã tiêu hao không ít có cũng Cho chỉ chặn chân cùng công kích. chậm chết. phốc phốc. thể trong nháy mắt thi triển thanh trường, sát một Trường tiêu nháy linh khí cũng không phải mạnh như vậy. Cho nên, hắn hai phong nhãn hao Phanh, hưu, ra rãi đạo nên, vương vương nửa vậy. ma là 972, bởi vì mạt tiêu g i a o cũng không có ngăn trở chân ma vương hai người công kích hai người công kích trực tiếp đập vào trên người hắn nhãn sát vương trong đó một đạo mắt công kích lại bắn giết ở m ặ t tiêu g i a o trên ngực đồng dạng cũng là đem hắn ngực bắn thủng、Ấm、ẩm ẩm bị chân ma vương một cước đá vào trên ngực cả người hướng về dưới mặt đất nhanh chóng rơi xuống âm âm một tiếng đem trên mặt đất đánh ra một cái sâu bảy tám mét hố từng đạo x ư ơ n g m ủ c u ộ n c u ộ n mà lên mặt thiên cảm giác mình nhịn không được nhấc lên linh khí của mình trong nháy mắt hướng về phụ thân của mình bay đi lên trong mắt mang theo một chút nước mắt trước kia phụ thân hắn ăn hai người công kích hắn nhưng là tận mắt thấy hơn nữa còn là rết bên trong ngực tông chủ mọi người thấy mặt thiên xông đi lên vội vàng kêu lên lúc này sông đi lên thật sự là quá không sáng suốt rồi nếu như phía trên ba người lại một lần nữa phát động công kích như vậy hai người đều muốn xong đời âm nữ vương lúc này đem chính mình âm ba công thu hồi khôi phục bình thường nói chuyện ha <cười> ha lão liệt vật đều nói để ngươi thúc thủ chịu c h ó i ngươi cũng không phải là không tin cần phải muốn để chúng ta ba người động thủ bản nữ vương còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu không nghĩ tới vẫn còn chưa qua trăm hội hợp thật là làm cho bản nữ vương thất vọng chân ma vương lúc này đem ánh mắt nhìn về hướng lực chiến vương lực chiến vương cảm giác như thế nào lần này không có ngươi ba người chúng ta phối hợp vẫn là rất không tệ đi lực chiến vương nghe nói lời này liền biết là đang đùa giận hắn nặng nề hư một tiếng ba người đánh người ta một người tính là gì hảo hán có bản lĩnh các ngươi từng cái từng cái lên a ha ha ha ha chân ma vương ba người nghe được lực chiến vương nhịn không được cười ha ha kỳ thật bọn hắn biết rõ cũng không phải là thật sự nói bọn hắn không phải hảo hán hơn nữa bọn hắn cũng xưa nay sẽ không thừa nhận mình là cái gì hảo hán âm nữ vương cười một hồi về sau nói ha ha lực chiến vương ngươi có phải hay không uống say lại còn nói chúng ta là hảo hán l ờ i này của ngươi thế nhưng là đang vũ n ụ c chúng ta à còn có có thể quần đầu tại sao muốn đơn đấu đâu ngươi nghĩ rằng chúng ta đều giống như đồng dạng đi lên bạch bạch bị đánh còn rơi mặt mũi lực chiến vương nghe nói lời này trong nháy mắt không biết nói cái gì rồi cuối cùng chỉ là hừ một tiếng đem chính mình ánh mắt nhìn về phía phía dưới phẩy tay nhìn phía dưới mặt tiêu g i a o chết chưa bất quá căn cứ trước kia ba người công kích lực độ đến xem mặt tiêu g i a o hẳn là không có khả năng chết hắn như vậy vung tay lên sương mù liền đã tàn ra rất tốt còn chưa chết mấy người bọn họ thấy rõ ràng trong hầm mặt tiêu g i a o còn chưa chết còn có khí lực b ỏ lên chỉ bất quá cả người nhìn lên tới đã có một loại lung lay sắp đổ cảm giác rất là không chịu nổi trên thân tất cả đều là máu tươi tóc thương loạn mặt thiên nhìn thấy tình huống này vội vàng nhảy đến trong hầm trong miệng cấp bách hỏi phụ thân phụ thân ngươi làm sao vậy đi lên nâng lên mặt tiêu dao mặt tiêu dao nhìn thoáng qua bên cạnh mặt thiên lắc đầu không có việc gì ta còn có thể chiến đấu ha ha lão liệt vật ngươi còn có thể chiến đấu ngươi có phải hay không đang đùa ta nhóm vui vẻ ngươi có phải hay không cho rằng chỉ cần đùa chúng ta vui vẻ chúng ta liền sẽ thả ngươi một con đường sống sao không thể nào đây tuyệt đối là không thể nào bất quá chúng ta sẽ không để các ngươi nhanh như vậy sẽ chết sẽ từ từ cùng các ngươi chơi âm nữ vương nói chuyện vô cùng độc này làm cho m ặ t tiêu g i a o cảm giác liền xem như không có chúng công kích trên tinh thần đều đã bị công kích rồi m ặ t tiêu g i a o ngữ khí rất nặng nói sĩ、sí、khả sắt bất khả nhục ha ha tốt một cái sĩ、sí、khả sắt bất khả nhục như vậy bản nữ vương ngược lại là nghĩ muốn thành toàn các ngươi một chút âm nữ vương tiếng nói vừa dứt đem chính mình tay phải nâng hướng lên bầu trời một cái tay khác thì là tại bên h ồ n g trong tay nhanh chóng ngưng tụ ma khí chân ma vương ba người nhìn thấy âm nữ vương một chiêu này mở miệng nói ra âm nữ vương ngươi nhưng chớ đem chúng ta con mồi đánh chết cái này con mồi thế nhưng là đủ chúng ta tăng lên nhất định thực lực minh bạch ta làm sao có thể để bọn hắn dễ dàng như vậy sẽ chết đâu âm nữ vương nói xong âm luật sát chỉ thấy nàng đem trong tay mình hai đạo ma khí hướng về phía dưới ném ra bay thẳng mặt tiêu dao hai người mặt tiêu dao nhìn thấy cái này hai nói công kích về phía lấy hai người mình đánh thẳng tới hắn cảm nhận được uy lực này nếu như là đánh vào trên người mình chính mình không đủ để chết nhưng là tăng thêm hiện tại thương thế của mình cũng là có thể để cho chính mình gần chết nhưng là cái này hai nói công kích trong đó một đạo nếu như là đánh vào con trai mình trên thân khẳng định như vậy sẽ để cho hắn chết dù sao loại công kích này trình độ cũng không phải là hắn có thể thừa nhận phụ thân ngươi làm cái gì mặt thiên cảm giác mình bị bắt lại rồi người trước đi ra tiếp lấy hắn liền cảm giác một đạo cường hãn khí lực đem chính mình đẩy ra ngoài hố v ù vù hắn biết rõ là mình phụ thân vì bảo vệ mình cho nên đem chính mình ném đi đi ra trong ngáy mắt hắn cảm giác mình vô cùng hối hận nếu như không có chính mình chỉ là mình phụ thân một người phụ thân của mình dùng đẩy ra khí lực của mình cùng với thời gian hẳn là có càng lớn tỷ lệ tránh đi một chiêu này chính mình biết rất rõ ràng lúc này không thể lên đi trở thành gánh vác tại sao còn muốn đi lên hắn nhịn không được đem chính mình quả đấm nắm chặt ở chung một chỗ nhưng là lúc này hắn nghĩ muốn ổn định thân thể của mình đã không có khả năng bởi vì chính mình phụ thân khí lực lớn hơn mình rất nhiều lực lượng hoàn toàn không phải mình có thể chống cự mặt tiêu g i a o nhìn xem cái này hai đạo ma khí trong lòng tính toán một chút hiện tại mình muốn né tránh đã không thể nào nghĩ muốn lại một lần nữa thi triển ra thanh phong trưởng cũng không có k i a m ộ t phần thể lực hiện tại biện pháp duy nhất chính là toàn lực chống cự lập tức đem chính mình trên người linh khí toàn bộ tập trung đến hai tay của mình hai tay nhắm ngay hướng mình bay tới hai đạo ma khí cũng ở đây cái thời điểm hai người hai tay của xuất hiện trước mặt một đạo màu trắng bình t h ư ớ n g đạo này màu trắng bình t h ư ớ n g đúng là hắn phòng ngự linh khí ẩm ẩm hai đạo ma khí trực tiếp nện ở hắn bình t r ư ớ n g phía trên Phanh. bởi vì hắn thể lực tương đối ít cho nên cái này hai đạo ma khí nện ở hắn bình t h ư ớ n g phía trên chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền trực tiếp đem hắn đánh lui tại trong hầm phúc trong miệng phun ra một ngụm màu tươi trong thân thể bị thương thế lại tăng lên mấy phần âm nữ vương trên không trung nhìn thấy tình huống này rất là bất ngờ nói a thế mà chỉ là tăng lên một điểm nho nhỏ thương thế xem ra còn có không ít thể lực a chân ma vương lúc này nói để cho ta tới cho hắn tiêu hao một chút thể lực Không không không, cho hai vẫn để cái ta tới, hai cái âm luật h ắ nữ có cái có lực còn phó, thể thể thể toàn bộ tiêu như hẳn hắn hao hầu như không để đối đi. bốn n vậy bộ là Âm nữ vương lại một lần bày ra trước kia tư thái chỉ là lần này nàng trên hai tay lực lượng là gấp đôi trạng thái bốn đám ma khí xuất hiện âm luật sát tứ trọng chương chín trăm bảy mươi ba cho ngươi phát tiết âm luật sát tứ trọng tại âm nữ vương quắt to một tiếng phía dưới bốn đạo ma k h í hướng về trong hầm bản thân bị trọng thương m ặ t tiêu g i a o đột kích ma tới mặt tiêu g i a o nhìn xem cái này bốn đạo ma khí trong lòng cẩn thận tính toán một chút nếu như cái này bốn đạo ma khí y y nguyên nện ở trên người mình như vậy thương thế của mình nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ tới đạt thoi t h ố t một hơi loại trình độ kia đến lúc đó chính mình liền thật không có biện pháp trợ giúp huyền cực tông rồi cũng không có biện pháp vì lâm thiên diệu kéo dài thời gian nhưng là hắn nghĩ một chút hiện tại cái này cái tình huống trên người mình thể lực đã tiêu hao rất nhiều nếu như mình tại cưỡng ép trông cự cái này bốn đạo ma khí đoàn như vậy thể lực của mình liền sẽ như là âm nữ vương chô nói đồng dạng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn cuối cùng hắn nghĩ nghĩ thể lực tiêu hao hầu như không còn còn có thể khôi phục nhưng là bản thân bị trọng thương liền tương đối khó để khôi phục rồi nghĩ tới chỗ này hắn đem trên người mình linh khí lại một lần nữa tập trung đến hai tay của mình phía trên dùng hai tay ngăn cản được hướng mình bay tới bốn đám ma khí phanh ầm ầm bốn đám ma khí trong nháy mắt phát sinh bạo tạc toàn bộ oanh tạc tại m ặ t tiêu g i a o hai tay của phía trên cũng ở đây nổ tung một n g á y mắt đem hắn đạn bỏ tới trong hầm âm nữ vương nhanh chóng vung mình một chút thủ đem cái hầm kia bên trong x ư ơ n g mù cho vung đi cẩn thận xem xét chỉ thấy m ặ t tiêu g i a o bỏ tới trong hầm từng ngụm từng ngụm thở dốc một bộ rất là chật vật tư thái mặt tiêu g i a o liền từ đến không nghĩ tới chính mình sẽ co hôm nay mình ở huyền cực tông thậm chí là toàn bộ tu chân lân giới đều là đứng tại đỉnh phong nhân vật liền xem như cùng khổng hải đánh chỉ cần mình bảo thủ đánh cũng sẽ không đến phiên loại kết cục này không nghĩ tới cũng là bị nhất trọng ma giới người như vậy quản lý trong lòng rất là không cam tâm đồng thời hắn đối với cái này ba người phối hợp là thật cảm giác được bội phục coi như ba người này đều có khuyết điểm của mình đồng thời đều là khuyết điểm trí mạng nhưng là ba người bọn họ trong chiến đấu thời điểm đều có thể tiến hành hoàn mỹ không tì vết phối hợp đem chính mình đồng bạn thiếu sót cho che cản đơn giản so với bình thường trận pháp còn muốn lợi hại hơn mặt thiên đám người nhìn qua ghé vào trong hầm không n ú c đ í c h nhưng là lại có thể xác định còn có chết mạt tiêu dao một mặt khẩn trương kêu lên phụ thân thái thượng trưởng lão n h i ê n lão đám người nhìn xem tại trong hầm thoi thóp một hơi thái thượng trưởng lão bọn hắn cảm giác mình chịu đựng không nổi rồi giờ k h ắ c này bọn hắn đã không có đang suy nghĩ nhiều như vậy bất kể có hay không có thể đánh thắng âm nữ vương bọn hắn bọn hắn đều có một cỗ bốc đ ộ n g loại kia xúc động dù ai cũng không cách nào chặn đường n h i ê n lão quát lên một tiếng lớn mẹ kiếp lao tử liều mạng với ngươi trong nháy mắt đem chính mình trên người linh khí toàn bộ tập trung đến trên nắm tay hướng về âm nữ vương bay đi lên n h i ê n láo thân thể k h ẽ động những người khác theo sát ở phía sau mặt thiên từ dược dương bá thiên mấy trăm người đều xông tới âm nữ vương nhìn bọn họ mấy trăm người hướng mình xông lên dạng như vậy chính là muốn ấn định chính mình không bông ra bộ dáng nàng rất là tự nhiên cười cười hoàn toàn không có chút nào sợ hãi trong miệng còn rêu cận cười nói ha ha những tôm tép này thế mà nhịn không được xông tới đây là đang tìm chết sao ha ha cái khác mấy người cũng theo cười to trong mắt bọn hắn mặt thiên một đám người thật sự là không chịu nổi một kích âm nữ vương nhìn về hướng một bên lực chiến vương dùng mệnh lệnh giọng rượu nói lực chiến vương ngươi còn tại nhìn cái gì đấy mau tới dựa vào cái gì ta bên trên lực chiến vương cùng âm nữ vương ba người bọn họ đều là cùng cấp bậc cho nên đang nghe âm nữ vương dùng mệnh lệnh này giọng rượu nói chuyện cùng hắn trong lòng của hắn rất là không thoải mái đương nhiên sẽ không thật sự ngoan ngoãn nghe theo âm nữ vương mệnh lệnh đi lên chặn đường mạt thiên đám người âm nữ vương nhìn thấy lực chiến vương cái này thái độ quắp lực chiến vương dựa theo trước kia phân phối chúng ta đấu đầu kia láo liệt vợ ngươi đấu những thứ này nhỏ con mồi ngươi cũng đừng nói cho ta những thứ này nhỏ con mồi ngươi cũng không có cách nào đối phó h ừ bản vương đối phó bọn hắn kia là dễ dàng sự tình bất quá bản vương rất không thích ngươi dùng mệnh lệnh kia dọc rượu cùng bản vương nói chuyện ngươi cần phải biết rằng chúng ta thân phận địa vị đều là giống nhau ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta lực chiến vương cảm giác lòng của mình rắm rất là hủy khuất trước kia không khỏi không có đánh thắng mặt tiêu g i a o hiện tại lại bị đồng bạn trào phúng loại tâm tình này đó là tuyệt đối khó chịu âm nữ vương nhìn thấy lực chiến vương thật đúng là không có bất kỳ cái gì động thủ tâm tư từ một tiếng lực chiến vương ta liền biết ngươi r a hỏa này không nghe chỉ huy nếu quả như thật để bản nữ vương động thủ bản nữ vương tuyệt đối sẽ đến ma chủ trước mặt nói ngươi một đạo đến lúc đó chúng ta liền để ma chủ đến phân xử đi lực chiến vương nghe được ma chủ trong lòng ủy khuất trong nháy mắt lại tăng lên rất nhiều nhưng là hắn đ ổ i giọng t ố t âm nữ vương xem như ngươi lợi hại ngươi đơn giản chính là quá độc ác cái gì gọi là bản nữ vương quá độc ác bản nữ vương biết rõ trong lòng ngươi vô cùng tức giận cho nên cầm những thứ này nhỏ con n g ồ i cho ngươi xuất khí ngươi còn không cảm tạ bản nữ vương vẫn như thế nói bản nữ vương là ngươi thật đúng là không biết lòng người tốt âm nữ vương cười ha hả nói xong cái khác chân ma vương cùng nhãn sắt vương cũng cười ha hả nói trong hầm mạt i ê u g i a o nhìn thấy huyền cực tông đám người xông tới trong lòng của hắn biết rõ những vãn bối này cũng không phải là đối thủ đồng thời cũng biết những vãn bối này vì sao lại xông đi lên nhưng là hắn biết rõ chính mình nhất định phải ngăn cản những vãn bối này đi lên nếu không chỉ có một con đường chết dùng sức thở hổn hển hai cái rất là gian nan kêu lên trở về nhanh chóng trở lại cho ta bất quá mạt thiên đám người phảng phất liền không có nghe được lời nói của hắn tiếp tục bay về phía âm nữ vương mấy trăm người xông đi lên nhìn từ phía dưới là bực nào k ỳ quan lực chiến vương gầm rú một tiếng a phát tiết trong lòng mình bất mãn trong miệng hét lớn các ngươi một nhóm người này đã muốn chết như vậy bản vương liền thành toàn các ngươi đem các ngươi giết sạch âm nữ vương nghe nói lực chiến vương chỉ là cười cười sau đó kêu to nói lực chiến vương thực lực của những người này cũng không tệ ngươi cũng không thể toàn bộ giết nếu không chúng ta còn ăn cái gì đổ vật chúng ta sức chiến đấu nhưng là không chiếm được tăng lên rất nhiều đến lúc đó lão liệp vật ngươi có thể một chút cũng không có lực chiến vương lúc này đã hướng về mặt thiên bọn hắn xông tới miệng quát không có liền không có ai mà thèm bản vương hiện tại liền muốn đem các loại con mồi giết đi được ngươi giết đi dù sao ba người chúng ta hấp thu đầu này lão liệp vật đã đủ rồi ngươi giết con mồi đều là ngươi chúng ta cũng không x e n vào âm nữ vương cười h ắ t h ắ t nói tiếng cười để mạt thiên đám người cảm thấy rất là phẫn nộ lực chiến vương cũng không ở nói nhảm cùng nhiên lão cách xa nhau bảy tám mét khoảng cách thời điểm hắn bỗng nhiên đem chính mình hai tay của dơ lên cao cao trong miệng hét to đại lực tay trong n g á y mắt chỉ thấy lực chiến vương hai tay của kìm trở nên cao hơn mười mét lớn quan trọng nhất là đôi tay này cái kìm bị một đạo màu đen ma mà khí quấn quanh lấy cho mạt thiên đám người mang đến một cố vô hình áp lực phảng phất chỉ cần một cái hai tay vô xuống đến liền sẽ đem bọn hắn đẻ chết chết đi chương 974, huyền cơ tông lâm thiên diệu chết đi lực chiến vương trong nháy mắt đem chính mình thủ cái kìm đập xuống mặt thiên mọi người thấy này hai đại cái kìm thời điểm bọn hắn có thể cảm giác được một cố vô hình áp lực cũng là rất bình thường bởi vì bất kể là k i a m một đạo cái kìm nện xuống đến đều có thể để bọn hắn tử vong liền xem như không chết cũng là trọng thương bởi vì bọn hắn cùng lực chiến vương t r a n h lệch thật sự là quá lớn mọi người thấy lực chiến vương đem hai tay đè ép xuống từng cái vội vàng tập trung linh khí của mình đối với áp xuống tới thủ phanh ẩm ẩm a trong đó một đạo tay áp xuống tới nghiên lão cùng dương b á thiên đám người toàn lực chống cự thế nhưng không chống đỡ được trực tiếp bị đập rơi xuống đất đánh ra một cái hô sâu một cái tay khác thì là hướng về từ dược cùng mặt thiên bọn hắn áp xuống tới niên lão cùng dương bá thiên loại thực lực đó người cường hãn đều gánh không được huống chi là m ặ t thiên cùng từ dược bọn họ đâu rất có thể tại chỗ liền sẽ bị trục chết phanh toàn lực mười phần một trưởng v ô xuống dưới v ù v ù có chút độ kiếp tu vi trưởng lão nhìn thấy một cái cái kìm đập xuống tới trực tiếp sợ hai bông tha cho chống cự hai tay bảo vệ đầu của mình bởi vì bọn hắn cảm giác nếu như bị vỗ c h ú n g đầu của mình rất có thể liền biến thành t à t bã mặt thiên nhìn thấy cái này to lớn bàn tay càng là ở trong lòng kêu lên trời muốn diệt ta huyền cực tông a hắn cảm giác mình rất là không cam tâm nhưng không cam tâm lại không thể như thế nào chính mình đám người cũng gánh không được người khác lần công kích thứ nhất lực chiến vương trong miệng hưng phấn kêu lên bản vương đập chết n g ư ờ i nhóm một chút đồ rắc r ư ỡ i cũng dám cùng bản vương khiêu chiến để bản vương ra t ố i bản vương đập chết n g ư ờ i nhóm p h a n k kìm tay nhanh chóng đập xuống dưới mặt thiên toàn lực g ơ lên hai tay của mình về sau không khỏi đem chính mình ánh mắt cho nhắm lại bọn hắn phảng phất thấy được tử thần giáng lâm đang tại thu hoạch tính mạng của bọn hắn phanh một đạo tiếng va chạm vang lên lên nhưng bọn hắn chợt phát hiện bàn tay của mình cánh tay đều không có cảm giác được bất kỳ đau đớn cũng tương tự không có cảm giác được thân thể của mình hạ xuống vẫn là bình ổn nổi giữa không trung mà lực chiến vương tự nhiên cũng nhìn thấy mặt thiên bọn hắn không có rơi xuống trong lòng rất là n g h i hoặc không khỏi phát ra một tiếng ếch hắn trước kia thế nhưng là đại khái nhìn một chút mặt thiên mọi người thực lực cùng hắn t r a n h lệch rất nhiều lợi hại nhất mấy người kia đều bị hắn một cái tát cho vô xuống rồi những người này hắn cho rằng đập lên đến càng thêm đơn giản thế nhưng là hắn không nghĩ tới một cái tát vỗ xuống mặt thiên đám người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sự tình điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy kỳ quái âm nữ vương mấy người cũng chú ý tới một điểm này mở miệng cười nhạo nói lực chiến vương ngươi thậm chí ngay cả mấy cái này còn tôm nhỏ cũng đối phó không được ngươi là làm sao lẫn b ả o ta xem ngươi cái này lực chiến vương tên gọi có hay không có thể trừ đi lực chiến vương dùng sức liếc một cái âm nữ vương cũng không nói lời nào sau đó đem chính mình thủ dùng sức đ è xuống bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được có một dạng đồ vật chống cự lại tay của hắn cái kịm cũng chính bởi vì vật này hắn mới không có đem chính mình đ è xuống bất quá bởi vì hắn thủ chặn phía dưới tình huống hắn cụ thể cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng hắn dùng sức ép một chút phát hiện vô luận như thế nào mình tay cũng ép không xuống đi trong nháy mắt hắn gia tăng không ít khí lực tiếp tục đi xuống dưới ép nhưng hắn phát hiện mình tay liền xem như đặt ở một cái không đẩy được đồ vật bên trên mà ở thủi hạ của hắn mặt thiên đám người mở mắt liền thấy một cái quen thuộc bóng lưng đứng ở trước mặt bọn họ đồng thời có một cánh tay chống cự lại lực chiến vương thủ nhìn thấy đạo này quen thuộc bóng lưng bọn hắn trong nháy mắt nhận ra được từ dược không khỏi kinh ngạc kêu lên thiên liêng r ư u mấy người khác cũng nhìn thấy người này đúng là bọn họ một mực cần kéo dài thời gian chờ bế quan đi ra ngoài lâm thiên diệu mặt thiên hưng phần nói thiên diệu người rốt cục bế quan đi ra mấy người lập tức xem xét lâm thiên diệu tu vi quả nhiên như là trước kia lâm thiên diệu chỗ nói đồng dạng chính mình hẳn là có thể đột phá đến độ kiếp tu vi nghĩ đến lâm thiên diệu trước kia chỉ là hợp thể đ ỉ n h phong liền có thể cùng khổng hải bọn h ắ n đánh hiện tại đến độ kiếp sơ kỳ tu vi sức chiến đấu nhất định là tăng vọt lâm thiên diệu đem chính mình đầu xoay trở về giờ khắc này bọn hắn đám người phát hiện lâm thiên diệu ánh mắt cùng trước kia không giống nhau lắm rồi hiện tại hắn ánh mắt càng thêm tinh thần đồng thời còn có một loại khí chất đặc thù loại khí chất này để bọn hắn không khỏi cảm giác được lâm thiên diệu thật sự rất mạnh lâm thiên diệu thản nhiên nói các người đi xuống trước đi nơi này giao cho ta tốt từ dược đám người nhìn thấy lâm thiên diệu đến biết rõ tiếp xuống liền muốn nhìn lâm thiên diệu được rồi đồng thời trong lòng bọn họ đối với lâm thiên diệu tràn đầy lòng tin bọn hắn cũng không biết tại sao nhóm người mình sẽ có loại ý nghĩ này lực chiến vương lúc này thấy rõ ràng mặt thiên đám người hướng về phía dưới bay đi hắn theo bản năng đem chính mình tay tiếp tục hạ thấp xuống thế nhưng là phát hiện vẫn là ép không xuống đi lực chiến vương mấy người đều kinh ngạc đây là có chuyện gì mặt thiên bọn người đi xuống tại sao lực chiến vương thủ còn ép không xuống đi chẳng lẽ còn có những người khác ngay lúc này lực chiến vương quát lên một tiếng lớn là ai cho bản vương đi ra nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt trong nháy mắt cảm giác được mình tay cái kìm truyền đến một đạo toàn tâm cảm giác đau đớn a một đạo vang vọng toàn bộ khu vực tiếng kêu thảm thiết truyền đến trong thai mỗi một người vù vù chỉ thấy trên m u bàn tay của hắn bay ra ngoài một tên thanh niên lực chiến vương lòng bàn tay cùng m u bàn tay xuyên thấu vội vàng đem mình tay thu nhỏ nhanh chóng thu hồi âm nữ vương mấy người lẳng lặng nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên trước mắt tên thanh niên này chỉ có hai mươi ba hai mươi bốn tuổi dáng vẻ trên người tu vi càng làm cho người cảm thấy kỳ quái độ kiếp sơ kỳ chỉ là một cái nho nhỏ độ kiếp sơ kỳ lại có thể xuyên thấu lực chiến vương thủ trưởng liền xem như bọn hắn cũng làm không được xuyên thấu lực chiến vương thủ trưởng nhiều nhất chỉ là đem hắn thủ trưởng cho đẩy ra thậm chí đẩy ra đều tương đối khó khăn thế nhưng là trước mắt người thanh niên này vậy mà có thể làm được bọn hắn không cách nào làm được sự tình quan trọng nhất là bọn hắn trước kia cũng không có nhìn thấy tên thanh niên này giống như là chống r ô n g xuất hiện người âm nữ vương nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm tiểu đệ đệ ngươi là ai chẳng lẽ cũng là chúng ta con n g ồ i sao ta huyền cực tông lâm thiên diệu về phần có phải hay không các ngươi con n g ồ i vậy phải xem bản lánh của các ngươi lâm thiên diệu nhàn nhạt nhìn thoáng qua âm nữ vương trước kia hắn tại đột phá đến độ kiếp sơ kỳ về sau cũng cảm giác được bên ngoài có người đang tại náo biết chắc là nhất trọng ma giới người tới thế là thi triển ra thiểm di đi tới cửa đại sảnh nhìn thấy mạt thiên đám người sắp bị một cái tắt vỗ xuống tới thời điểm lại là một cái thiểm di đến rồi mạt thiên đám người trước mặt trợ giúp mạt thiên đám người kháng trụ lực chiến vương thủ kịm mà thiểm di thì là một loại đặc thù pháp thuật có thể từ một cái địa phương thuấn gian di động đến một nơi khác đặt đến cấp bậc tiên nhân mới có tư cách thi triển bởi vì rất khó lấy nắm giữ thiểm di vị trí bất quá lâm thiên diệu đối với những thứ này pháp thuật đã là xe nhẹ đường quen chỉ cần thần lực có thể trèo trống hắn liền có thể thi triển lấy h ắ n bây giờ t h ầ n miễn cưỡng có thể trèo trống. Trưng này quá không sáng ngươi đúng cuồng vọng à, lại còn nói chúng ta không có bản lực, là lại sự có cái của có Hắc hắc. đi. tiểu kia. thể trèo suốt Ha ha, khẩu khí thật 975, quá à, đệ đệ, ta âm nữ vương nhìn xem lâm thiên diệu một mặt có nhiều thú vị nói cái khác mấy người cũng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên diệu nhưng là bọn hắn bất cứ người nào cũng không dám tùy tiện đối với lâm thiên diệu động thủ trước kia lâm thiên diệu thế nhưng là một c h i ề u t i ể u xuyên thấu lực chiến vương thủ trưởng đối với lực chiến vương bàn tay cường h ã n trình độ liền xem như bọn hắn trong đó bất cứ người nào cũng không khả năng làm đến xuyên thấu bàn tay của hắn Chứ phi là bọn hắn ma chủ bằng không bọn hắn mặt khác ba người căn bản là làm không được mà âm nữ vương sở dĩ nói như vậy hoàn toàn chính là vì mặt mũi mà thôi bọn hắn người tu ma đối với mặt m ũ i thế nhưng là vô cùng chú trọng hơn nữa trời sinh tính tương đối cao ngạo lâm thiên diệu đối với âm nữ vương cũng không có nói quá nhiều mà là nhìn thoáng qua trong hầm nằm mạt tiêu g i a o tuy nhiên đã thoi t h o á t nhưng là còn không đến mức chết r ồ i ra một cái tay nhàn nhạt đối với âm nữ vương ba người nói ba người các người không bốn người các ngươi cùng lên đi lâm thiên diệu ngón tay chỉ âm nữ vương ba người cùng với lực chiến vương âm nữ vương ba người nhìn thấy lâm thiên diệu rất là phách lối bộ dáng giật mình trước kia lâm thiên diệu một chiều kia mặc dù để bọn hắn rất chấn động nhưng là bốn người bọn họ cảm thấy liền xem như lâm thiên diệu căn bản cũng không có thể là bốn người bọn họ đối thủ bây giờ lại trực tiếp liền chỉ vào bọn hắn bốn người chuẩn bị một cái đánh bọn hắn bốn cái dáng vẻ này làm cho trong lòng bọn họ rất là phẫn nộ âm nữ vương k h o á t k h o á t tay chỉ âm dương quái khí cười ha ha tiểu đệ đệ à tiểu đệ đệ lực chiến đấu của ngươi mặc dù rất không tệ nhưng là đâu ngươi muốn một người đối phó chúng ta bốn người ngươi không cảm thấy có chút giống là ở vũ nhục chúng ta sao chân ma vương cùng với khác ba người cũng nhìn chăm chú lâm thiên l i ê n diệu rất là tức giận nói không sai ngươi cái nho nhỏ độ kiếp sơ kỳ t i ể u tử lại nói lên như vậy cuồng lời nói chỉ là làm mặc lực chiến vương một cái tay mà thôi chẳng lẽ còn thật sự cho là mình có thể nghịch thiên hay sao nghịch tiên mặc dù bây giờ thực lực còn chưa đủ nhưng là đối phó các ngươi mấy cái đã là vậy là đủ rồi bớt nói nhảm không muốn để cho ta vũ nhục các ngươi liền lập tức chứng minh cho ta xem nếu không ta chính là vũ nhục các ngươi lâm thiên diệu hoàn toàn không thèm để ý nói nhãn sát vương mấy người lẫn nhau nhìn một chút lẫn nhau đã đạt thành ý thức cùng một chỗ đối phó lâm thiên diệu âm nữ vương trong nháy mắt đem chính mình trên người ma khí phát huy ra trong miệng nói tiểu xuất ca ngươi đã khẩu vị lớn như vậy nếu muốn chúng ta bốn người cùng một chỗ đối phó ngươi như vậy thì đừng trách chúng ta nhất trọng ma giới người lấy cỡ nào khi dễ người ít một đám người săn giết một đầu con mồi mặt thiên bọn người ở tại phía dưới nhìn thấy âm nữ vương bốn người đều chuẩn bị chạy bắt đầu muốn nhằm vào lâm thiên diệu nhịn không được mở miệng nói ra thiên diệu hành động này thật sự là quá không sáng suốt rồi mình coi như là có thực lực vương giả trở về nhưng là cũng không thể một người mở miệng liền muốn đối phó bốn người a nếu như là ta ta nhất định sẽ trước che giấu mình thực lực trước miểu s á t một người sau đó đang chậm rãi đối phó những người khác niên lao mấy người lúc này cũng từ trên mặt đất chạy lên rồi nhìn xem không trung lâm thiên diệu nói không sai thiên diệu hành vi thật sự là quá lô măng rồi bốn người này bất kỳ cái gì một người thực lực đều là siêu quần tồn tại đối với một người đều tương đối p h i s ứ c hắn muốn đối phó bốn cái tất cả mọi người cảm thấy lâm thiên diệu thật sự là quá lỗ mãn rồi từ dược lúc này lắc đầu nói không có việc gì thiên diệu người này trong lòng các ngươi vô cùng rõ ràng hắn làm mỗi một chuyện không có nắm chắc hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ đám người nghĩ lại một chút thiên diệu sự tình bọn hắn nhao nhao gật đầu cảm giác không có sai quả thật là như thế trước kia lâm thiên diệu làm ra mỗi một chuyện trong lòng bọn họ mặc dù đều cảm thấy rất kinh hiểm nhưng là tại lâm thiên diệu trên tay một chút sự tình cũng không có đồng thời còn có thể đem sự tình cho biến nguy thành an mỗi lần đều có thể cho đám người mang đến khiếp sợ hiệu quả hiện tại từ dược như thế nhắc nhở đám người phản ứng lại mở miệng nói ra không sai thiên diệu làm mỗi một chuyện đều có thể cho chúng ta mang đến kinh diễm hiệu quả ta hiện tại thiên diệu bây giờ gọi bốn người này bên trên nhất định là trong lòng có của hắn nắm chắc cho nên mới sẽ như thế không sai khẳng định chính là như thế không chung lâm thiên diệu đứng l ặ n g lặng ánh mắt nhìn chăm chú hướng hắn phi tốc s ô n g lên bốn người lực chiến vương hướng cho tại phía trước nhất đem chính mình hai cánh tay ôm ở cùng một chỗ hình thành một cái tay nện trong miệng quát lên một tiếng lớn giết trong lòng của hắn đối với lâm thiên diệu phẫn nộ phi thường nguyên bản tại mạt tiêu g i a o trên thân đều đã bị thua thiệt chính mình giết mạt thiên bọn hắn chính là vì phát tiết tâm tình của chính mình thế nhưng là hắn vừa mới đập trưởng thứ hai thời điểm tâm tình cũng còn không có thật tốt phát tiết đã bị đột nhiên xuất hiện lâm thiên d i ệ u chặn lại đồng thời còn đưa hắn thủ cho xuyên thấu này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ rất là khó chịu đồng thời hắn cũng cảm giác được chính mình rơi mất rất lớn mặt mũi mình bây giờ liền muốn tìm về mặt mũi của mình bằng không hắn hôm nay đã lần hai rơi mặt mũi lần này chiến đấu qua về sau tại chính mình đồng bạn trước mặt hắn cảm giác mình đều có chút không ngóc đầu lên được Frank! Nhưng mà... ngay tại tay của hắn nện sắp đập chúng lâm thiên diệu đầu thời điểm lâm thiên diệu đông nhiên động thủ dỗi ra một cái tay rất là nhẹ nhõm chống cự lại lực chiến vương quả đấm ách lực chiến vương trong lòng giật mình mình ôm lấy s o n g quyền thế nhưng là thi triển ra toàn lực A, dĩ nhiên cứ như vậy bị lâm thiên diệu một cái tay dễ dàng chận lại muốn đem chính mình s o n g quyền cho vòng vèo một lần nữa một quyền nện ở lâm thiên diệu đầu lúc hắn phát hiện mình quả đấm vòng vèo không được bị thứ gì cho kẹp lấy ẩm chấp nhìn nguyên lai、like、là lâm thiên diệu nắm hắn nắm đấm điểm trung tâm hắn hai cánh tay đều vung ra không được trong miệng hét to vung ra tiếng nói của hắn vừa dứt lâm thiên diệu đem chính mình thủ hướng phía dưới hôn éo giang g ắ c a chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng xương g ã y truyền đến cơ hồ ở đây mỗi người đều có thể nghe được mà cũng ở đây cái thời điểm lực chiến vương phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh lâm thiên diệu cơ thể hơi luôn luôn trước vung ra một trường đối với lực chiến vương nguyên anh g i a n g g i ắ c lại là một đạo rõ ràng âm thanh truyền đến bất quá đạo này âm thanh đám người rõ ràng đã hiểu đây là nguyên anh vỡ tan thanh âm duy gặp lực chiến vương như là như d i ệ u đứt dây bay ngược ra ngoài mà lúc này chân ma vương một cái kình thiên chân đã hướng về hắn đá đi lên lâm thiên diệu cũng nâng lên chính mình một chân hoàn toàn không giả trực tiếp đ ã hướng chân ma vương f h a n h ẩm ẩm một đạo thanh âm đ i ế t hai nhức góc v ă n g lên chân ma vương trong nháy mắt cảm giác chân của mình có chút chấn đau nhức nhịn không được nhìn thoáng qua lâm thiên diệu vù vù chương 976, t ự sát hay là ta đậu thủ phanh phanh lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên đem chính mình chân dùng sức a i a n g giác. đoạn mất đoạn mất chân ma vương đột nhiên q u á t to một tiếng hắn cảm giác được chân của mình hình như đoạn mất hắn cẩn thận nhìn một chút phát hiện mình chân cũng không chỉ là đoạn mất đơn giản như vậy chân trực tiếp rời ra cái h ông của hắn chân chỗ hoàn toàn đã sai chỗ rồi. lập â m Thiên diệu không Diệu có vì v y liền lên cái đi. về hắn, chân hướng chân vương bỏ qua đầu ma khác một Ẩm ẩm. đá h h a n Lập tức máu tơi ư bay đ ầ y trời trong nháy mắt chỉ là nhìn thấy chân ma vương thân thể không nhìn thấy đầu của hắn đầu đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chỉ là nhìn thấy không t r u n g phiêu tán một chút cặt bã âm nữ vương cùng nhãn sát vương nhìn thấy chính mình hai người đồng bạn trong nháy mắt liền chết trong lòng rất là chấn kinh vốn là muốn ra tay với lâm thiên d i ê u nhưng là bọn hắn đột nhiên dừng tay lâm thiên diệu thủ đoạn thật sự là quá làm cho bọn hắn cảm giác được sợ hãi cái này có thể chỉ là ngắn ngủn vài giây đồng hồ à liền đem bọn hắn hai người đồng bạn giết đi đây quả thực là miểu sát liền xem như bọn hắn ma chủ cũng không khả năng miểu s á t bốn người bọn họ ít nhất cũng phải trải qua mấy chục trên trăm cái hội hợp mới có thể đem bọn hắn tiêu diệt cũng chính bởi vì bọn hắn ma chủ có được như thế cường hãn sức chiến đấu bọn hắn nhắc tới ma chủ danh tự thời điểm trong lòng đều biết cảm giác được sợ hãi bởi vì bọn hắn trước mặt ma chủ liền như là đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân đứng ở hắn nhóm trước mặt đồng dạng dễ dàng liền có thể chém giết hơn nữa bọn hắn ma chủ tính cách rất là quái dị càng là không thể dễ dàng đi chạm đến bọn hắn ma chủ nếu không mạng nhỏ liền muốn xong đời âm nữ vương cùng nhãn sát vương đồng thời dừng lại lâm thiên diệu cũng ngừng lại nhìn xem cái này hai người tu ma thản nhiên nói làm sao hai người các ngươi không là muốn bắt giết con mồi sao ta hiện tại liền đứng tại trước mặt của các ngươi làm sao không bắt giết con mồi đâu cái này nhãn sát vương nửa ngày nói không ra lời bị con mồi miệu sát đây cũng không phải là bắt giết con mồi mà là bị con mồi phản s á t rồi âm nữ vương vội vàng mở miệng nói ra tiểu xuất ca ngươi nói đùa rồi thật sự là nói đùa chúng ta nên cùng với hải trung đụng chúng ta thế nhưng là nhất trọng ma giới tới bằng hưu làm sao tới nói ngươi cũng muốn hoan n g h ê n chúng ta à quan trọng nhất là các ngươi cũng hẳn là mới biết được có nhất trọng ma giới tồn tại đi mà chúng ta đây cũng chỉ là lần thứ nhất biết rõ các ngươi tu chân giới tồn tại chúng ta hẳn là muốn cùng hài trung đụng mọi người cùng nhau tu luyện đám người không khỏi đem chính mình nhìn về hướng âm nữ vương trước kia vị này âm nữ vương nói chuyện cũng không phải như vậy động một chút thì là đem bọn hắn ví von thành con n g ồ i là săn giết hàn nhóm bây giờ thấy lâm thiên diệu lợi hại liền đổi giọng rồi bất quá suy nghĩ một chút đám người cũng cảm thấy bình thường cái này âm nữ vương nếu như không đổi giọng như vậy thì chỉ có một con đường chết lâm thiên diệu thản nhiên nói ít nói lời vô ích, là các tự xác hay là ta tu nói ngươi ngươi. này người lời giúp Hai cái là là l vô các xác, các hay ma, âm nữ vương nhìn thấy lâm thiên diệu nhàn nhạt bộ dáng trước mắt dụ h o ặ c nói tiểu xuất ca ngươi sao có thể t à n nhẫn như vậy đâu người ta tốt tỏn ẻn cũng là một mỹ nữ nha ngươi liền thật sự như vậy lòng dạ ác độc để người ta tự sát hay là giết ta sao ngươi đây quả thực là tại lạc thủ tồi hoa a lâm thiên diệu lập tức khoắt tay dừng lại ta đối với ngươi loại nữ nhân này không có bất kỳ cái gì hứng thú cho các ngươi ba giây đồng hồ thời gian tự sát hay là ta giúp các ngươi ba hai âm nữ vương cùng nhãn sát vương phát hiện lâm thiên diệu là thật không có bông tha bọn hắn tâm tư chính là muốn đối bọn hắn động thủ hai người nhìn lẫn nhau một cái thực sự không được hai người mình liền cùng một chỗ cùng lâm thiên diệu liều mạng không liều cũng là chết liều mạng còn có rất nhỏ tỷ lệ sống sót l i ê n tại bọn hắn hai người đem chính mình ma khí đều tăng lên tới cực hạn thời điểm ầm ầm nguyên bản yên tĩnh trong lô đen lại vang lên một đạo tiếng vang âm nữ vương cùng nhãn s ắ t vương nghe nói đạo này âm thanh không khỏi đem chính mình ánh mắt nhìn đi qua trong ánh mắt lộ ra hưng phấn lâm thiên diệu đám người cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn sang âm nữ vương trong lòng hai người hưng phấn h a y nếu như là ma chủ tới như vậy hai người mình rất có thể liền được cứu được chờ một chút tại sao chính mình nói rất có thể đối với ma chủ thực lực cho tới nay chúng ta đều không phải là vô cùng tin tưởng sao không phải là nói khẳng định sao chẳng lẽ mình đám người bị cái này lâm thiên diệu trước kia mấy chiêu dọa cho hù đến rồi Nè! t hai người trong lòng xảy ra các loại biến hóa trong lòng nhưng là hai người bọn họ nghĩ đến lâm thiên diệu rất là nhẹ nhõm mấy chiêu liền miễu s á t bọn hắn hai tên đồng bạn đồng thời cái này hai tên đồng bạn thực lực đều không thua bọn họ trong lòng bọn họ cũng cảm giác một trận sợ hãi cảm giác liền xem như ma chủ cũng không nhất định là lâm thiên diệu đối thủ ầm ầm chỉ thấy trong lỗ đen xuất hiện một người người này cả người áo bào màu đen thân cao một m tám có được một trường cực kỳ khuôn mặt anh tuấn sóng mũi cao tuyết trắng là n g r a so nữ nhân còn muốn bạch nếu như nói người này là một người như vậy lại không quá là một người bởi vì hắn trên đầu dài một đôi sừng sau lưng còn có một đầu màu đen cái đôi âm nữ vương cùng nhãn sát vương nhìn thấy người này thời điểm lập tức hướng về người này bay đi trong miệng rất là tôn k ì n h nói ma chủ hán chính là nhất trọng ma giới ma chủ tại nhất trọng ma giới thực lực tồn tại cường hán nhất ma chủ nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người này n g khí rất là lạnh leo nói phế vật để các ngươi mấy cái làm một ít chuyện các ngươi đều làm không xong quả thực quá ném mất bản ma mặt ma chủ bất giận chúng ta nguyên bản hết thể đều rất thuận lợi thế nhưng là cũng bởi vì tiểu tử này xuất hiện để chúng ta âm nữ vương vừa nói một bên hướng về ma chủ đi lên xem ra là muốn ôm ấp yêu thương cút sang một bên ma chủ trực tiếp đưa nàng cho đ ẩ y ra hoàn toàn không có phương diện nào tâm tư không khỏi đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lâm thiên l i diệu tiểu tử ngươi rất không tệ Chỉ là một cái có chém công cuối cùng, còn chút. chủ nho nhỏ thể nháy hai thù hạ. hiện phá thiên đỉnh phong, thời chẳng là liền luyện lời và này hào. một mắt ma ma ma ma kém một、chút. Ma chủ đang nói lời này thời điểm, độ đột trong giết tên Bất tại tầng tu trong tự quá kiếp ngươi nói giọng nói bản bản đến bản đang so đầy kỳ, sơ ra, âm nữ vương hai người nghe được ma chủ đột phá thiên ma công tầng cuối cùng đặt đến đ ỉ n h phong lập tức hưng phấn nói chúc mừng ma chủ chúc mừng ma chủ hai người đồng dạng cũng là rất hưng phấn bọn hắn ma chủ thiên ma cung đạt tới đình phong t h ự chương lực k ẳ n định g so t r ớ c c kia chín trăm bảy mươi bảy các ngươi trở về không được ma chủ gặp âm nữ vương cùng nhãn s á t vương hai người đối với hắn biểu hiện ra rất là sùng bái bộ dáng trên mặt một bộ rất là thoải mái bộ dáng nhàn nhạt bày mình một chút thủ bản ma lợi hại các ngươi là không thể nào hiểu được bất quá bản ma đối với các ngươi hành động vâng ô c vâng vâng ma chủ phê bình rất đúng chúng ta trở lại ma giới tuyệt đối sẽ thật tốt tu luyện tuyệt đối sẽ không cho ma chủ mất mặt ma chủ vẫn không nói gì lâm thiên diệu lúc này nhàn nhạt nói một câu các ngươi trở về không được có Chẳng cứ có có chủ chết. cũng cười chẳng cho chính địch cho cũng địch, chúng chủ địch, công cũng phó nói nói, Nói ý tứ tin thể ta? Thiên trong tưởng Thiên thả toàn giết hát hát tiểu thật biết, ta thiên gì? ngươi lòng nghe lòng rằng không người vương không bằng ngươi ngươi ngươi ngươi không ngươi tưởng tượng như hắn họ hữu, phải hại, vĩnh pháp bọn muốn bọn nữ viễn đến. lẽ Lâm Lâm lẽ là là là là lợi đối Diệu, Diệu đi, sai, mới vậy vô vô vô vô đem Ma ba sao? ma ma ra Âm bộ sự không không không lâm thiên diệu dối ra chính mình một cái ngón t r ỏ lắc lư mấy lần tiếp lấy lạnh lùng nói ra mấy người các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta cũng không phải là ta không để ngươi nhóm trở về mà là các ngươi đã không cách nào trở về cái kia cửa hàng chỉ có thể là để cho người t i ề n đến không có khả năng lại để cho người đi ra đơn giản tới nói cũng liền chỉ là có thể để các ngươi nhất trọng ma giới người tới không thể để cho tu chân giới người đi qua cho nên các ngươi còn muốn trở về đã là không tồn tại được rồi lâm thiên diệu kiểu nói này ma chủ đám người trong nháy mắt đã minh bạch không khỏi đem chính mình quay đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua cửa hàng đồng thời lạnh lùng hô hấp một hơi thở trong miệng nói bản ma không tin nói xong ma chủ nhanh chóng bay về phía cửa hàng đối với bốn chân người tu ma nói ngươi tới đây cho ta đi vào đồng thời nói với lâm thiên diệu nếu để cho bản ma biết rõ ngươi là tìm kiếm nghị cách gọi bản ma rời đi như vậy bản ma tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào giết ngươi đồng thời không phải để ngươi như vậy mà đơn giản chết đi ta sẽ cho ngươi rất là thống khổ chết đi cực kỳ thống khổ chết lâm thiên diệu đối với hắn lời nói hoàn toàn không thèm để ý tạm thời không nói đến lời hắn nói thật giả liền xem như giả hắn cũng không sợ chút nào cái này ma chủ trước mắt cái này ma chủ hắn mặc dù còn không có nhưng ngược lại còn không biết đối phương cụ thể thực lực nhưng là hắn bây giờ đối với với mình sức chiến đấu kia là vô cùng có tự tin không chút nào sợ cùng này ma chủ đánh một trận hơn nữa hắn tại trong lòng nghĩ rõ ràng cái này ma chủ không thể rời đi tu chân giới nhất định sẽ nghĩ muốn thống trị tu chân giới đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng mình phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt bốn chân người tu ma nhanh chóng đi tới cửa động trước mặt kỳ thật hắn tại trong lòng cũng là hy vọng chính mình mau chóng rời đi nơi này bởi vì nơi này chiến đấu hắn phát hiện chính mình hoàn toàn không giúp được gì đầu tiên là mạt tiêu dao hiện tại lại là một cái so mạt tiêu dao còn muốn lợi hại hơn người xuất hiện mới ra trận liền miểu sát hai cái người cực kỳ cường hãn nếu như muốn miểu sát chính mình cũng liền chỉ là trong giây phút sự tình thậm chí một cái khí chảng đều có thể đem chính mình cho c h ấ n nhiếp nếu như có thể rời đi như vậy mau c h ó n g rời đi tương đối tốt bốn chân người tu ma rõ ràng chính mình ma chủ ý tứ hướng về bên trong đi vào khi hắn đi vào ba bước về sau hắn phát hiện cái động này miệng cùng lúc tiến vào có chút không giống trước kia tại nhất trọng ma giới thời điểm bọn hắn từ nơi này lỗ đen miệng đi vào có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong có một cái hấp lực mới đến mặt ngoài động khẩu thời điểm đã bị cửa hang hấp lực cho hấp thu đi vào nhưng là bây giờ hắn đã đi tới cửa động bên ngoài thậm chí đã là đạp ở hang động này lên cũng không có cảm giác được bất kỳ hấp lực ngược lại là cảm giác được một cỗ lực đầy đem hắn hướng ra phía ngoài đầy r a ma chủ nhìn thấy bốn chân người tu ma không có bị hút đi vào nhữ n g mày trong lòng không khỏi nghĩ đến thật chẳng lẽ như là lâm thiên diệu châu nói chỉ có thể từ một nặng ma r ơ i tới không thể từ tu chân giới đi qua nếu nói như vậy bọn hắn nhưng thật là bởi vì nhỏ mất lớn rồi nhất trọng ma giới thế nhưng là hắn đã trải qua mấy trăm năm quản lý lúc này mới biến thành một cái đối với hắn trung thành tuyệt đối tồn tại bây giờ đi tới nơi này một người cũng không biết hắn nếu như muốn làm đến nhất trọng ma giới cái kia phân thượng liền nhất định phải đem những người này cho thuần phục như vậy ít nhất cũng là mấy trăm năm bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng thuần phục một cái giới cũng không phải là như vậy thật đơn giản sự tình ngươi nhất định phải cam đoan sẽ không có người phản bội ngươi chỉ là dựa vào chính mình hung ác cũng không khá lắm tác dụng quan trọng nhất là hắn đối với tu chân giới khí tức cũng không phải là rất quen thuộc bởi vì nơi này đều là linh khí mà hắn cần có là ma khí chỉ có ma khí mới có thể làm cho hắn lâu lâu dài dài tăng lên thực lực của mình nơi này xem như hắn sân chơi bình thường không có chuyện gì thời điểm tới chơi đùa còn có thể cái này nếu để cho hắn một mực đợi ở chỗ này hắn nhất định là không nguyện ý lập tức giơ lên mình tay một trưởng đẩy tại bốn chân người tu ma trên lưng phanh v ù v ù nguyên bản hắn nghĩ đem bốn chân người tu ma cho cưỡng ép thúc đẩy đi thế nhưng là hắn vừa mới thôi động bốn chân người tu ma mới đi vào một chút như vậy bốn chân người tu ma trong nháy mắt đã bị bắn ra ngoài nếu như không phải hắn xuất thủ lôi ra bốn chân người tu ma khẳng định sẽ còn bị đạn đến càng xa ma chủ trực tiếp hướng bốn chân người tu ma hỏi chuyện gì xảy ra ngươi có cái gì cảm thụ thật sự không thể trở về đi sao bốn chân người tu ma nhìn thấy ma chủ một mặt nóng n ả y bộ dáng vội vàng trả lời ma chủ có thể trở về hay không ta còn không biết bất quá ta có thể cảm nhận được bên trong có một c ô rất cường hãn bài xích có thể nó đem ta cho đ ẩ y đi ra không chỉ là ma chủ trong lòng lo lắng âm nữ vương cùng nhãn sát vương đồng dạng cũng là rất lo lắng bọn hắn tại nhất trọng ma giới thế nhưng là sinh tồn quen thuộc ở chỗ này bọn hắn cho rằng đơn giản chính là hỏng bất ấu ma chủ trực tiếp không tin miệng quát cái gì lược đẩy bản ma không tin tiếp lấy không chờ người nói chuyện hắn ôm đồn bốn chân người tu ma đem hắn hướng về trong cửa hàng ném đúng ra đồng thời một t r ư ờ n g hướng về người tu ma trên lưng đánh đi ra a bốn chân người tu ma trong nháy mắt phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết hắn thi triển ra một trường này uy lực so trước kia lợi hại vô số lần bởi vì hắn rất muốn chứng minh có phải thật vậy hay không không thể trở về đi lâm thiên diệu trên không trung rõ ràng cảm nhận được bốn chân người tu ma đã chết. Frank. v ù v ù bốn chân người tu ma thân thể đẩy vào trong cửa hang về sau, trong nháy mắt lại bị một đạo lực lượng cường hãn cho đẩy đi ra. ầm ầm. bốn chân người tu ma tại đi vào thời điểm liền đã chết rồi, cho nên bắn ra đến về sau. ma chủ cũng không có tâm tình tiếp được hắn. thân thể của hắn từ trên cao ném tới trên mặt đất đã mất đi tính mệnh. không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chương、978. thứ chín trăm bảy mươi bảy chương chẳng lẽ còn có cơ hội không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ma chủ đột nhiên phía trước cảm giác có chút bất lực nổi điên giống như tại trong miệng ê ơ trong đầu vô cùng hối hận chính mình cái này hành vi đơn giản chính là nhạt hạt vừng ném mất dưa hấu âm nữ vương hai người cũng phát hiện thật sự sẽ không đi hai người bọn họ trong lòng cũng là vô cùng tức giận có một loại bị nhất trọng ma giới cho vứt bỏ cảm giác lâm thiên diệu nhìn xem phát cồn ma chủ thản nhiên nói phát cồn có ích lợi gì các ngươi hiện tại đã không thể trở về đi muốn trách thì trách các ngươi thật sự là quá tham lam không biết chừng một rồi nhất là ngươi cái này ma chủ như là đã đã có được nhất trọng ma giới còn muốn tu chân giới ngươi cảm thấy sự tình sẽ có tốt như vậy sao ma chủ nghe nói lâm thiên diệu thanh âm thoáng cái phản ứng lại đình chỉ gầm rú đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu rất là tức giận nói tiểu tử tất cả đều là tại ngươi nếu như không phải là bởi vì ngươi bản ma liền sẽ không nhanh như vậy đi vào tu chân giới phải không t i ể u coi như ngươi không sẽ như vậy mau tới đến tu chân giới ngươi những thứ này thủ hạ cầm xuống tu chân giới về sau ngươi nói ngươi sẽ không tới sao đến lúc đó ngươi cũng tương tự sẽ bị vây ở tu chân giới lâm thiên diệu đứng thẳng mình một chút bả vai rất là không sao cả nói ma chủ giờ phút này làm sao có thể nghe vào lâm thiên diệu hắn hoàn toàn cho rằng tất cả những thứ này đều là bởi vì lâm thiên i ê n diệu chật quất lên tiểu tử ngươi nếu biết cái động này miệng thông hướng nhất trọng ma giới cũng biết không thể đi nhất trọng ma giới ngươi khẳng định biết rõ như thế nào đi nhất trọng ma giới mau nói như thế nào mới có thể đi nhất trọng ma giới nếu không bản ma hiện tại liền giết ngươi lâm thiên diệu n h ư mày ngươi là đang uy hiếp ta con người của ta rất không thích bị người khác uy hiếp tiểu tử ta xem ngươi là ở m u ố n chết ma chủ gặp lâm thiên diệu thái độ này đơn giản chính là đối với mình rất là không tôn kính khi hắn nhất trọng ma giới lúc ai nhìn thấy hắn không phải một mực cung kính cái nào dám đối với hắn làm ra bất luận cái gì một chút phản bác hắn gọi là cái gì liền muốn làm cái gì nếu không cũng chỉ có một hạ tràng đó chính là chết ma chủ tiếng nói vừa dứt đã hướng về lâm thiên diệu bay đi lên một trưởng nhắm ngay lâm thiên diệu ngực frank vù vù nhưng mà lâm thiên diệu vững vững vàng vàng đứng tại chỗ đối với ma chủ công kích mà đến động tác hắn cảm giác có chút chậm kỳ thật đây cũng không phải ma chủ động tác chậm mà là tốc độ của hắn ở trong mắt lâm thiên、Liên、diệu phi thường trưởng ở những người khác trong mắt thì là nhanh vô cùng liền xem như mạt tiêu dao hắn cũng thấy không rõ lắm cái này mà chủ động tác chỉ là loáng thoáng nhìn thấy một chút tàn ảnh đồng thời tại mọi người ánh mắt bên trong bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu y y nguyên đứng tại chỗ trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ thiên diệu cũng không có thấy rõ ràng cái này mà chủ công kích v ù v ù ma chủ một trưởng hướng về lâm thiên diệu ngực đánh lên đến ngay tại lúc ma chủ trưởng sẽ phải đánh trúng lâm thiên diệu thời điểm v ù vù, vù. b à ảnh ma chủ cảm giác mình trưởng cũng không có đánh trúng lâm thiên diệu mà là đánh trúng không khí c h ậ m nhìn quả nhiên trước mắt của hắn đã không có người trong lòng rất là kinh ngạc người đi địa phương nào mà mọi người vây xem thì là thấy rõ ràng lâm thiên diệu xuất hiện ở ma chủ sau lưng bọn hắn từng cái trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu thế mà lại đột nhiên xuất hiện tại ma chủ trên thân rất là n g h i hoặc đây rốt cuộc là làm sao làm được âm nữ vương nhịn không được nhắc nhở ma chủ hắn sau lưng ngươi kỳ thật tại âm nữ vương mở miệng thời điểm ma chủ liền đã cảm nhận được lâm thiên diệu xuất hiện sau lưng mình nhưng là trong lòng của hắn rất là hoang mang lâm thiên diệu là làm sao làm được